tiêu thanh ngọc thở phào nhẹ nhõm không biết tần không vì sao lớn như vậy cười chỉ biết là tần không mới vừa kia bắt không tới tốc độ c h ó i buộc chặt mình quả thực là nhanh đến cực hạn một cái nháy mắt thời gian ngay cả cho nàng thở dốc cơ hội cũng không mình đã nhưng không pháp lúc đ í c h phải biết rằng nàng sở dĩ có thể tốc độ nhanh như vậy hoàn toàn là bởi vì cha của nàng lưu lại bí bảo nàng có thể tránh thoát lần lượt kiếp nạ n không là bởi vì mình tốc độ phản ứng m g o mà là bí bảo tốc độ phản ứng m g o nàng cái này bí bảo chỉ cần không phải đụng phải thập phương tuyệt cảnh t i u tuyệt đối có cơ hội chạy trốn nhưng làm sao đụng phải tần không nàng bí bảo cũng không có kịp phản ứng hít sâu một hơi nàng xem hướng cái này từ đầu đến cuối cũng thần bí nam tử lúc này tần không cũng ngưng cười to khôi phục thường ngày cô tịch thần sắc nhìn về phía này tiêu thanh ngọc không biết ở khi nào thần sắc biến thành trịnh trọng rất nhiều trong lòng hồi tưởng hắn trầm giọng nói ngươi có bằng lòng hay không làm như ta tần không đồ đệ lời của ta không nhiều lắm ta biết trong lòng ngươi có điều đề phòng nhưng là ta tần không nói chuyện vẫn còn là nhất ngôn cựu đình ta không ngươi như đáp ứng làm đồ đệ của ta từ nay về sau ngươi chính là ta tần không đồ đệ ta bảo đảm cái thế giới này hoặc là kia thế giới của hắn không người dám động tới ngươi một q u ọ n g tóc gáy ngươi cũng chính là ta đại la môn thiếu chủ d o i mắt thiên hạ trừ cùng ta ngồi ngang hàng người ngoài người nào nếu dám ở trước mặt ngươi nói một cái chữ không ta tần không sẽ là của ngươi hậu thuẫn cho dù phá hư kỳ cao thủ thậm chí là vượt xa phá hư kỳ cường giả muốn động ngươi ta tần không cũng nhất định phải chém hát hắn như đinh chém sắt nói như vậy nếu như cẩn thận nghe lời của sẽ phát hiện một câu nói kia cùng năm đó lâm kiếm thanh thu tần không làm đồ đệ lúc xê xích không nhiều đúng là tần không nói nói thế hay là tại bắt t r ư ớ c năm đó hắn sư tôn thu mình làm đồ đệ lời của bởi vì một câu nói kia hắn đến nay cũng còn ký ức hay còn mới mẻ hắn không thể nào quên cho dù là đỉnh cao thủ m u ố n động ngươi ta cũng vậy chém hắn đại la môn thu đồ đệ tiêu thanh ngọc là thật bị tần không bất thình lình lời của đánh một côn qua một hồi lâu bên mới phục hồi tinh thần lại nói ngươi muốn ngươi muốn thu ta làm đồ đệ vì cái gì vì nay thuật t ầ n không một tiếng c ư ờ i khẽ bình tĩnh một cái búng tay chỉ một thoáng loảng xoảng loảng xoảng bốn đạo tiếng vang trước người của hắn xuất hiện bốn đạo môn bốn đạo giống nhau rồi lại bất đồng cửa s á t lục chi môn sinh mệnh chi môn thôi diễn chi môn quỷ t à n chi môn tận ở trong đó thấy được không thần không nói tiêu thanh ngọc đần độn gật đầu ánh mắt thủy chung tập trung ở sát sinh diễn quỷ bốn đạo môn thượng nàng có thể rõ ràng cảm giác được từ nơi này bốn đạo môn thượng chuyển tới kinh khủng hơi thở nàng không biết này bốn đạo môn rốt cuộc vì sao dùng nhưng nàng biết nếu như nàng học tập biết pháp thuật này tựa hồ sẽ rất mạnh này thuật vì đại la thiên thuật trên cái thế giới này có thể thừa kế đại la thiên thuật người không nhiều lắm có thể xưng là vạn năm đều là lông phượng và sừng lân có thể thừa kế này thuật người không có chỗ nào mà không phải là tuyệt đại phong hoa thiên tài ta từng nhìn thấy qua rất nhiều thiên tài nhưng bọn hắn toàn bộ cũng không có tư cách này nếu bàn về học tập cái này chiêu số tư cách người cái thế giới này ta phát hiện chỉ có ba người ngươi vừa là một người trong đó chương năm trăm ba mươi bảy không phải sợ ta đang chờ đáp án của ngươi thần không c h ậ m dai nói một câu nói kia rơi xuống kia tiêu thanh ngọc từ hết sức chăm c h ú trong trạng thái đi ra tiêu thanh ngọc cá khẩu cứng lưỡi lõa lộ chân ngọc có chút đứng không vững tâm tình ba động biến hóa rất lớn nàng cũng không lập tức cho trả lời chắc chắn trong lòng đang suy tư muốn đối với tần không không có h ả o cảm đó là không có khả năng đối phương kia lôi đỉnh thủ đoạn nhiều lần rung động tâm linh của nàng làm cho nàng đối trước mắt cái này thần bí nam tử sinh ra chứa nhiều hiệu lầm thần bí trước mắt người thanh niên này so sánh với nàng gặp qua sở hữu cái gọi là thanh niên tài tuấn cũng muốn mạnh mà không chỉ là mạnh mạnh hơn ngàn vạn lần có thể bất động thanh sắc miểu sát phá hư kỳ cường giả có thể giết thần quảng tông người mà như cũ khí định thần nhàn bất động thanh sắc người như thế nàng rất khó tưởng tượng hiện tại đối phương muốn thu mình làm đồ đệ nàng có chút phản ứng không kịp này tựa như cùng ngày đó thượng đột nhiên rơi xuống một khối rơi xuống đập trên đầu nàng nàng cũng không phải là một cái gà mờ ngược lại phụ mẫu đều mất nhiều năm lịch lãm tạo nên nàng vượt xa bình thường tu sĩ lòng cảnh giác nhìn trên bầu trời ngồi tại bốn đạo môn thân thể nàng không tự chủ run lên hít sâu một hơi nàng hai t r ò n g mắt mơ hồ g i a o động như khê thủy ba động rồi lại cố gắng chấn định nói ngươi nói có thể thừa kế ngươi kia đại la thiên thuật người không nhiều lắm đây cũng là vừa bắt đầu t i ể u nói cho người khác biết giá trị của ngươi rất lớn sẽ không sợ ta nhân cơ hội thật to vơ vét tài sản ngươi một thanh sao là ở thử dò xét ta sao tần không trong lòng tự nói sau một khắc chính là hư lệnh một tiếng cô tịch trong đôi mắt tràn ngập hàng quang thanh âm lạnh như băng quán chú tập trung nói nếu như ngươi cho rằng tần không thu đồ đệ là ở cùng người khác làm một cuộc trò đùa giao dịch cái này c h à n g giao dịch không làm cũng được nghe được ta mới vừa nói lời của ta tần không thu đồ đệ là ở thu một cái có thể thừa kế ta tần không y bắt người phe ta mới lời của còn đang thu hồi ngươi kia vô dụng thử dò xét q u ê n lựa chọn là ở ngươi lựa chọn cùng không chọn lựa ở tại tay ngươi c h u n g c ả là là lại sau một n khắc ô n g bất t này tiêu thanh ngọc trong mắt cơ chí chật lóe hẳn là một câu sau khi đột nhiên khẽ cong mảnh chân hướng tần không một gõ ba lạy này ba đã lạy sau tiêu thanh ngọc cũng không đứng dậy mà là đang đợi tần không lời của nga tần không bất đắc dĩ cười một tiếng này tiêu thanh ngọc điểm quan trọng rất nhiều biến chuyển lại càng nhanh hơn thấy như vậy biến chuyển tốc độ hắn cũng không lập tức nói chuyện mà là xoay người nhìn về phía sau lưng bốn cánh cửa đem kia sát lục chi môn thu hồi hắn lắc đầu nói hướng này ba cánh cửa một xá sinh mệnh chi môn thôi diễn chi môn ủy tàn chi môn ba cánh cửa tiêu thanh ngọc có không giải thích được đó là ngươi sư tổ ba một tiếng thở dài kia ba cánh cửa là hắn sư tôn để lại cho đồ đạc của hắn sư tổ tiêu thanh ngọc cả kinh nàng không do dự vừa hướng tần không chỉ ba cánh cửa một xá ba bái sư tôn ba bái sư tổ từ đó liên v i đại la thiên thuật đời thứ ba truyền nhân đứng dậy sao tần không bình tĩnh lời nói không nhưng không ngờ tiêu thanh ngọc thế nhưng một ngụm cự tuyệt nói tiêu thanh ngọc biết một ngày vi sư cả đời là cha này một gõ ba đã l ệ sau sư tôn nói như vậy giống như phụ thân nói như vậy sư tôn nói như vậy tiêu thanh ngọc không thể cãi lời nhưng tiêu thanh ngọc có một chuyện muốn thỉnh cầu sư tôn nếu như sư tôn có thể đáp ứng tiêu thanh ngọc như vậy tiêu thanh ngọc chắc chắn tận tâm tận lực phụng dưỡng sư tôn cả đời nàng chi sở dĩ như vậy quyết đoán lệ tần không vi sư là bởi vì nàng biết trên cái thế giới này có thể có lá gan thu mình làm đồ đệ người không nhiều lắm vì báo cái thù này nàng tình nguyện lấy thân phụng dưỡng tần không p hơi ụ n dưỡng tần không g h hơi hi mắt con n g ư ờ i nói ta không cần ngươi phụng dưỡng ngươi chỉ cần hảo hảo tu hành đại la thiên thuật cũng đủ v ề phần chuyện theo như lời ngươi nói tần không trong mắt hàn quang trật lóe nói không cần cầu ta cái gì thân là ta tần không đồ đệ thân phận của ngươi cùng thường ngày đã hoàn toàn bất đồng phải nhớ kỹ ngươi thân phận của hiện tại không phải là bình thường tu sĩ mà là đại la môn thiếu chủ trên cái thế giới này cựu gia của ngươi không thể nào sinh tồn đứng dậy sao nghe được tần không bảo đảm tiêu thanh ngọc hơi s ư ơ n g sở nhưng không có ở quỳ xuống lạy người trần n đ ứ dậy, mạn rượu vóc người huyền phù ở trên không. Thấy những thứ này, thần không gật đầu. Này khởi thân đầu. này, Này trên tần ở gật lời của. Từ nay về sau, ngươi chính ủ a Từ là ta tần không đại ồ đệ. đảm, động đ Ta thế trong, tới một tóc ta bảo đảm, cái thế giới này bên trong, không người dám cái chính gái. giới ngươi ngươi Ngươi không quảng này là ta đại la môn thiếu chủ roi mắt thiên hạ trừ cùng ta tần không ngồi ngang hàng người ở ngoài người nào nếu dám ở trước mặt ngươi nói một cái c h ữ không cả đại la môn sẽ là của ngươi hậu thuẫn coi như là vượt xa phá hư kỳ siêu nhiên cường giả muốn động ngươi ta cũng vậy định chém hắn đã từng dũng cảm nói như vậy hôm nay tái hiện một câu nói kia là tần không ở bái sư sau lâm kiếm thanh cho bảo đảm đã cách nhiều năm đây là tần không đối với hắn đ ổ nhi bảo đảm một đời vừa một đời đây chính là đại la đây chính là hắn đại la thiên thuật truyền nhân s ử sự phong cách ngươi cũng đã biết ta tại sao thu ngươi làm đồ đệ là tối trọng yếu cũng không phải là này bốn cánh cửa người thừa kế thần không hỏi thanh ngọc không biết t i ề u thanh ngọc nghi ngờ thần không chậm dai nói là bởi vì ngươi hai đầu lông mày chấp nghiệm ta tần không thu đồ đệ cũng không phải là qua loa thu đồ đệ nếu không phải ngươi kia hai đầu lông mày chấp nghiệm nói ta định không thể nào tùy ý thu ngươi làm đồ đệ nghĩ đến không là bởi vì ngươi kia chấp nghiệm lời của ngươi cũng không thể có thể tùy ý bãi ta làm thầy sư tôn tiêu thanh ngọc cả kinh trong nội tâm nàng suy nghĩ bị t ầ n k h ô n g hoàn toàn đoàn chúng không cần ở trước mặt ta kỳ mãn cái gì ngươi sở dĩ nguyện ý nói ra phụng dưỡng ta lời như thế hơn phân nửa là bởi vì ngươi kia chấp nghiệm nghĩ đến ngươi thỉnh cầu chuyện của ta hơn phân nửa cũng bởi vì chấp nghiệm hẳn là một cái cựu hận sao tần không hơi hơi liếc về liếc về hướng cái hướng kia chính là thần quảng tông phương hướng tiêu thanh ngọc nghe được lời ấy lúc này nói sư tôn hẳn là đoán được một chút này thần quảng tông bức tử mẫu thân của ta sao lại lo lắng phụ thân ta có biết được chuyện này sau phản bội thần quảng tông thì vừa ra hại phụ thân ta nếu như không phải là ta từ nhỏ cơm mẫn cảm giác cha mẹ tất cả đều ly kỳ chết đi do đó điều tra chuyện này sợ là vĩnh viễn không thể nào phụ thân cùng mẫu thân nguyên nhân của cái chết nga cái này thần quảng tông đáng chết tần không không có nhiều lời nhưng chỉ một mấy chữ này cũng là tràn ngập sắc cơ thanh ngọc cùng n à y thần quảng tông bất cộng đái thiên sở cầu sư tôn chuyện tình không nhiều lắm đồ nhi không dám yêu cầu xa vời sư tôn bởi vì đồ nhi đi cùng thần quảng tông bị vây không tha nước lửa trình độ dù sao thần quảng tông thực lực cường đại truyền thừa mười mấy vạn năm bất diệt sư tôn không có cần thiết bởi vì thanh ngọc chuyện tình cùng thần quảng tông trở mặt chỉ cần cha ra giết chết đồ nhi cha mẹ hung thủ cũng đủ t i ê u thanh ngọc trong giọng nói tràn ngập khẩn cầu này là nàng nhiều năm ngộng nàng mặc dù hận thần quảng tông mà này cổ hận ý đại khả thông thiên có thể nhưng biết đạo thần quảng tông cường đại ngay cả hôm nay nhận được một cái tựa như ảo mộng cao thủ sư tôn cũng không dám yêu cầu xa vời tần không có thể trợ giúp mình làm thần quảng tông máu chạy thành sông nàng trong con mắt hàm chứa dịu dàng mảnh nước không chớp mắt nhìn nhu nhược chân thành tha thiết mong đợi đứng sau lưng ta ngươi cùng thần quảng tông trướng sư tôn có nhất nhất giúp ngươi giải quyết không phải sợ có ta ở đây trên cái thế giới này không có người có thể động tới ngươi một cọng tóc g á i tần không chậm rãi đứng dậy cũng là xoay người sang chỗ khác nhìn về phía phía trước không biết phía trước xuất hiện cái gì loại này bộ dáng rất như năm đó lâm kiếm thanh giúp hắn giải quyết c ử u mạch sơn lúc đích tình cảnh một người giữa đường thiên quân vạn mã tu tiên đả thương đồ n h ư ta cái gì cao thiên cao điện cái gì thần quảng tông giám động đại la thiên thuật truyền thừa người một cọng tóc gáy diễn lâm đúng là hắn đại la thiên thuật thế hệ trước người tức giận năm đó là như thế hiện tại cũng là như thế sư tôn ngài có đồ tôn tương lai còn sẽ có đời thứ năm đại la thiên thuật truyền thừa người cùng với thứ sáu thay thế ta sẽ nhớ kỹ sư tôn nói như vậy đối đ ạ i đồ đệ của mình sẽ phải giống như sư tôn năm đó đối đ ạ i ta một loại thần không tâm tình ba động t i ề u thanh ngọc cùng hắn chẳng bao lâu sau không phải là hắn cùng với hắn sư tôn lâm kiếm thanh sao bất quá hiện tại hay là muốn để cho đồ nhi biết một chút về đại la thiên thuật lợi hại mới đúng tựu giống như sư tôn năm đó chiến bại cao thiên cao địa thời điểm thần không ánh mắt vẫn không n ú c ních nhìn phía trước không biết ở khi nào ánh mắt hắn kỳ vọng phương hướng truyền đến ba đạo làm lòng người kinh hãi hơi thở rất mạnh không phải sợ thần không bình tĩnh nói nhìn tần h không bóng lưng nghe tần h không một câu kêu bình tĩnh chi nói tiêu thanh ngọc thân thể không khỏi khẽ run lên chương 538, ba không thể về phần kia ba đạo cường đại hơi thở không cần suy nghĩ nhiều hơn phân nửa chính là kia thần quảng tông phát giác người trong nhà đã chết một gã cao thủ sau nhanh chóng chạy tới tìm tòi đến t u ộ t cùng thần quảng tông tu sĩ ba chính xác cao cấp tu sĩ tất cả đều là kia phá hư trung kỳ cao thủ mặc dù không rõ ràng lắm cái thế giới này rốt cuộc là địa phương nào nhưng tựa hồ cái thế giới này bên trong không tồn tại vượt sâu cừng giả cao thủ như cũ không ít bộ dạng không biết cùng ta cái kia phỏng đoán có hay không phù hợp giống nhau tần không lẩm bẩm tự nói sau một khắc trong ánh mắt chợt lóe sắc c ơ hắn hướng phía trước bước ra một bước bốn cánh cửa theo đôi sau đó quanh thân ly lực như hồng thủy một loại buộc phát ra nhập thánh hậu kỳ thực lực lấy kinh phá thiên địa xu thế rót áp cả thiên địa đây là hắn tiến vào nhập thánh chi cảnh sau lần đầu tiên thi triển ra mình toàn bộ thực lực vì cái gì chính là hướng chính hắn một thân truyền đệ tử thể hiện ra đại la phong phạm cùng thực、lực. làm cho nàng này người trẻ tuổi đồ nhi biết một xuống phất tay thực lực của hắn cùng với đại la thiên thuật cường đại ta vốn cùng thần quảng tông không thủ có thể đồ nhi ta cùng thần quảng tông co cựu hoán ta đây cái này làm sư tôn vừa là cùng kia thần quảng tông co cựu hoán mà là bất cộng đái thiên cựu hận tần không trong lòng lẩm bẩm tự nói không biết ở khi nào b ố n cánh cửa đã đứng ở trước người của hắn rầm rầm ranh toàn bộ mở ra đồ nhi coi trọng coi trọng sư tôn như thế nào chém giết những người này thần không thanh âm lạnh như băng vang r ộ i thiên địa lời này rơi xuống đồng thời kia hơi thở càng ngày càng gần một thời gian hô hấp ba đạo nhân ảnh từ phương xa đã tới nơi đây chính là ba tên tử bảo mặc tu sĩ nhìn chằm chằm nhìn tần không cùng tiêu thanh ngọc nghĩ muốn xuất thủ trong ánh mắt nhưng xuất hiện cảnh giác từ trên người tần không bọn họ cảm thấy kinh người hơi thở thật là mạnh thực lực người này là ai trước kia chưa từng có nhìn thấy qua loại cao thủ này sau một khắc bọn họ hai mắt tập trung vào tiêu thanh ngọc trên người tiêu thanh ngọc lỗ trưởng lão nghiêm trưởng lão cho phép trưởng lão tiêu thanh ngọc thấy ba người này trong mắt có chút sợ hãi nhưng thấy tần không bóng lưng k i a sợ hai biến mất rất nhiều nàng nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn sau một khắc hướng tần không không người một xá thúy vừa nói nói sư tôn ba người này là thần quảng tông ba tên đại trưởng lão tục truyền nói ba người này liên thủ có thể chiến phá hư hậu kỳ lỗ trưởng lão hừ lạnh nói tiêu thanh ngọc l ã o tổ tông nhìn tư chất ngươi cùng dung mạo phi phạm muốn dâng ngươi làm thiếp là là phúc phần của ngươi ngươi phốc suy yếu ớt tiếng vang một đạo tiếng xe gió chạy qua na lỗi trưởng lão lời còn chưa dứt ở sau một khắc k i a lời nói chính là ngưng xuống tới vây một tiếng k i a nửa đoạn thân thể đã rơi vào mặt đất hung á c vẻ mặt còn giữ vững như lúc ban đầu cũng là ở nháy mắt thời gian vứt bỏ tánh mạng yên lặng l ặ n g lặng yên lặng không biết ở khi nào này thiên địa ở giữa xuất hiện một thanh màu đen cự kiếm sinh sôi chặt đứt na lỗi trưởng lao thân thể sắt lục chi môn đệ nhất trọng huyết kiếm nữa xem tần không thân thể lúc đã biến thành một đạo bóng đen bắt không rõ thân hình không động chỉ có kia bốn cánh cửa vờn quanh ở quanh thân một ngón tay thao túng kia thanh màu đen cự kiếm chém giết lỗi trưởng lão người đã hết sức rõ ràng dễ dàng không gì hơn cái này không có bất kỳ giải thích vô luận là t ử y nghiêm t r ư ở n g lão vẫn còn là kia cho phép t r ư ở n g lão hoặc là đứng ở tần không sau lưng tiêu thanh ngọc thấy kia thượng một khắc còn bình an vô sự lỗi t r ư ở n g lão ở sau một khắc biến thành một cỗ thi thể lúc tất cả đều tâm một người trong xét loại nổ tung vang vang đến thai trung đâu nghe không được những thanh â m khác kinh khủng tiêu thanh ngọc lặng lẽ bấm một cái mình tới tự nói với mình đó cũng không phải cảnh trong mơ nàng đến hiện tại mới phát hiện nàng đến tột u cùng xá một cái dạng gì sư tôn to gan lớn mật không giả nhưng như tần không kia to gan lớn mật nói như vậy một loại sư phụ nàng tôn hoàn toàn có cái này to gan lớn mật thực lực mạnh sợ hãi cho phép trưởng lão cùng nghiêm trưởng lão thân thể một cái run dậy của ta đồ nhi như lập gia đình lời của đồ nhi ta mình nguyện ý hai cưới hỏi đàng hoàng thanh thế to lớn không nói lôi động cựu thiên cần thiết báo cho người trong thiên hạ còn có điều thứ ba tần không nhắc lên ba chỉ trầm giọng nói này điều thứ ba có ba không thể thì không được không thể lấy ra linh bảo bảng thượng số một số hai bảo vật cho rằng cưới vợ chi lễ không thể lấy ra vô cùng vô tận cực phẩm linh thạch cho rằng bạn thân tài vật không thể môn đăng hộ đối hợp với đồ nhi ta cũng muốn cưới đồ nhi ta k i a liền cầm lên trên cổ đầu người về phần các ngươi thần quảng tông tần không thanh âm lạnh như băng làm người ta lạnh r ù n chính là phá hư kỳ đại viên mãn chấn giữ tông môn cưới hỏi đàng hoàng ta tần không cũng nhìn không khá còn dám nói ra cưới vợ bé nói như vậy ngày khác ta nhất định phải tiến lên xem một chút người này đến tột cùng có bao nhiêu lá gan mỗi một câu nói cũng không có chút nào giữ lại tuyên dương bá đạo đích xác là bá đạo đại la ba đời phong cách tự là như thế sau này tiêu thanh ngọc thu đồ đệ thời điểm hắn cũng muốn dạy tiêu thanh ngọc mà giờ khắc này tiêu thanh ngọc nghe được tần không này một câu tiếp theo một câu lời của trong lòng rung động như thế nào nhỏ tí keo nàng trong đôi mắt không biết ở khi nào tràn ra chút mảnh nước những lời này có thể đả động bất kỳ một cái nào cô gái tâm linh nàng giống như t r ư ớ c không ngoại lệ cưới hỏi đàng hoàng ta tần không cũng nhìn không khá còn dám nói xuất nạp thiếp nói như vậy t ừ n g câu quanh quẩn lúc này nàng mới thật sự là nhận tần không cái này sư tôn người này lúc này kia cho phép trưởng lão cùng nghiêm trưởng lão rốt cục ở trong khoảng thời gian ngắn từ tần không chém giết lỗi trưởng lão trong lúc k hiếp sợ phục hồi tinh thần lại sợ hãi chạy mồ hôi trước mắt người này không thể địch nổi đây là bọn hắn trong đầu ra đời ý niệm đầu tiên có thể lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ miểu sát lỗi trưởng lão mà ở ba người bọn họ cũng không có kịp phản ứng trong n g á y mắt nhân vật như vậy ngay cả là mười bọn họ cũng quả quyết không thể nào là đối thủ mạnh đến làm cho người ta hít thở không h ô n g t cho phép trưởng lão cảnh giác nhìn tần không không tự chủ lui về phía sau hai bước nói có thể dễ dàng chém giết lỗi trưởng lão hắn cùng với thần quảng tông sống núi nhất định là kết rơi xuống hai người chúng ta ở trước mặt hắn căn bản không phải đối thủ nhất định phải trở lại c h u n g quy tông đem việc này báo cho cho lão tổ tông hiện tại chạy nghiêm trưởng lão nào dám do dự thấy cho phép trưởng lão nhanh chân bỏ chạy hắn cũng triển khai ly lực sợ hai là không dám nữa nhìn nhiều tần không kia băng tình một cái xoay người sẽ phải chạy phá hư trung kỳ không chiến trước trốn muốn chạy thần không hừ lạnh một tiếng từng ngón tay hướng kia nhanh chóng đi nhanh hai người trong phút chốc sắt lục chi môn trùng đột nhiên chuyển ra từng đợt làm người ta kinh hồn táng đảm lực lượng lực lượng này vô ảnh vô vị chỉ một thoáng hướng cho phép trưởng lão cùng kia nghiêm trưởng l ã o đánh ở sau một khác này thiên địa một tiếng tiếng nổ vang nổ tung trung ương quần quần khói đen khói đen tản đi lúc rơi xuống chính là kia cho phép trưởng lão cùng nghiêm trưởng lao thi thể phù phù phù phù. tần không xoay người sang chỗ khác còn dư lại còn lại là kia tiêu thanh ngọc cá khẩu cứng lươi rung động nàng xem thấy kia trên mặt đất ba đạo thi thể hồi lâu chưa có lấy lại tinh thần mới vừa còn vui vẻ ở trong mắt nàng giống như thần minh một loại không thể xúc phạm siêu nhiên c ự n giả g cứ như vậy bị sư phụ nàng tôn giải quyết hết không cần tốn nhiều sức thì ra chính là chỗ này loại muốn tướng địch người cựu nhân dễ dàng biến thành một cụ thi thể lạnh b ă n g sau này người giống như trước có thể làm được thần không chậm dãi nói vung tay lên thu hồi bốn cánh cửa lời này đem tiêu thanh ngọc từ trong rung động kéo ra một cái cơ chí tiêu thanh ngọc ở cũng không có thường ngày khuynh quốc c h i nữ phong phạm một cái cung kính chân trần một gối lại nói nói sư tôn sư tôn thanh ngọc muốn học tập pháp thuật này khẩn cầu sư tôn truyền thụ cho thanh ngọc ha ha này đại la thiên thuật ngươi cho dù không muốn học ta cũng vậy muốn truyền thụ cho ngươi thần không cười to tiêu thanh ngọc gật đầu đáp xinh đẹp trên mặt có vui sướng lưu giới biển trước mặt cho không biết vì sao ra đời chút hưởng luận ở đâu nhất thời nàng xem thấy tần không bóng lưng đối với nàng cái này sư tôn sùng bái càng phát ra m á n h liệt thực lực cùng kia nói năng những câu lạc cớn tâm linh của nàng bất quá hiện tại tần không lắc đầu nói học tập đại la thiên thuật cũng không phải là một ngày hai ngày chuyện tình ngươi hiện tại quá mức vội vàng sao động khi nào có thể tính hạ t â m lai mới là học tập đại la thiên thuật thời điểm trước đó vi sư còn muốn có thật nhiều chuyện hỏi ngươi dù sao đi tới cái thế giới này lâu như vậy còn không biết cái thế giới này đến tột cùng là địa phương nào đây chương năm trăm ba mươi chín không có tư cách tiêu thanh ngọc ngươi có biết cái thế giới này là cái gì thế giới tần không nghi hỏi hắn cũng không giấu giếm mình đối với cái thế giới này không rõ ràng lắm bởi vì sớm muộn gì có một ngày hắn có mang theo tiêu thanh ngọc rời đi cái thế giới này chỉ bất quá hiện tại vẫn còn là hiểu rõ cái thế giới này tốt hơn một chút tiêu thanh ngọc nghe được tần không lời của hơi s ư ơ n g sở không biết tần h không ý gì nhưng như cũ chi tiết cùng kính đáp sư tôn nơi này không phải là tu chân giới sao tu chân giới thần không neo h mắt lại nhìn dáng dấp nam quang cô bé cũng không lừa gạt ta chẳng qua là đi nhầm một chỗ trên cái thế giới này có linh khí còn có cùng hắn cái thế giới kia giống nhau như lúc đồ nói là tu chân giới cũng không phải là cái gì chuyện kỳ quái mới đúng nhưng hắn nghi vấn Trừ hắn ra sinh tồn cái kia tu chân giới ở ngoài chẳng lẽ còn có những thứ khác tu chân giới hai cái hoặc là nhiều hơn hắn ở đi tới cái thế giới này thời điểm t i u đã có suy đoán quả nhiên tần không trong lòng lẩm bẩm nếu như nói cái thế giới này đồng dạng là tu chân giới lời của ta đây lúc trước một chút nghi vấn toàn bộ cũng có thể giải khai tại sao chứa nhiều viễn cổ cường giả cũng không rõ ràng lắm đông giới tồn tại tại sao v ư ợ t sâu cường giả t r u n g có thật nhiều lịch sử ghi lại thượng không cách nào biết được nhân vật đây hết thể cũng không phải là trùng hợp những thứ này cũng không phải trùng hợp hắn đã từng nghi vân quá chỉ bất quá không có đầu mối bây giờ nhìn lại nguyên lai là hai cái tu chân giới mà lời nói thật mà nói cái thế giới này so với hắn cái kia tu chân giới muốn lớn hơn rất nhiều mà linh khí so với hắn cái thế giới kia giống như trước muốn nồng nặc rất nhiều bàn về nhân khẩu bàn về tu chân điều kiện sở ra đời c ứ n g giả so với hắn cái kia tu chân giới muốn phải nhiều hơn rất nhiều rất nhiều vì vậy cái này trong tu chân giới tiến vào trong vực sâu cừng giả thì càng nhiều trong thế giới này giống như t r ư ớ c có tử kiếp tui hạn chế chuyện này lấy hắn hôm nay nhập thánh hậu kỳ tu vi tự nhiên có thể rõ ràng nhìn ra không trách được không trách được có nhiều như vậy v ư ợ t sâu cừng giả không trách được nhiều như vậy v ư ợ t sâu cừng giả trong lịch sử cũng không có ghi lại đạo thiên kiếm tôn vô ảnh hành giả này từng cái từng cái phong hoa tuyệt đại cừng giả ở trong lịch sử không có ghi lại nửa điểm làm sao có thể hơn phân nửa chính là xuất thân từ cái này tu chân giới hết thảy giải khai thì ra l à như vậy a tần không nhẹ giọng thì thầm giờ phút này vuốt vuốt h u y ệ t thái dương hắn nhìn về phía tiêu thanh ngọc nói nghĩ đến ngươi hẳn là đoán được một chút đúng là ta cũng không phải là trên cái thế giới này nhân vật nếu như ngươi nguyện ý ta giúp ngươi báo hoàn t h ù sau sớm muộn gì có một ngày ta sẽ dẫn ngươi rời đi cái thế giới này đi trước một cái thế giới khác dĩ nhiên quyền lựa chọn là ở ngươi ta sẽ không cưỡng cầu ngươi một cái thế giới khác thiêu thanh ngọc mạng diệu thân thể ngẩn ra có chút khó có thể tin như tần không nói nàng đ ầ u hóc không một độn ngược lại hết sức thông minh tự nhiên có thể căn cứ nói như vậy mà bắt đầu đến hiện tại một chút không giải thích được ngôn hành cử chỉ suy đoán ra một ít chuyện chỉ bất quá nàng rất khó tin tưởng tu chân giới là một thế giới tu chân giới ở ngoài còn có một cái thế giới khác mà chính hắn một sư tôn thì l à tới từ ở một cái thế giới khác ta sẽ cùng sư tôn rời đi tiêu thanh ngọc nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn nụ cười t n g đỏ hạ quyết tâm nếu như ngươi có cái gì lưu niệm mà không có cách nào mang đi vi sư sẽ giúp ngươi tần không c h ậ m dai nói trong lòng suy nghĩ cũng nên làm cuối cùng một cái chứng thật ngươi có biết đạo thiên kiếm tôn đạo thiên kiếm tôn tiêu thanh ngọc mê người môi đỏ mọng mở miệng lời nói sư tôn biết đạo thiên kiếm tôn đạo thiên kiếm tôn năm đó chính là cả tu trần giới bên trong đệ nhất cao thủ thực lực của hắn quỷ thần khó lường một thân một mình trường kiếm đi thiên ngai ngay cả là các đại tôn g môn cũng không dám t r ê o chọc chút nào chỉ làm sao cuối cùng không biết là biến mất vẫn còn là chết ở tử kiếp tóm lại nhiều năm như vậy cũng không biết đi về phía chẳng lẽ sư tôn cùng hắn biết hay là hắn đi sư tôn cái thế giới kia thần không gật đầu đáp xem như thế đi hắn trên mặt cũng không đ ộ n g dung nhưng trong lòng thật ra thì đã kết luận cái kia suy đoán đã có thể để xác định cái thế giới này chính là một người khác tù chân giới đã như vậy lời của kia phía dưới chỉ cần giúp đ ồ nhi giải quyết song cựu ra s a u vừa là có thể tìm kiếm đi ra cái thế giới này con đường chỉ bất quá trước đó không biết cái thế giới này bên trong có hay không linh bảo bảng nếu như có thể siêu tập một chút linh bảo cũng là một việc chính xác chuyện tình đây tần không lẩm bẩm tự nói thân thức đã tiến vào bầu trời đính đoan tuần tra linh bảo bảng tồn tại không có sau một khắc thần không lắc đầu cái thế giới này bên trong cũng không linh bảo bảng hẳn là có không gian phụ đệ mới đúng chỉ bất quá không gian phụ đệ rất khó tìm kiếm nhìn cơ duyên sao tần không nhìn về phía phương xa này vừa nhìn dừng lại chút ít hắn chậm rãi mở miệng nói đi thôi vi sư dẫn ngươi đi tìm c ử u gia của ngươi đa tạ sư tôn tiêu thanh ngọc vốn là rung động nghe được tần không lời này kích động lúc này đ è m trong lòng rung động để ép đi xuống chẳng qua là nàng như c ũ không nhịn được ngó giáo r ắ t hỏi sư tôn sư tôn rốt cuộc là cái gì tu vi tại sao phải biết đạo thiên kiếm tôn cái loại này vô địch một loại tồn tại hơn nữa ta cảm giác sư tôn nếu so với đạo thiên kiếm tôn tiền bối còn muốn lợi hại hơn đây tiêu thanh ngọc đích sắc là một cái hiếm có mỹ nhân nói chuyện d ở tay nhấc chân cũng có chứa khuynh quốc xuất trần vẻ tần không một tiếng cười khẽ ngự phong đi về phía trước vỗ vô, vô tiêu thanh ngọc bả vai nói vi sư đã nói qua ngươi hiện tại quá mức nôn nóng phải học được đẻ của mình tính tình bất qua chuyện này cũng không phải là không thể nói cho ngươi biết như ngươi nói đạo thiên kiếm tôn cũng không phải là đối thủ của ta đạo thiên kiếm tôn không phải là sư tôn đối thủ tiêu thanh ngọc một cái vui sướng nhà mình sư tôn lợi hại ai cũng cao hứng tiêu thanh ngọc đối với tần không cái này sư tôn lại càng phát ra từ nội tâm sùng bái nay vừa bị cho là cái gì tần không dừng bước lại đăng nhập http t r o ẹ n nụ ạ toạch trái tim đen ưu ám tiêu thanh ngọc đi theo sau lưng tần không che đi nửa người tóc dài theo gió lắc lư thấy tần không bóng lưng dừng lại giống như trước một sắt chân trần dừng bước nếu như ta nguyện ý hoặc là nói ngươi nguyện ý thần quảng tông tiêu diệt bất quá là nhất nghiệm trệ giữa tần không thanh â m biến thành nghiêm túc rất nhiều nhữ mày chậm rãi nói thân là ta tần không đồ nhi con mắt của ngươi không thể cực hạn chỉ một cực hạn cho một cái thần quảng tông mà ngươi hiện tại còn đang sợ hai thần quảng tông ta biết đó là trải qua năm tháng lui kế dựng lên sợ hãi kia là tới từ ở trong khung đối với thần quảng tông không thể chiến thắng sợ hãi nhưng làm đồ đệ của ta chính là một cái thần quảng tông t i ể u ngươi cũng sợ hãi lời của vậy ngươi đây là ô ta tần h không trước mặt tử ta sẽ giải quyết một cái thần quảng tông cái thế giới này còn có cái thứ hai thần quảng tông người thứ ba thần quảng tông ngươi chẳng lẽ muốn sợ hãi cả đời ánh mắt bông u dài xa một chút thần không một tiếng thét to lên tiêu thanh ngọc bật ra đồ nhi biết rồi tiêu thanh ngọc hít sâu một hơi một câu nói kia nàng ghi nhớ trong lòng nhớ kỹ thân phận của ngươi đã không giống thường ngày con mắt của ngươi cực hạ cho dù là ở trên thế giới này đã từng một lần vô địch đạo thiên kiếm tôn giống như trước cũng không đủ tư cách đạo thiên kiếm tôn cũng không đủ tư cách tiêu thanh ngọc kinh ngạc bên ngoài nếu như lời này phóng đi ra bên ngoài sợ là không biết muốn đưa tới bao nhiêu người chê cười đạo thiên kiếm tôn năm đó cường đại đã là cấn mấy thay thế cái loại này cường đại không biết bao lâu cũng chưa từng xuất hiện một lần nếu như nói đạo thiên kiếm tôn còn chưa đủ tư cách lời của như vậy ai còn đủ tư cách ngươi không phải là muốn biết vi sư tu vì sao tần không bước ra một bước ly lực quấn quanh tiêu thanh ngọc không vội không chậm hướng thần quảng tông đi tới cùng một thời gian hắn nói ngươi đã muốn biết vi sư tù vi kia vi sư tựu r ư ớ c thời hạn nói cho ngươi biết vi sư có thể cũng không phải là trong mắt n g ư ơ i phá hư kỳ mà là tiêu thanh ngọc đôi mắt đẹp mở thật to vừa xa phá hư kỳ tồn tại vừa xa tiêu thanh ngọc cầm ầm cả kinh tiểu trên mặt có khó có thể tin này đã không biết là nàng lần thứ mấy tâm linh rung động thật sâu khẽ hấp khí nói vừa xa phá hư kỳ tồn tại sư tôn ngài ngài nhất định là phá vỡ tử kiếp tuyệt thế ngàn vạn năm thiên tài không có người có thể đánh vỡ tử kiếp ngài tuyệt đối là phá vỡ tử kiếp có chút khó có thể tin cái thế giới này cùng cái kia tu chân giới giống nhau tử kiếp là lịch đại cường giả đều không thể đánh vỡ kiếp nạn ở không có thấy được vượt sâu cường giả lúc trước tất cả mọi người cho là chỉ có đánh vỡ tử kiếp mới có thể tiến vào mạnh hơn cảnh giới xem như thế đi tần không khẽ cười nói đi lại bình tĩnh xem thường nói về hắn thật sự phá vỡ tử kiếp là sỏ xuyên qua vô số từ năm đó lịch sử trường hà trung thứ nhất đánh vỡ tử kiếp người sư tôn ngài là xác định mà tiêu thanh ngọc còn lại là xuất kỳ hưng phấn nay hoàn toàn phá vỡ nàng nhận chi lẽ thường nàng đang suy nghĩ nàng đang suy nghĩ ta rốt cuộc xá một cái dạng gì sư tôn a chương năm trăm bốn mươi lang viêm đại trưởng lão trải qua cùng n à y đ ồ nhi tiêu thanh ngọc trao đổi tần không đối với cái thế giới này có rõ ràng biết một khi hắn cái tia tu chân giới lông phượng và sừng lấn phá hư kỳ ở trên thế giới này mặc dù như cũ chân quý nhưng cũng không đạt tới có thể đếm được trên đầu ngón tay trình độ một chút thanh danh bên ngoài tông môn đều sẽ có được một cái đến hai cái trần ứng dữ mà hôm nay thời đại này cùng sở hữu bốn gã phá hư kỳ đại viên mãn cường giả bốn phần thiên hạ tứ đại đỉnh tông môn trong đó một gã phá hư kỳ đại viên mãn siêu nhiên nhân vật Danh hiệu vì Ngọc pha ra ông Tôn, chính là chấn giữ này thần Quảng Tông, giữ pha ra là vậy ì thần、Quảng、Tông tượng, Tôn một đoạt thiên Tôn phụng hàng không pha hàm chính nhân, hàm pha h Quảng ngàn năm cung đối tượng, hàng năm bế quan không ra. Ngọc này ông này nữ Ngọc này pha ra ông là mê, mỹ có cướp sắc cực đối đó địa dưới bế ra. ra ra kỳ. ở u cung cuộc cất giấu nhiều thiếu nữ tu cất cũng nữ không rõ ràng rốt rõ ai sĩ, lắm. Vì v ậ dần dần tu chân giới một chút thành t i ể u không nhỏ mà dung mạo tuyệt sắc nữ tu sĩ cũng không dám quá mức v ứ t trước mặt dám xuất đầu lộ diện không có chỗ nào mà không phải là sau lưng có không nhỏ thực lực hoặc là gấp gáp gia nhập cái khác tam đại đ ỉ n h tông môn nhận được bảo vệ trong chuyện này sợ hãi tự nhiên chính là sợ hãi kia ngọc pha ra ông tôn kia muốn đem tiêu thanh ngọc dâng làm t h i ế p thị chính là ngọc này pha ra ông tôn tần không đối với ngọc này pha ra ông tôn từ là không thể nào còn có nửa điểm h ả o cảm ngọc pha ra ông tôn hậu c u n g rốt cuộc có bao nhiêu nữ tu sĩ hắn lười trông n o n dám đem mục đích đánh tới hắn đồ nhi trên người nàng có thể sẽ không dễ dàng tha thứ v ề phần này thần quảng tông tọa lạc tại tu trần giới nam tại chỗ mang trung phân mười bảy đại thành ao mỗi một tòa thành trì cũng muốn so với hắn cái thế giới kia đứng đầu tu trần quốc độ còn muốn lớn hơn trong đó tu sĩ số lượng lại càng đếm không x u ể thoát thai kỳ bay múa đầy trời ly phẳng kỳ tựa hồ cũng là lên không được mặt bản tu sĩ này chính là thần quảng tông nhưng này vô tận cao cấp tu sĩ nhưng hoàn toàn không biết hai gã tu sĩ lặng yên không một tiếng động tiến vào thần quảng tông chủ thành trung hai người này tự nhiên chính là tần không cùng tiêu thanh ngọc đi lại ở tu sĩ trong đám người hắn phảng phất tồn tại vậy tựa hồ không tồn tại không có ai chú ý hắn có lẽ không có ai phát hiện hắn hắn từng bước từng bước đi tới đi lại không thể nhanh chóng nhưng một cái nháy mắt vẫn như cũ tìm tìm không được bỏng dáng dạ lớn thành trì khó có thể ngăn cản hai người trình độ một người thanh niên một cái tuyệt thế cô gái tới đây báo thủ ngươi đã không rõ ràng lắm rốt cuộc là người nào hại chết cha mẹ của ngươi như vậy chúng ta tựu i từng bước cha giết một người cha không ra liền giết mười người giết mười người cha không ra liền giết một trăm người nếu như một trăm người còn giết không ra kia vi sư tiểu diệt này thần quảng tông mỗi thủ của ngươi sư tôn sẽ vì ngươi báo giết người bất quá trong nháy mắt ở giữa chuyện tình đ ỗ n g nhiên dừng bước tần không nhìn về phía một tòa cao đ ỉ n h dẫn theo tiêu thanh ngọc độc bộ bước chân vào trong đó hh t h i ể u nương tử tới hôn một cái cao trong đình một lao giả ngồi ở trên ghế trong ngực ôm một gã mềm mại phụ nhân phụ nhân kia bộ dáng đẹp đẽ dung mạo một loại nhưng tu vi cũng không tục ù n g lao giả kia mập mở triền miên dịu rằng nói đại nhân ta nhưng là phụng dưỡng người khỏe mấy ngày ngài đáp ứng cho ta toàn bộ linh đan nhưng là phải chi tiết cho ta yên tâm đem lão phu phụng dưỡng thật là tốt lao phu gấp đôi cho ngươi lao giả cười ha ha nói nhưng đang ở sau một khắc hắn tựu mạnh mẽ cả kinh nơi này nhiệt độ tựa hồ ở một cái nháy mắt thời gian c h ợ t giảm xuống rất nhiều này tuyệt không phải tình cờ hắn chỉ một thoáng để cao lòng cảnh giác đem phụ nhân kia một thanh đẩy thần thức mở ra nhìn về phía bốn phía chỉ bất quá làm hắn con ngươi có rút lại chính là thần thức của hắn hẳn là tìm không được bất kỳ vật gì đại nhân tại sao phụ nhân kia không biết xuất hiện cái gì như cũ hai cánh tay quấn ở láo giả trên người không thể nào n à y tòa thành chỉ bình thường vì sao nơi này nhiệt độ rơi xuống rất nhiều lấy ta phá hư tiền kỳ thực lực thế nhưng cha không ra nửa điểm tin tức lão giả biết này cũng không phải tình huống bình thường không thể để ý phụ nhân kia đứng dậy một cái cung kính lẩm bẩm không biết là kia đường cao thủ tới ta thần quảng tông triển mộ không thể tự mình sang nên quả thật thất lễ mong rằng đạo hưu ra mặt gặp nhau phocsuy một đạo phá máu thanh đột nhiên v ă n g lên trong không khí ngưng tụ ra một đạo băng kiếm chặt đứt lão giả kia cánh tay là ai lao giả một trận hoảng sợ nhìn mình ngay cả làm sao đoạn cũng không biết cánh tay dùng ly lực dừng lại máu c h ả y xuôi sợ hãi nhìn bốn phía phụ nhân kia lại càng hù đích sắc mặt phờ phạt là ai từ hiện tại bắt đầu ta hỏi ngươi một câu ngươi nói một câu đáp thật là tốt có lẽ sẽ cho ngươi một cái tánh mạng bên trong nhà không biết đi khi nào ra khỏi hai người một người là kia tần không một người là tần không đổ nhi tiêu thanh ngọc ngươi là ai dương họ lao giả trong đôi mắt tràn ngập hoảng sợ không biết vì sao hắn ở người thanh niên này trước mặt thế nhưng sống không d ậ y nổi bất kỳ tâm tư phản kháng muốn động dùng ly lực có thể là của hắn ly lực thật giống như sợ hai trước mắt nam tử một loại không thể có thể động dụng không có chút điểm năng lực phản kháng n à y vượt quá nội tâm của hắn sợ có thể hiểu được hết thảy nhưng hắn là phá hư kỳ trên đời này đứng đầu c ứ n g giả đột nhiên ở thanh niên này trước mặt giống như con kiến giống nhau sống không d ậ y nổi chút điểm năng lực phản kháng ta phải nói a tần không băng tình khinh miệt liếc mắt một cái lao giả này thân hình hắn không động không thấy lực lượng sinh ra sau một khắc vừa một cánh tay đoạn nháy mắt thời gian dương họ lao giả đã cắt đứt hai cánh tay hắn rất là biết điều thấy tần không phía sau tiêu thanh ngọc muốn ra khỏi miệng có thể tưởng tượng lên mình đã đứt rời hai cánh tay đem kia muốn ra khỏi miệng nói toàn bộ nuốt vào trong bụng tràn ngập sợ hãi hai mắt nhìn tần không thân thể không tự chủ phát run lớn đại nhân đại nhân ta cùng người này không có có một chút quan hệ đại nhân ta nhưng lấy rời đi sao phụ nhân kia thấy tần không bất động thanh sắc t i ể u chặt đứt dương họ lão giả hai cánh tay trong lòng sợ hãi so với kia dương họ lão giả hơn muốn sâu bối rối nói t ầ n không cũng không ngôn ngữ xoay người nhìn về phía tiêu thanh ngọc tiêu thanh ngọc suy tư chút ít nói sư tôn nàng mặc dù lấy bán sắc vì thân nhưng hẳn là cùng chuyện này không liên quan làm cho nàng đi thôi đa tạ đa tạ mỹ phụ phảng phất bắt được một cây cây cỏ cứu mạng liều mạng bái tạng không cần cảm ơn ta nhưng không có để ngươi đi thần không bình tĩnh nói thanh ngọc ngươi qua nhân tử như thế khinh xuất phóng người này đi tương đương để cho chạy một cái rất có thể biết hại chết cha mẹ ngươi hung thủ mặc dù tỷ lệ không lớn nhưng ngươi muốn rõ ràng ở trên thế giới này sinh tồn nhân tử có thể chỉ bất quá ngươi còn không có nhân tử tư cách đang khi nói chuyện thần không băng tình nhìn thoáng qua mỹ phụ chỉ n à y một cái mỹ phụ kia phảng phất tiến vào một cái đóng băng thế giới thân thể lúc này giam cẩm không thể nhúc ních làm được những thứ này tần không mới vừa nhìn về phía kia dương họ láo giả nói nghĩ đến ngươi rất rõ ràng ta người sau lưng là ai hơn nữa trải qua này thời gian ngắn ngủi ngươi hẳn là đối với thực lực của ta có suy đoán nhớ kỹ ta giết ngươi dễ dàng cho ngươi hai cái lựa chọn một chi tiết nói ra sát hại đồ nhi ta cha mẹ hung thủ hai chết một cái chữ chết như sấm doanh hai kia dương họ lao giả thân thể sợ hai run lên trải qua này thời gian không lâu hắn đã đoán xảy ra chuyện gì vốn có trải qua trong lòng âm thầm mắng to cố nén chấn định nói nếu như vãn bối có nói cho tiền bối chuyện này tiền bối có sẽ không bỏ qua vãn bối một con ngựa phốc suy lời này rơi xuống dương họ lao giả trên thân thể vừa xuất hiện một thanh băng kiếm lúc nào có n g ư ờ i có kẻ mặc cả phân rồi thần không trầm giọng nói dương họ lao giả ngụm lớn máu tươi phun ra nếu không phải hắn tu vi cao cường sợ là giờ phút này đã không có ý thức cắn răng chịu đựng đau đớn nói tiền bối muốn giết chết ta dễ dàng có thể v ạ n bối biết hôm nay cho dù nói ra chuyện này c ũ n g không nói chuyện này kết quả cũng là giống nhau đi tiền bối như cho bảo đảm v ạ n bối chắc chắn đem việc này chi tiết báo cho tiền bối dù sao thân là phá hư kỳ cao thủ lựa chọn cũng rất quyết đoán tần không nhẹ giọng cười lạnh nói chợt nói được rồi ta đáp ứng ngươi nếu như ngươi đem việc này chi tiết báo cho cho ta ta sẽ không giết ngươi Vạn bối tin tưởng tiền bối có thu tín、dụ. Dương bối bối thu có họ dụ. lời a thanh cha Lang Lang kia o trong Láo Láo giả lòng vui mừng, ngọc Quảng Tông trưởng trưởng hăng nó chồng phụng vui nói, tiền bối muốn chuyện tình. Vạn bối biết, tiêu Đại Viêm hại chết. Lang Viêm Đại kiếm tới chi trên mặt tình. thần chết. một hăng mê. Đó chính là thích tìm kiếm phụ nữ có chồng tới phụ thích hơn phụ nhân kia chi phu là một thực định nó muốn chuyện Vạn chính chính nữ dưỡng hắn, hơn nhân là là là lực phu mẹ, mê, đó phụ phụ có có ư n g đ ạ tu sĩ. Cứ này h hắn thể ư vậy, có c n thành n g giác thêm cảm có kiểu. Lời à nói ra lúc dương họ lão giả trong ánh mắt chợt lóe v ẻ kinh dị này vẻ kinh dị bị hắn rất tốt che giấu đi xuống có thể lại như cũng bị tần không nhạy cảm phát hiện lang viêm tiêu thanh ngọc trong mắt sát ý ngập trời tần không m ặ t không đổi sắc như chỉ thủy loại một vô ba lan hai mắt nhìn dương họ lão giả hai mắt nói nói tiếp đi xuống chương năm trăm bốn mươi mốt thiên đ à o v ạ n quả dương họ lão giả cảm thụ được tần không kia chút nào vô ba lan rồi lại kinh người kinh khủng hơi thở nuốt xuống từng ngụm nước nói lang viêm trưởng lão cùng phụ thân của tiêu thanh ngọc tiêu ô n g sáo quan hệ vốn là sẽ tốt vì vậy lăng viêm trưởng lao đã mục đích đánh tới tiêu thanh ngọc m â u thân bạch tiên l ạ n g thu trên người thiết kế đuổi bắt bạch tiên l ạ n g thu mà bạch tiên l ạ n g thu t r i n h liệt cực kỳ ở biết được lăng viêm đại trưởng lão mục đích là thứ trong nháy mắt liền tự bạo ly lực tự sát thân vong nghe đến đó tiêu thanh ngọc trong ánh mắt huyết hồng tựa hồ có thể tràn ra máu trong mắt nàng sát ý che giấu hết thảy lúc này tần không vô vỗ tiêu thanh ngọc bả vai ly lực rót vào trong đó khiến cho tiêu thanh ngọc tỉnh táo lại mặc dù tỉnh táo lại nhưng tiêu thanh ngọc trên người ngập trời hận ý như c ũ không có giảm bớt nửa phần đó là r ế t cha r ế t mâu chi thủ mà kia lang viêm trưởng lão tội đổi muôn lần chết bầm thây vạn đoạn cái này mối thủ của nàng hận tần không lắc đầu hắn có thể cảm giác được chính hắn một đồ nhi trên người cựu hận sau một khắc khinh miệt nhìn hướng dương họ lão giả lạnh giọng mở miệng nói lang viêm trưởng lão bức tử bạch t i ê n l ặ n g thu sau vừa tương kế tự kế đặt bẫy đặc biệt để cho tiêu ống sáo vào đến nơi này hắn không cần hỏi cũng có tiền h chuyện nguyên do. Muốn đoán ra chuyện này cũng không khó. ể đoán đoán do, nguyên muốn này cũng sẽ ra ra t ê u tiểu chuyện quá hung hung Thanh trước, tra bất tìm thủ, thực tìm thủ thôi. khái, chỉ không không ra Ngọc này vẫn có lúc có được có lực được lẽ là mà đại i bối tuệ nhãn dương họ láo giả muốn cọ bay sượt mồ hôi trên mặt có thể l i ế c nhau một cái tần không kia lạnh như băng thần sắc vừa thu động tác cùng một thời gian hắn âm thầm đánh giá tần không chuyện bây giờ đã chân tướng rõ ràng tiền bối có phải hay không dương họ láo giả vẻ mặt cười làm lành tần không hừ lạnh một tiếng phất tay một trường đánh tập trung vào kia dương họ tu sĩ trên người dương họ lao giả thân thể bị trói buộc thấy những thứ này kinh hoàng hạ hô lớn tiền bối tiền bối tiền bối tha mạng v ạ n bối l ờ i vừa mới nói chi nói những câu là thật tiền bối đã đáp ứng v ạ n bối một khi v ạ n bối đem sự tình ngọn nguồn báo cho cho tiền bối tiền bối nhất định sẽ lỏng từ bi thưởng cho v ạ n bối một con đường sống ta chỉ đã nói ta không giết người tần không không bi không thích sau một khắc vỗ sau lưng nam quang tiên kiếm đột nhiên bay đến trong tay của hắn hắn đem nam quang tiên kiếm giao cho tiêu thanh ngọc nói dùng kiếm này giết chết hắn sao hắn nếu biết chuyện này như vậy ở vây g i ế t kế hoạch của cha ngươi trung hắn khẳng định ở hiện trường tiêu thanh ngọc sát ý vào đầu gật đầu mái tóc vùng hai đầu gối quỳ trên mặt đất liên tục ba lệ đứng dậy phất tay bắt lại nam quang tiên kiếm một kiếm chỉ hướng dương họ lao giả một kiếm đâm vào dương họ lao giả chỗ ngực vừa một kiếm chém xuống dương họ lao giả đỉnh đầu máu nam quang tiên kiếm có chút sợ hãi tần không an ủi một chút nam quang tiên kiếm nhìn lại hướng tiêu thanh ngọc lúc tiêu thanh ngọc đã ngồi ở trên ghế ánh mắt mảnh nước chảy không còn kịp nữa lao đi hô hấp rôn rợn nghĩ khóc lớn nhưng vừa rồi không có y ê u ớt lớn tiếng khóc lên có lẽ lúc này tâm tình của nàng cũng chỉ có nàng mới có thể rõ ràng sao t ầ n k h ô n g không nói gì tựa vào bên tường lẳng lặng đang đợi sư tôn ta muốn thân thủ đem lăng viêm bầm t h ầ y vạn loạn tiêu thanh ngọc đã đem trong mắt nước mắt lao đi độ ngực phập phồng bình phục thở dốc nàng hơi có vẻ nước mắt khuôn mặt x i n h đẹp trùng tràn ngập sắc ý như vậy đi thôi thần không lẩm bẩm tự nói sau một khắc hai người biến mất ở nơi đây chỉ còn lại có kia khuôn mặt hoảng sợ dại ra phụ nhân nhìn tần h không cùng tiêu thanh ngọc biến mất địa phương hồi lâu bên mới phát hiện thân thể của mình rốt cục có thể đậu thần q u ả n g bên trong tông cùng sở hữu ba tên phá hư hậu kỳ này ba tên phá hư hậu kỳ chính là trưởng lao trung nhất cao địa vị chấp trưởng thần quảng trong tông chứa nhiều quyền uy t r ư ở n g lão kia bức tử tiêu thanh ngọc mẫu thân thiết kế sát hại tiêu thanh ngọc phụ thân hung thủ lang viêm chính là một người trong đó đánh giá lăng viêm t r ư ở n g lão giờ phút này ngồi tại hậu v i ệ n trung trong tay có một quả ngọc giản kia hai mắt tập trung ở ngọc này giản thượng kiệt kiệt cười quái dị thỉnh thoảng liếm một miệng môi dưới lang viêm trường lão những điều này là do ta xuất ngoại tự mình tìm kiếm đích tình báo những thứ này ngọc giản thượng phụ nhân đều là vẻ thùy mị thượng thừa mà tu vi không tầm thường sở gà người thấp nhất cũng là thoát thai kỳ đại viên mãn cao nhất có thể đạt tới phá hư hậu kỳ lần này lang viêm trưởng lão sẽ phải hảo hảo thưởng thức một phen lang viêm trưởng lão bên cạnh có một gã mập mạp nam tử nam tử này tu vi giống như t r ư ớ c không tầm thường đặt đến phá hư trung kỳ chính là thần quảng bên trong tông không nhiều lắm cao tầng trưởng lão một trong ha ha ngay cả thanh hoàn tư liệu ngươi cũng cha i nhất thanh nhị sở thật l à có ngươi thanh hoàn chính là thiên dương trong cung tu vi cao nhất nữ nhân kia sở gả người đó là thiên dương trong cung cao nhất chức vị trưởng lão nếu như có thể đem thanh hoàn làm tới tay lời của ha ha ha lang viêm trưởng lão liên tục cười quái dị khuôn mặt phẩm vị c h i sắc kia mập mạp nam tử giống như trước đi theo cười ha ha lang viêm trưởng lão v ô mập mạp lão giả bà vai nói đem thanh hoàn làm tới tay còn nhiều hơn làm thương nghị nàng kia cũng không phải là bình thường cô gái về phần ngươi thủ lao những thứ này lâu tán đan toàn bộ cũng là của ngươi h y vọng ngươi có thể đạt tới phá hư hậu kỳ nói như vậy làm đến thanh hoàn tỷ lệ tự lại lớn nhất vân mập mạp nam tử tiếp theo kia vô số viên lộ ra mê người hơi thở lâu tán đan trong đôi mắt một trận phát sáng ha h a cười nói này còn muốn đa tạ lang viêm trưởng lào a ha h a sau này nhiều hợp tác lời của ta và ngươi trong lúc thốt thương lượng lang viêm trưởng lao giống như trước cười to chỉ bất quá siêu này nhất thời trong không khí tựa hồ bốc cháy lên một cô m á n h liệt hỏa diễm này hỏa diễm cũng là vô ảnh vô vị chỉ cảm thấy đến một trận kinh người hỏa diễm hơi thở xuất hiện sau kia mập mạp lao giả chính là hét thảm một tiếng đợi đến phục hồi tinh thần lại sau kia thân thể đã đốt cháy hơn phân nửa lạch cạch duy lưu lại một cánh tay bất chi bất giác thử vong người nào lang viêm trưởng lão con ngươi một cái co rút lại mồ hôi lạnh bất chi bất giác lưu lại nhìn mập mạp nam tử ở chỉ một thoáng chỉ còn lại có một cánh tay thi thể không khỏi nuốt từng ngốm nước bọn mập mạp nam tử đã chết mà hắn đến hiện tại cũng không có tìm được giết chết mập mạp nam tử người ừ ở đây cũng không xa địa phương chuyên đến một từng đạo tiếng bước chân làm sao có thể ta đây tấm nơi ở bố trí không biết bao nhiêu cơm chế huống chi đây là thần quảng tông địa bàn lao tổ tông tự mình quản hạt thành trì hai người kia làm sao có thể vô thanh vô t ứ c mà lao tổ tông cũng không có phát hiện tiến vào nơi này lăng viêm trưởng lão trong đôi mắt dần dần hiện ra hoảng sợ nhìn mập mạp nam tử một cánh tay thi thể hắn rõ ràng biết người tới hắn không là đối thủ bóng người dần dần hiện ra hắn rốt cục thấy rõ một gã thanh niên một gã rượu linh cô gái tiêu thanh ngọc lăng viêm trưởng lão trong mắt chợt lóe bỉ ổi nhưng sau một khắc nhìn về phía thanh niên kia lạnh như băng chi con mắt cũng là thân thể một cái phát run hắn hơi một cái phân tích có một loại dự cảm xấu giật mình rung động nói đạo hữu đạo hữu tới ta thần quảng tông chuyện gì giết n g ư ơ i thần không bình tĩnh nói lang viêm trưởng lão nghe được lời ấy một cái run run theo bản năng lui về phía sau hai bước song đến hiện tại hắn mới phát hiện thân thể của hắn đã không biết ở khi nào không cách nào nhúc đ í c h ly lực bị phong tỏa đem hết toàn lực như cùng một tên phế nhân nhìn người thanh niên kia hắn lần đầu tiên xuất hiện tuyệt vọng cảm giác kia càng lúc càng gần tiếng bước chân giống như lấy mạng hú hồn hán hán rốt cuộc là người nào ngay cả là hôm nay đệ nhất cao thủ cũng quả quyết không thể nào có thể vô thanh vô tức đem thân thể của ta giam c ầ m a lang viêm trưởng lão trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ sợ hãi tuyệt vọng tuyệt vọng nhìn về phía thanh niên kia bình tĩnh hai mắt hắn giống như tiến vào địa ngục nam quang đừng sợ tần không an ủi nam quang tiên kiếm nam quang tiên kiếm sợ máu nhưng hắn sau này giết người thấy máu thời điểm cũng rất nhiều thanh ngọc cầm lấy kiếm này tiêu thanh ngọc hướng tần không một xá đón lấy nam quang tiên kiếm sau một khắc chân trần hướng kia lang viêm trưởng l ã o đi đằng đằng sát khí lang viêm ta muốn ngươi sống không bằng chết tiêu thanh ngọc sát y đã che giấu hết thảy hôm nay nhìn thấy cựu nhân còn có giết chết cựu nhân thực lực nàng cựu hận trong lòng trong nháy mắt bộc phát bộc phát ra lúc chính là đã biến thành điên cuồng từng bước đi tới nàng như cùng một cái cựu u ma đầu mười bước hóa một bước nam quang tiên kiếm ép sắt lang viêm tiêu thanh ngọc chuyện gì cũng từ từ chuyện gì cũng từ từ lang viêm muốn cầu xin tha thứ nhưng là làm sao có thể tiêu thanh ngọc sát ý ngọc trời nói cái gì nàng cũng sẽ không nghe trong tay cầm nam quang tiên kiếm một kiếm a i ê u thảm thiết mười kiếm hơi thở dần dần yếu ớt trăm kiếm thiên kiếm vạn kiếm thiên đao vạn quả chương năm trăm bốn mươi hai đã chết ngàn đao vạn quả có nam quang tiên kiếm nơi tay lang viêm sớm đã không có hoàn toàn thay đổi sinh cơ hoàn toàn không có tiêu thanh ngọc không có ngừng tay giờ này khắc này nàng đã chết lặng mỗi một kiếm đâm đi cũng là nàng không tự chủ phát tiết nàng ở phát tiết trên người nàng c ứ u hợn đối với lang viêm kia vĩnh sinh không thể quên c ứ u hợn lang viêm đã chết là có thể đổi lại cha mẹ nàng sao đáp án tự nhiên là không thể nào a a a tiêu thanh ngọc đã rơi lệ lời mặt không biết qua bao lâu kia lang viêm đã sớm biến thành một cụ thi thể lạnh băng tiêu thanh ngọc h ư u khí vô lực co quắp ngồi dưới đất bỏ lại nam quang tiên kiếm hai tay che nụ cười ô ô khóc tần không thủy t r u n g đứng ở phương xa đa ngợi đ nàng biết tiêu thanh ngọc sớm muộn gì cũng phải có một ngày như thế làm tiêu thanh ngọc vượt qua tựu i tốt lên rất nhiều mà hiện tại không sai biệt lắm hắn đã chết tần không một bước bước ra vô vô tiêu thanh ngọc bả vai tiêu thanh ngọc rơi lệ không ngừng nhìn thấy tần không đi tới bên cạnh mình biết điều gật đầu ngươi trước ở chỗ này ngốc một hồi sao tần không nhẹ nói nói hắn biết tiêu thanh ngọc lúc này cần nhất đúng là an tĩnh xoay người nhìn về phía phương xa nói liên tục mấy trưởng lao chết đi mất nghĩ đến kia ngọc pha ra ông tôn ở đẩn cũng tuyệt đối biết rồi sự tồn tại của ta ta ở chỗ này thiết hạ một cái trận pháp đợi đến giải quyết kia ngọc pha ra ông tôn cựu sẽ trở lại đón tiếp ngươi đa tạ sư tôn tiêu thanh ngọc thân thể khẽ run lên ôn n u đáp nghiệp hỏa sơ hình t ầ n không một tiếng quất lên nghiệp hỏa vây quanh ở tiêu thanh ngọc quanh thần nghị muốn thương tổn đến hắn đại la thiên thuật đời thứ ba người thừa kế t i ê u tất nhiên muốn phá vỡ nghiệp hỏa chẳng qua là hắn đang suy nghĩ trên cái thế giới này rốt cuộc có người hay không có thể phá vỡ hắn này nghiệp hỏa lại một lần nữa nhìn về phía tần không phương hướng t ầ n không đã tìm tìm không được bóng dáng bản thân ta muốn nhìn dám đem mục đích đánh tới đồ nhi ta trên người rốt cuộc là ai nhìn tần không biến mất phương hướng tiêu thanh ngọc hàm răng khẽ cắn môi đỏ mọng còn sống khí lực đứng dậy hướng tần không biến mất phương hướng vừa liên tục ba lạy làm sao có thể làm sao có thể thần quảng bên trong tông một chỗ bình thường nhã viên hàng năm không người nào tiến vào ở thần quảng bên trong tông này nhã viên chính là cấm khu cho dù là cao tầng trưởng lao m u ố n đi vào trong đó cũng nhất định phải trải qua các loại cần thiết trình tự mới được tất cả mọi người biết đây là ngọc pha gia ông tôn tĩnh tú đất ngọc pha gia ông người chính là này trong tu chân giới số một số hai siêu nhiên cường giả nhưng giờ phút này lại thấy ngọc này pha ra ông tôn mồ hôi c h ả y dòng trong miệng nhắc tới không ngừng thậm chí đứng ngồi không yên bồi hồi ở trong tiểu viện thỉnh thoảng nhìn hướng một cái hướng khác trong mắt toát ra sợ hãi phảng phất cái hướng kia có cái gì cái gì cực kỳ khủng bố vật như vậy không thể nào tuyệt đối không thể nào người thanh niên này có thể động động đầu ngón tay chém giết lang viêm hơn phân nửa là trùng hợp nhìn như tùy ý hẳn là hồ lộng ta mới đúng trên cái thế giới này không thể nào tồn tại phá hư kỳ trên tu vi cái kia tử kiếp lạc ú i không có người có thể đánh vỡ hắn quả quyết không thể nào ngọc pha ra ông tôn lúc nói chuyện mồ hôi lạnh như cũ đại lưu không ngừng trên cái thế giới này không có gì không thể nào lúc này thần không đã đặt chân cái này nhã viên thấy tần không xuất hiện ngọc pha ra ông tôn thoáng chốc một cái kinh hãi con ngươi không khỏi một cái co rút lại ngươi là làm sao lại tới đây ngọc pha ra ông tôn bối rối lên tiếng tần không một tiếng chê cười nói ý của ngươi là nói định đoạt ở nhã viên những thứ kia đại trận cùng cấm chế sao đúng là nếu như là bình thường tu sĩ cho dù là cùng ngươi cùng giai tu sĩ tới chỗ này cũng tất nhiên là muốn hao phí một chút phiền toái phá đi những kia đại trận cứ như vậy ngươi có thể phát hiện có người xông vào lánh địa của ngươi chỉ bất quá như phe ta mới theo như lời trên cái thế giới này không có gì là không thể nào ha h a đạo hữu chuyện gì cũng từ từ chuyện gì cũng từ từ không biết đạo hữu tới ta thần quảng tông rốt cuộc là chuyện gì nếu như cùng ta thần quảng tông mẫu người tu sĩ hoặc là trưởng lão có cựu oán hận ta đây ngọc pháp định sẽ đích thân đem kia trưởng lao dâng lên tuyệt đối không ngăn trở đạo hữu về phần kia lang viêm đã chết sẽ chết còn chưa đủ để lấy đả thương tiểu đệ cùng đạo huynh hòa khí ngọc pha ra ông tôn lúc này nói hắn cũng không biết thần không chính là tiêu thanh ngọc sư tôn nếu như biết đến nói sợ là không dám nói nữa ra lời ấy lại càng không dám đùa những thứ kia tiểu thông minh nói ba s ạ o đã đạo hữu chuyển biến làm liêu đạo huynh phảng phất tất nhiên cùng tần không có cái gì giao tình một loại nga t ầ n không nhảy lên chân mày ngọc này pha ra ông tôn không hổ là nhất tông đứng đầu hạ thấp mặt mũi tốc độ quả thực là nhanh chóng bất quá này đối với hắn mà nói cũng là vô dụng cử chỉ cười lạnh nói ta nếu như nói ta và ngươi có cựu đoán đây ha h a đạo hữu đây chính là nói dỡn lời của ngọc pháp giữ mình trong sạch cựu r a không nhiều lắm cùng với khác tông môn cũng là giao hảo chiếm đa số đạo huynh cùng tiểu đệ chính là gặp mặt một lần làm sao được trò cựu hận rồi sao ngọc pha ra ông tôn trong lòng thấp thỏm nhưng trên mặt như cũ chấn định tự nhược đánh cười nói giữ mình trong sạch tần không tâm chung một cái cười lạnh ngọc này pha ra ông tôn quả nhiên là yên ổn không biết liêm sỉ sợ la của mình công tích vĩ đại đã sớm truyền khắp cả đại giang nam bắc khiến cho không biết bao nhiêu nữ tu sĩ chân không bước ra khỏi nhà còn dám ở nơi này mặt không hồng t i m không nhảy nói mình giữ mình trong sạch quả nhiên là thật là tức cười nghĩ tới đây hắn cũng tới một chút thú vị nói thôi sẽ làm cho ngươi chết hiểu một chút trước đó vài ngày ngươi muốn cưới vợ bé đem mục tiêu đánh tới tiêu thanh ngọc trên người ngươi cũng đã biết tiêu thanh ngọc đó là của ta đồ nhi dứt lời lời này tần không kia quanh thân hơi thở đã tản mát ra một phần chỉ có một phần đã ngọc pha ra ông tôn áp thở không được tuy là phá hư k ỳ đại viên mãn tu vi có ở tần không trước mặt những thứ kia thường ngày tự hào tu vi thế nhưng giống như con kiến nhìn thấy voi như vậy sống không dậy nổi chút nào phản kháng nhất là cặp kia băng tỉnh hắn hẳn là không dám tới nhìn nhau đạo hữu là tiêu thanh ngọc sư tôn ngọc pha ra ông tôn cố nén áp lực hô lớn đạo hữu chậm đạo hữu chậm tiểu đệ nhưng nếu hiểu biết chính xác đạo tiêu thanh ngọc là đạo h u y n h đồ đệ coi như là cho tiểu đệ mười lá gan tiểu đệ cũng tuyệt không dám đem tâm tư đánh tới quý đồ trên người a đây hết thệ cũng là hiểu lầm đạo hữu mà khác tổn thương hòa khí nga tần không cũng bội phục ngọc này pha ra ông tôn ra dày sức mạnh cơ hội tới ngọc pha ra ông tôn thấy tần không có một tia thư giãn quyết định thật nhanh ly lực mạnh mẽ buộc phát ra vay một tiếng phá khai rồi tần không hơi thở áp chế lấy bình xanh tốc độ nhanh nhất thi triển p h á p quyết đánh ra hắn đ ờ i này tự tin nhất chạy trốn chiêu số một cái lưu yên biến mất ở này phiến thiên địa trung không thấy bóng dáng có chút ý tứ tần không trong lòng phung cười ngọc pha ra ông tôn thoát đi tần không hơi thở áp chế trong lòng thở phào nhẹ nhõm lẩm bẩm cái này chiêu số nhưng là ta tình cờ từ một chỗ tuyệt cảnh t r u n g tìm được viễn cổ chạy trốn công pháp coi như là đến hôm nay tu vi cũng lần nào cũng đúng không có người có thể phá giải này thuật người này môn đạo rất nhiều nhưng quả quyết không thể nào tìm đến hiện tại ta phá vỡ vân k h ô n g ngọc pha ra ông tôn đem hơi thở áp đến chút điểm không có đây cũng là hắn có thể tự hào chiêu số bất quá đang ở sau một khắc ngọc pha ra ông tôn con ngươi mạnh mẽ một cái co rút lại phảng phất nhìn thấy gì trí mạng đồ chết đi vê anh nghiệp hỏa đốt cháy vô hình vô vị trong c h ư ớ c mắt ngọc pha ra ông tôn thi thể liền bị nghiệp hỏa toàn bộ thôn vệ ly lực hơi thở chút điểm không dư thừa này thiên địa không tiếp tục ngọc pha ra ông tôn nửa điểm b ó n g dáng lần này cũng không phải là biến mất mà là chết không toàn t h ờ i tần không một ngón tay thu hồi nghiệp hỏa phất tay đem ngọc này pha ra ông tôn túi đựng đồ thu làm trong túi xoay người rời đi nơi đây lang viêm trường lão cộng thêm những khác hai tên trưởng lao chết đi rất nhanh đã bị thần quảng tông những tu sĩ khác phát hiện đây cũng là một cái đủ để hành động thần quảng tông đích thiên đại tin tức những phá hư kỳ đó tu sĩ ở trước tiên suy nghĩ liền đem chuyện này bằng nhanh nhất thời gian báo cho cho thần quảng tông lão tổ tông nhưng là ngọc pha gia ông tôn hiện đang ở bên trong viện chậm chạp không có hồi âm đợi đến bọn họ phải xông vào trong đó lúc bên mới phát hiện ngọc pha gia ông tôn đã sớm không có ở đây nhã viên bên trong chỉ thấy được trong viện có một máu bài trên đó viết mấy chữ to ngọc pha ra ông tôn đã chết tin tức kia cuối cùng không có bị thần quảng tông giấu diếm ở cơ hồ là bằng nhanh nhất thời gian chuyến ra gia hoa nháy mắt mấy ngày công phu đỉnh tông môn các đại thượng được rồi mặt bản tông môn cũng tất cả đều biết được chuyện này vỗ tay bảo hay đồng thời bọn họ còn đang khiếp sợ rốt cuộc là ai có thể đủ giết ngọc pha ra ông tôn t r ư n g năm trăm bốn mươi ba chỉ điểm bến mê các đại đỉnh tông môn trường lão đương g i a nhân vật thậm chí là kinh động bế quan đợi đến tử kiếp đã tới thái thượng trưởng lão ngọc pha ra ông tôn làm nhiều việc ắt ở tầng dưới chót tu sĩ nữ tu sĩ trong mắt đó chính là tội đáng chết vạn lần người ở cao tầng đỉnh tông môn trong mắt ngọc này pha ra ông tôn lại càng cái đinh trong mắt ngọc pha ra ông tôn chết đi chư thần quảng tông tu sĩ ngoài tất cả mọi người vỗ tay la mau chẳng qua là rốt cuộc là có thể giết ngọc pha ra ông tôn mà gần đây bên trong không có một cuộc kinh thiên động địa chiến đấu xuất hiện kia ngọc pha ra ông tôn vừa đến tột cùng là chết như thế nào một cuộc mê đoàn đáng tiếc chính là nay thần quảng bên trong tông cũng không tồn tại đi ra cái này tu chân giới tin tức lúc này trên bầu trời hiện ra hai người một nam một nữ thanh niên nam tử là tần h không tuyệt mạo cô gái là tiêu thanh ngọc lại một lần nữa xuất hiện lúc tiêu thanh ngọc trước mặt sắc đã khôi phục như lúc ban đầu h i ệ n nhiên đã từ cực kỳ bi thương trong trạng thái đi ra biết điều đi theo ở tần không bên cạnh hắn ở trong khoảng thời gian ngắn đem thần quảng tông sách cổ tìm một lần đi thôi đi những địa phương khác tìm xem thần không nhẹ giọng tự nói lời này rơi xuống biến mất cái này trong tu trần giới trung phân tứ đại tu chân đỉnh tông môn thần quảng tông bà la môn thiên dương cung bác y ế n thánh vực chính là này bốn phần thiên hạ bốn đại tông môn thần quảng tông bà la môn thiên dương cung tận tất cả đều là truyền thừa đã lâu tông môn có thể chiếm cứ thiên hạ này nhất phương cũng không tính được k ỳ quái mà bác y ế n thánh vực cũng không phải là truyền thừa đã lâu tông môn chính là tứ đại đ ỉ n h tông môn trung duy chỉ có một cái mới quật khởi rồi lại có thể chiếm lấy nhất phương siêu nhiên thế lực nói về n à y bắc y ế n thánh vực quật khởi hoàn toàn là bởi vì một người yến kinh bắc n à y yến kinh bắc chính là hiếm thấy thiên tài tiêu hùng nhân vật tu chân 2.800 n ă m liền lấy được không tầm thường thành cựu sửng sốt từ một cái vô danh không họ tiểu tu sĩ đ ạ t đến phá hư trung kỳ kỳ danh như lịch một yến bay cao thanh kinh vực bắc cuối cùng mở bắc y ế n thánh vực chấn giữ nhất phương đây vẫn chỉ là bắt đầu tiến kinh bắc thiên phú đúng là không tầm thường không thể thua kém với những thứ kia đỉnh tông môn đạt tới phá hư kỳ đại viên mãn siêu nhiên thiên tài vừa tu chân ba ngàn năm từ phá hư trung kỳ sinh sôi đạt đến phá hư kỳ đại viên mãn tổng cộng là năm nghìn tám trăm năm đ ạ t đến thế giới này bên trong cao nhất tu vi như riêng chỉ là những thứ này còn chưa đủ để lấy đem bắc tiến thánh vực nhắc tới mạnh nhất tông môn một hàng địa vị này hiến kinh bắc đạt tới phá hư kỳ đại viên mãn sau hẳn là khiêu chiến nguyên tu chân giới thực lực đệ nhất phong dương lão tổ một phen giao chiến sau khi xứng sở sinh sôi được để xuống phong dương l a o tổ này tu chân giới thực lực đệ nhất danh tiếng lúc này người trong thiên hạ mới vừa nhận được y ế n kinh bắc thực lực hôm nay bắc y ế n thánh vực đang từ đó là quật khởi giờ phút này này tu chân giới thực lực đứng hàng đệ nhất y ế n kinh bắc ngồi trấn bắc y ế n thánh vực hàn băng cao trong cung hàn băng cung trung một phụ nhân một trung niên nam tử không nghĩ tới ta bế quan hồi lâu cánh là đã ra bực này làm người ta khó có thể tin chuyện tình ngọc pha gia ông tôn thực lực xếp hạng thứ năm ngay cả ta cũng giết không được hắn nhiều nhất chỉ có thể đánh bại mà tất nhiên muốn tạo ra ra kinh thiên động địa đánh nhau tràng diện mới được người này nếu quả thật giết chết ngọc pha gia ông tôn có thể đủ vô thanh vô t ứ c kỳ thực lực muốn xa trên ta xa yến kinh bắc cao mày nói phụ nhân kia lông mày kẻ đèn cao lại chính là yến kinh bắc song tu ngàn năm vợ chồng danh hiệu vì nắng gắt t i ê n nữ phu quân cũng không phải là đối thủ của hắn phụ nhân m mà ặ t đủ mày cho yến kinh bắc đều là cao mày nhưng cười nói không nên lo lắng không làm việc trái với lương tâm không sợ quỷ gõ cửa ta yến kinh bắc tự hỏi cả đời làm việc không thẹn với lương tâm thượng có thể để tay lên ngực cao nữa là hạ có thể an tâm đặt đất ta và ngươi vợ chồng hàng năm không ra bắc y ế n thánh vực người này tung cường thịnh trở lại lại cùng ta hai vợ chồng người có quan hệ gì đâu lại nói ngọc này pha ra ông tôn r ố t cuộc chết hay chưa còn là một không biết bao nhiêu a yến kinh bắc thở dài ừ là ai lúc này t i ế n kinh bắc đột nhiên cả kinh hai mắt nhìn về phía sau lưng của mình cũng là phát hiện sau lưng của mình thế nhưng không biết ở khi nào xuất hiện hai người hai người này xuất hiện hắn yến kinh bắc cộng thêm thê tử của mình hai người cũng không từng ở trước tiên phát hiện nếu không phải hai người kia chồng cô gái tu vi không cao hắn đến hiện tại cũng chưa chắc có thể phát hiện hai người tồn tại kinh là tối trọng yếu vẫn còn là tên thanh niên kia t i ế n kinh bắc ấn tượng đầu tiên chính là sâu không lường được đến hiện tại hắn thần thức tẳng ra cũng chưa từng phát hiện người thanh niên này mà người thanh niên này thượng không có chút điểm hơi thở phát ra hắn có thể làm được loại trình độ này nhưng tuyệt đối không có, có trước mắt thanh niên như vậy tùy ý tự nhiên bất động thanh s á c phát hiện cũng là rất nhanh thanh niên này chính là t ầ n k h ô n g còn bên cạnh cô gái còn lại là tiêu thanh ngọc giờ phút này tần không chậm rãi nói ngọc pha ra ông tôn đích xác là đã chết nghe được tần không nói như vậy y ế n kinh bắc con người hơi hơi co rút lại trong lòng suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn ngồi ở đó trên ghế dùng ánh mắt đảo qua thê tử của mình ý vì không muốn tùy ý nói chuyện bên cạnh hắn cô gái là này tu chân giới bên trong có chút danh tiếng tiêu thanh ngọc ta nhớ được hắn bị ngọc pha gia ông tôn coi trọng này tiêu thanh ngọc tính tình cùng k i ê n mẫu thân một loại trinh liệt tình nguyện bội phản thần quảng tông không muốn làm ngọc pha gia ông tôn chi thiếp cuối cùng bị thần quảng tông đổi u giết mà hiện tại thanh niên này đứng ở tiêu thanh ngọc bên cạnh tiêu thanh ngọc một đ ì n h một ít chuyện cũng không có như vậy giết chết ngọc pha ra ông tôn người hơn phân nửa chính là chỗ này thanh niên yến kinh bắc dùng nhanh nhất thời gian suy tư hắn không dám chậm trễ người này tu vi tuyệt đối trên tà xa đợi đến suy nghĩ chốc lát hắn vừa đứng lên thân hẳn là lấy thân phận của phá hư kỳ hướng tần không gặp con một xá văn bối bái kiến tiền bối yến kinh bắc cung kính nói như vậy nói văn bối tiền bối nắng gắt người này tu vi tuyệt không phải phá hư kỳ nếu như không ngoài sở liệu của ta lời của hắn hơn phân nửa chính là giết chết ngọc pha ra ông tôn người hiến kinh bắc nhìn mình thê tử kinh ngạc n g ầ n người vội vàng dụng thần thức truyền âm phụ nhân cũng người phi thường thấy mình trượng phu cử động thoáng chốc kịp phản ứng hướng tần không một xá thế này hiến kinh bắc cùng phụ nhân trong nháy mắt làm ra cử động tần không mặt không đổi sắc mà tiêu thanh ngọc cũng là một trận trong lòng rung động đây cũng là tu chân giới đứng hàng đệ nhất vợ chồng nhìn thấy mình sư tôn lần đầu tiên dĩ nhiên là một dòng vãn bối trí lễ cứ việc thói quen mình sư tôn cường đại có thể nhiều lần phá vỡ lẽ thường nhưng cụ không cách nào k i ị m phản ứng hai người các ngươi không cần câu thúc thần không chậm rãi mở miệng đa tạ tiền bối t i ế n kinh bắc trong lòng thở phào nhẹ nhõm nói ván bối cả gan hỏi một câu tiền bối tiền bối có phải là trước đó vài ngày giết chết ngọc pha ra ông tôn người không giả tần h không tùy ý biến ả o một cái ghế mở miệng lời nói các ngươi không cần câu thúc ta cùng các ngươi không thủ không đoán tự nhiên không thể nào đối với các ngươi như thế nào chỉ là muốn muốn hỏi một chút chuyện nghĩ đến ngươi y ế n kinh bắc thân vì trong thế giới này đệ nhất cao thủ biết hiểu chuyện tình tuyệt không phải người bình thường y ế n kinh bắc nhạy cảm từ tần không trong lời nói đã nhận ra cái gì khiếp sợ mở miệng tiền bối chẳng lẽ không đúng người của thế giới này thông minh t ầ n không xuất hiện vẻ tươi cười này y ế n kinh bắc cũng là rất thông minh y ế n kinh bắc rốt cuộc là tu chân giới đệ nhất cao thủ ngay cả là đối mặt tần không cũng chỉ là một nháy mắt thời gian liền nói năng tự nhiên giờ phút này lời nói tiền bối có thể tìm đến văn bối quả thật văn bối vinh hạnh nếu như tiền bối có cái gì cần văn bối giải đáp văn bối nhất định tận tâm tận lực người có biết như thế nào đi ra cái thế giới này hoặc là này trong lịch sử có hay không một chút kỳ tích biến mất ví dụ thần không bình tĩnh nói t i ế n kinh bắc khẽ to mày cố gắng tìm trong đầu trí nhớ nhưng cuối cùng nhưng bất đắc dĩ thở dài nói này thực không dám dâu giếm văn bối mặc dù bắt lại tu chân giới đệ nhất cao thủ cái này danh tiếng nhưng ánh mắt như cũ cực hạn ở trong tu chân giới thế giới khác văn bối không biết mong rằng tiền bối tha lỗi yến kinh bắc lắc đầu nga vậy thì đáng tiếc tần không bất đắc dĩ nói thanh ngọc chúng ta đi thôi dạ dứt lời lời này tần không vừa động ly lực liền muốn rời khỏi tiền bối chờ một chút đang lúc này kia yến kinh bắc rốt cục hạ quyết tâm một cái cung kính không những không ý kỵ tần không lại muốn lưu lại tần không chuyện gì thần không đứng chắp tay yến kinh bắc hít sâu một hơi nói xin hỏi tiền bối phá hư kỳ trên rốt cuộc là cái gì cảnh giới trên cái thế giới này vừa có hay không vượt qua tử kiếp hy vọng làm sao có thể đủ đột phá phá hư kỳ thành tựu mạnh hơn c h i đạo hy vọng tiền bối có thể chỉ điểm bến mê van bối vô cùng cảm kích yến kinh bắc biết đụng phải cơ hội như thế quả thực là trời cao cho vận mệnh của hắn cơ duyên hắn vô luận như thế nào cũng nên nắm chắc ở cho dù là một câu nói đều đã đột nhiên đủ để phá hư kỳ trên sao tần không đối với này hiến kinh bắc cũng không ghét dù sao này hiến kinh bắc quả thật một đời kiêu hùng mà chỉ là một câu chỉ điểm cũng không tính phiền thoái chuyện tử kiếp trung phân thập trọng nhưng nếu ngươi có thể vượt qua tử kiếp đệ cựu trọng là được thành tựu mạnh hơn chi đạo mặc dù có đụng phải một chút phiền thoái nhưng nói tóm lại muốn trở nên mạnh mẽ con đường chỉ có này một loại về phần tử kiếp đệ thập trọng chương năm trăm bốn mươi b ố cầu ma kiếm tôn Về phiền ầ n tử k ế kiếp kiếp tiếp p thập thập phải p đệ đệ đệ đạo, đụng trọng tần một thực tạm thời vượt tử trọng. Vượt qua tử kiếp đệ kiểu trọng, tiếp xúc có thể một chút không không hơi, hôm không nghĩ mạnh hơn chi đạo, nhưng h người, dừng nói, ngươi nay, vẫn còn nên có lực xúc có có xoay vào qua qua lấy lại kiểu là tối trọng yếu địa phương. Phiền thoái tần không không thể nào sẽ nói vô dụng chi nói như vậy ý tứ chính là chỉ có vượt qua t ử kiếp đệ thập trọng mới xem như hoàn mỹ thành tựu mạnh hơn chi đạo song tần không lại nói lấy hắn hôm nay tu chân đứng hàng đệ nhất thực lực tạm thời vẫn còn là không nên nghĩ vượt qua tử kiếp đệ thập trọng đó chính là nói hắn hiện tại không có chút điểm hy vọng hắn hồi tưởng tử kiếp đúng là có thập trọng về phần kia thập trọng quỷ dị cổ quái trong lịch sử vượt qua tử kiếp đệ c ử u trọng tồn tại không ít nhưng là vượt qua đệ thập trọng không có người nào tiền bối hy vọng tiền bối có thể báo cho văn bối tại sao độ tử kiếp mọi người ly kỳ biến mất vãn bối cảm giác những thứ kia tuyệt đại phong hoa nhân vật cũng không chết đi bọn họ tới nơi nào có phải hay không vãn bối sau này giống như trước sẽ tới cái chỗ kia cái chỗ kia có phải là vãn bối theo lời phiền toái vẫn còn là nói chỉ có vượt qua đệ thập trọng mới có thể không đi cái chỗ kia tiến kinh bắc thật sự không muốn buông tha cho cơ hội này vội vàng vừa đuổi theo hỏi hắn sợ hai tần không sợ tần không có tức giận nhưng hắn biết chắc nói cơ hội này ngàn năm một thở tốt người thông minh nghe được yến kinh bắc phân tích t ầ n không trong lòng không khỏi than thở này yến kinh bắc đích sắc là thông minh bất p h ả m thế nhưng phát hiện đến trình độ này ngay cả độ tử kiếp sẽ đi hướng một người khác địa phương đều có chỗ phát hiện lắc đầu đối với yến kinh bắc thưởng thức vừa tăng thêm nhất p h ầ n hắn bình tĩnh nói ngươi có loại này phát hiện đúng là không dễ tự nhìn ở loại người như ngươi phát hiện trên mặt mũi ta nhưng lấy nói cho ngươi biết một ít chuyện đúng là ta theo lời cái kia phiền t o á i chính là độ tử kiếp sau sẽ rời đi cái thế giới này Đi cái giới trước một cái thế giới khác, mặc dứt ù có chi cảnh, cái kia, có này, Bắc của cắn Bắc cầu có cho nói, thể thành tựu thánh thế Tiến thoáng qua thê tử tiền thể thêm một nhập nhưng nghĩ nhưng không như Kinh nhìn mình, Kinh khẩn điểm. dàng Này! muốn răng vãn lần qua vậy. đi giới kia, bối bối dư ra dễ d lời lời này tiến kinh bắc đã quỵ một chân trên đất trên mặt thành khẩn không có nửa phần làm bộ giờ phút này hắn chính là lấy một cái van bối thân phận yên lặng nghe tiền bối dạy nha lúc này tần không rốt cục xoay người lại nói không trách được ngoại giới lời đồn đãi ngươi quả thật một đời k ê u hùng hôm nay vừa nhìn quả thật không giả thôi ta liền cho ngươi thêm một lần chỉ điểm ta sẽ nói cho ngươi biết về ngươi chết cướp hết thảy chỉ bất quá ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt yến kinh bắc biết sợ là về tử kiếp bí ẩn tuyệt không phải cái kia đơn giản một cái cung kính lẳng lặng lắng nghe tử kiếp trung phân tử kiếp kia đệ thập trọng thủy trung là một điều bí ẩn đoàn từ xưa tới nay còn cho tới bây giờ không có một người vượt qua cái kia kiết nạn kia là một không cách nào tránh khỏi túi nói một cách khác t ử kiếp bản thân chính là thiên địa bố trí túi kiếp nạn chỉ cần ngươi không cách nào vượt qua đệ thập trọng ngươi kết quả chính là tiến vào một cái tên là v ư ợ t sâu địa phương thần không chậm dai nói v ư ợ t sâu yến kinh bắc quỷ một chân trên đất phụ nhân kia đã ở thì thầm trong v ư ợ t sâu không có linh khí không có bất kỳ lợi dụng tư chất nguyên một khi tiến vào cái chỗ kia cũng sẽ bị nhốt và o năm ngàn và năm thậm chí vĩnh cửu dĩ nhiên hiện tại vượt sâu đã mở ra tầng thứ nhất về phần tầng thứ hai nếu như ngươi có thể đánh phá tử kiếp đệ cựu trọng sẽ tiến vào vượt sâu tầng thứ hai thần không nhảy lên chân mày nhốt vĩnh cửu t i ế n kinh bắt c h a o mày ngay cả lấy định lực của hắn không khỏi một cái kinh hãi hắn vạn lần không ngờ phấn đấu cả đời tu luyện cả đời kết cục dĩ nhiên là loại kết cục này mặc dù tần không nói ngắn gọn vốn dĩ đầu góc của hắn có thể hoàn toàn đoán được sau một khắc hắn hít sâu một hơi nói vạn bối biết rồi đa tạ tiền bối chỉ điểm tần không lắc đầu một tiếng c ư ờ i khẽ nói ngươi hẳn là cảm thán vận khí của ngươi bởi vì quá không được bao lâu ta liền có mở ra v ư ợ t sâu tầng thứ hai lối đi dứt lời lời này tần không liền là một cái xoay người chuẩn bị mang theo tiêu thanh ngọc rời đi tiền bối chẳng lẽ trên cái thế giới này làm thật không có người có thể vượt qua tử kiếp đệ thập trọng sao y ế n kinh bắc không nhịn được trong lòng cũng muốn hỏi ra vọng động có chỉ bất quá có thể chỉ có một người sao tần không đã đạp ra cửa ngoài tiến kinh bắc nghe đến mấy cái này trên mặt toát ra suy nghĩ dây giụa một hơi hai tước ba tước đợi đến tần không đã hoàn toàn đạp ra ngoài cửa thân hình h o à n g hốt biến mất trước mắt tiến kinh bắc mạnh mẽ một cái cơ chí thoáng chốc nói tiền bối dừng bước v ă n bối v ă n bối hẳn là có biện pháp trợ giúp tiền bối nga vốn là thân ảnh đung đưa tần không cùng tiêu thanh ngọc tại lúc này khôi phục như lúc ban đầu tần không nghe nói như thế lúc này ngưng xuống tới hắn quan tâm nhất vẫn còn là cái này ngươi có thể có biện pháp tần không nghi vấn sau một khắc nói nếu như ngươi có đầu mối lời của cho dù là một chút điểm đầu mối ta đây cũng nhất định sẽ không bạc đãi ngươi tiền bối không dùng tại cho van bối cái gì có thể có được tiền bối mới vừa chỉ điểm van bối đã được ích lợi không nhỏ có thể làm ra quyết định chẳng qua là kinh bắc cả đời làm việc chỉ cầu không thẹn với lương tâm không thích thiếu người thứ gì nghĩ tới nghĩ lui chỉ có hạ định quyết tâm này lấy ra những năm gần đây duy nhất có thể ở tiền bối trước mặt lấy ra tay đồ để báo đáp tiền bối tiến kinh bắc hít sâu một hơi hiển nhiên làm ra cái quyết định này nội tâm làm rất nhiều dãy giụa tần không tự nhiên nhìn ra được lắc đầu nói có lẽ ngươi cho là phe ta mới cho dư ngươi những thứ kia chỉ điểm phải không sai chuyện tình nhưng trong mắt ta những thứ kia chỉ điểm không coi là cái gì nói như vậy nếu như ngươi thật có thể đủ trợ giúp ta ta sẽ cho ngươi một vật bảo vật ngươi thực lực bây giờ độ tử kiếp đệ cựu trọng còn còn có thật nhiều chưa đầy nhưng nếu như kiềm giữ của ta cái này bảo vật có thể bảo vệ t ử kiếp đệ cựu trọng không có chút nào gian nan khổ cực t ử kiếp đệ cựu trọng t i ế n kinh bắt nuốt xuống từng ngục nước đây quả thực là không tha hắn cự tuyệt mê người điều kiện nghĩ tới đây hắn làm sao có thể nữa hối hận mình bên mới làm ra cử động nói tiền bối có biết van bối vì sao có hôm nay thực lực van bối tư chất mặc dù dù không sai nhưng thành tựu nhiều nhất chỉ có thể ở phá hư tiền kỳ có thể đạt tới hôm nay trình độ hoàn toàn là bởi vì vãn bối năm đó lấy được cơ duyên kinh bắc phụ nhân cả kinh nàng trăm triệu không nghĩ tới hán trượng phu thế nhưng nói ra những thứ này thần không không nói gì nghe yến kinh bắc nói tiếp sau một khắc yến kinh bắc một cái không người nói trong tu chân không có mấy năm qua thành tựu không biết bao nhiêu thiên phú dị bẩm siêu nhiên nhân vật năm đó đạo thiên kiếm tôn vô ảnh hành giả từng cái cũng là tiếng t â m lừng lẫy thanh động vạn năm không thấy giảm cừng giả nhưng những thứ này cường giả cũng không coi vào đâu tu chân giới ở lịch sử trường hà trung giống như t r ư ớ c bị hậu nhân tương đối mà phân loại ra mạnh nhất phá hư kỳ đại viên mãn lịch sử trường hà trung có một tên hiệu vì cầu ma kiếm tôn thiên tài tên này thiên tài chính là trong tu chân giới nhất kinh người siêu nhiên nhân vật từ mới ra đời bắt đầu hắn tựu thể hiện ra kinh người tư chất chết mai cho đến phá hư kỳ đại viên mãn không có người nào là kia địch thủ chân chân chính chính vô địch thiên hạ t ế n kinh bắc hít sâu một hơi thần không gật đầu hắn đã đoán được một ít chuyện tiền bối nghĩ đến đoán được tám chín đúng là ta được đến cầu ma kiếm tôn truyền thừa cầu ma kiếm tôn mặc dù thực lực mạnh kinh n g ư ờ i cả đời phong hoa lịch sử trường hợp chung không có có thể đ ổ i kịp có thể càng là như thế hắn có thể càng là đoán ra càng nhiều từ kiếp túi hắn tự nhận không có cách nào phá vỡ mà không có thời gian phá vỡ cuối cùng để lại một cái truyền thừa rời đi cái thế giới này tiến kinh bắc vẻ mặt k í n h ý nói cầu ma kiếm tôn vượt qua tử kiếp đệ cửu trọng cuối cùng bị thương thảm trọng biến mất ở cái thế giới này không có ai biết tại sao hắn là một chân chính thiên tài ta nếu không thể nhận được hắn truyền thừa sợ l à hiện tại quả quyết không thể nào đạt cho tới bây giờ trình độ dứt lời lời này y ế n kinh bắt nhìn về phía tần không trong lòng hắn ở tương đối người này nếu như nói vượt qua tử kiếp chỉ có một người lời của như vậy có thể chính là hắn y ế n kinh bắt trong lòng suy đoán nói người tiếp theo hắn cung kính nói cầu ma kiếm tôn năm đó vô địch hậu thế đã từng dạo chơi tu chân giới phát hiện không ít bí ẩn v ạ n bối thực lực còn chưa kịp cầu ma kiếm tôn không cách nào biết được cầu ma kiếm tôn năm đó phát hiện bí mật nhưng v ạ n bối nghĩ nếu như tiền bối đi cầu ma kiếm tôn truyền thừa trong động phủ vừa nhìn hẳn là phải nhận được đầu mối t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi lăm thần bí cấm chế phu quân ngươi muốn cái chỗ kia báo cho đi ra n g o à i h ư đây chính là ngươi cả đời chân quý đất lại càng ngươi hết thể thực lực nguồn suối phụ nhân kinh hãi truyền âm yến kinh bắc lắc đầu nói cầu ma kiếm tôn động phủ đối với ta tới nói chỗ dùng đã không lớn tư chất của ta vừa là như thế tung cho thêm ta một v à n năm ta như c ũ khó có thể không đạt tới cầu ma kiếm tôn năm đó đỉnh mạng đã đến nước này ta vừa giữ lại kia động phủ là dụng ý gì huống chi ta còn thiếu này tiền bối một cái nhân tình dứt lời lời này yến kinh bắc vung tay lên nói vạn bối suy đoán nếu như tu chân giới thật có có thể đi ra cái thế giới này cửa ra vào kia cầu ma kiếm tôn năm đó phát hiện chứa nhiều bí ẩn trong rất có thể sẽ có cái này ra khỏi miệng chỗ ở hy vọng có thể trợ giúp đến tiền bối ừ tần không gật đầu nói bất kể kia cầu ma kiếm tôn trong động phủ đến đ ấ y có hay không có thể trợ giúp đến của ta đầu mối những thứ này cũng là của ngươi đang khi nói chuyện tần không năm ngón tay hư bắt không trung phảng phất b ư ớ c cháy lên một đoàn hừng hực đại hỏa chính là kia vô hình vô vị nghiệp hỏa này nghiệp hỏa tự nhiên không thể nào hiện tại giao cho hiến kinh bắc mặc dù chẳng qua là năm ngón tay sở bắt một đoàn nhưng nghiệp hỏa lực sát thương cực mạnh mà chủ nhân chỉ có tần không một người không thể nào tùy tùy tiện tiện là có thể trợ giúp hiến kinh bắc chỉ thấy tần không vừa gật liên tục mấy chỉ ở nơi này nghiệp hỏa thượng bày xuống một cơm chế này nghiệp hỏa tựa hồ có một tia bóng đen mắt thường như cũ nhìn không thấy tới như dụng thần thức quan sát cũng là có thể phát hiện một tia bóng đen này hiến kinh bắc nhạy cảm quan sát đến tần không trong tay thiêu l ớ vật nay h thời cả kinh, lầm bầm nói, này, đây là nghiệp h ấ t nói, cả này, lầm là bầm đây ỏ đoàn nghiệp hỏa chính là bổn tôn mạnh nhất sát sinh thuật chỗ ở chỉ này một đoàn có thể bảo vệ an ổn không lo độ kia tử kiếp đệ cửu trọng ngươi bắt lại vật này dùng ly lực luyện hóa chín ba mươi ngày này nghiệp hỏa cũng đủ tùy ngươi trường khống đến tử kiếp đệ cửu trọng đã tới lúc lấy ra hắn là được thần không sắc mặt không thay đổi lạc nói lúc một cái gió mát bất động trong nháy mắt kia giữa năm ngón tay nghiệp hỏa liền c h ố n g rông hướng yến kinh bắc bay đi yến kinh bắc thần thức phân rõ bắt được này nghiệp hỏa ở bắt được nghiệp hỏa trong nháy mắt hắn chỉ cảm thấy một trận mãnh liệt nhiệt độ tịch quyển toàn thân kinh hãi dưới vội vàng dùng ly lực hộ thân này nghiệp hỏa tiền bối ở này hỏa diễm chung quanh bố trí cơm chế lại vẫn như vậy cường đại lấy ta thực lực hôm nay nếu không có này cơm chế khoảng cách trăm trượng cũng không ngăn cản được này hỏa diễm yến kinh bắc một trận kinh hãi nhìn này nghiệp hỏa biết mình có thể vượt qua t ử kiếp đệ c ử u trọng hy vọng sợ toàn bộ đều ở đây nghiệp hỏa thượng không dám do dự vội vàng tìm một cái thượng đẳng t ú i không gian đem nghiệp hỏa thu nhập rồi trong đó đa tạ tiền bối ân tứ tiến kinh bắc quỳ một chân trên đất trên mặt có vẻ phức tạp hắn rõ ràng thực lực của mình đã đạt đến cực hạ tần không này một đoàn nghiệp hỏa có thể nói là cho hắn vượt qua t ử kiếp đệ c ử u trọng thành tựu mạnh hơn c h i đạo hy vọng những thứ này cũng không coi vào đâu đi thôi mang ta đi cầu ma động phủ sao dạ vừa mấy hơi thở sau khi n à y hàn băng cung trùng cũng đã tìm không được bóng người tần không cũng không đem tiêu thanh ngọc ngốc ở bên người mà là để cho tiêu thanh ngọc sống ở bắc yến thánh vực trung đợi chờ hắn trở về ở hắn chưa có trở về lúc tùy kia yến kinh bắc thê t ử nắng gắt tiên nữ chiếu cố hắn còn lại là cùng yến kinh bắc một đạo đi trước này cầu ma kiếm tôn động phủ cầu ma kiếm tôn động phủ cũng không ở bắc yến thánh vực trung không những không có ở đây bắc yến thánh vực phụ cận ngược lại cùng bắc y ế n thánh vực đông nam hai phe khoảng cách có thể nói là kéo dài qua tu chân dưới hai cái cực điểm nếu là yến kinh bắc một người đi trước cầu ma kiếm tôn đậu p h ụ sợ là muốn thấp nhất mười ngày mới được nhưng có tần không đi theo chẳng qua là mấy hơi thở thật là nhanh yến kinh bắc hít sâu một hơi mình hiện tại đầu góc như cũ một trận đung đưa bị tần không dùng sức lượng mang theo phi hành hắn căn bản phản ứng không kịp đợi đến mấy hơi thở sau khi ánh vào trước mắt hắn sớm đã không có bắc kiến thánh vực nửa điểm bằng dáng như lời ngươi nói địa phương có phải là chung quanh đây thần không nghi vừa nói nói trong tương lai lúc tiến kinh bắc đã t ừ n g dụng thần thức khắc quá chung quanh đây bộ dáng hán thần thức đảo qua chính là biết được toàn bộ cùng tiên nhân động phủ so sánh với cái này tu chân giới quả thực không thể so với nhất mao cố nhiên so với ta chỗ ở tu chân giới lớn hơn rất nhiều có thể trong mắt ta như c ũ là quá nhỏ thần không trong lòng lắc đầu này giờ phút này yến kinh bắc kịp phản ứng hai mắt một tỏa ra bốn phía hít sâu một hơi nói tiền bối nơi này đúng là chính là ta mới vừa rồi d ụ n g thần thức khắc địa phương càng đi về phía trước không bao lâu có thể tới cầu ma kiếm tôn động phủ mời tiền bối đi theo ta không cần tần không một cái lắc đầu đang khi nói chuyện tay một chảo yến kinh bắc sau một khắc cảnh tượng chuyển đổi hai người liền là trong nháy mắt di động đi tới một người khác địa phương đây cũng không phải là thuấn gian di động có thể tốc độ nhanh đến giống như thuấn gian di động này có phải hay không chính là cầu ma kiếm tôn động phủ cửa vào tần không nhìn về phía một cái ngọn núi phảng phất tự nói một loại nói t i ế n kinh bắc con ngươi một cái co rút lại hắn cảm giác mình hết thể bí mật ở tần không trước mặt cũng phảng phất hư hảo một loại nhìn trước mắt này tòa đỉnh núi nơi này đúng là chính là cầu cửa Chỉ quá ma kiếm tôn bất động phủ cửa vào. Chỉ bất quá cầu ma kiếm tôn động phủ cửa vào cực kỳ bí ẩn nhìn như bình thường núi thật ra thì chính là cửa vào Không cầu n kinh ngạc, c ầ ma kiếm tôn mặc dù lợi hại kiến tạo động phủ môn đạo rất nhiều nhưng ở ta tần không trong mắt như cũ không có tác dụng gì đi thôi tần không ly lực quấn quanh ở h i ế n kinh bắc trên người một bước bước ra đỉnh núi chung ở tiến vào đỉnh núi sau tần không cùng h i ế n kinh bắc thân thể ra hiện tại một tòa trong động phủ cầu ma động phủ tần không lẩm bẩm tự nói một cái đảo mắt thời gian cầu ma trong động phủ hết thảy chính là toàn bộ tiến vào thần thức của hắn bên trong ngươi tại bậc này ta một ít thời gian dạ yến kinh bắc đáp có thể nhìn lại tần không lúc tần không đã hóa thành một đoàn gió mát đi trước cầu ma kiếm tôn trung tâm này cầu ma kiếm tôn bên trong cơ quan cấm chế vô số yến kinh bắc muốn nhắc nhở lại phát hiện tần không đã sớm không biết tới nơi nào một tiếng thở dài nói là ta suy nghĩ nhiều lấy tiền bối thực lực cầu ma kiếm tôn cố nhiên sống lại quả quyết cũng không thể nào là tiền bối đối thủ huống chi là cơ quan cấm chế đúng là dọc theo đường đi cơ quan c ầ m chế vô số nhưng ở trong mắt tần không nếu như không có gì chỉ một thoáng tần không đi tới một cái phóng mãn bộ sách ngọc giản động trong các một bước nhẹ lạc lên một nói ra nay tấm động trong các bộ sách ngọc giản toàn bộ quẳng dựng lên đàng phi ở trong không khí ở tần không tựa như như tùy ý một ngón tay điểm ra sau từ bộ sách trong ngọc giản đột nhiên bay ra một từng đạo chi chít văn tự cuốn vào tần không trong đầu một hơi hai tức ba tức Toàn bộ không có vào mày, là. trong trong trong cao tần mắt thời lật một Tần một thanh mất tại nguyên chỗ, đi trước khác một tòa Một Tần đầu. lần. đầu, không Ngáy gian, ngọc giản hắn Không không ngọn hắn biến nguyên bên phòng động không không khi, khắc sách chỗ, sách chỗ. Hai chỗ. gió đồ, đã đi Đây sau các. xem lắp nơi. Ba bộ bộ có. có có. tần không mới vừa đem một chỗ động trong các bộ sách lật xem xong ở trong trí nhớ tìm kiếm tin tức hữu dụng tại lúc này đột nhiên dừng bước trong trí nhớ tựa hồ có hữu dụng đầu mối hồi t ư ở n g năm đó bổn tôn dạo chơi tu chân giới lúc tình cờ ở bắc phương cực điểm nơi phát hiện một chỗ làm người ta vượt qua xa bình thường nơi địa phương bổn tôn sống vốn đã không có cái gì niềm vui thú vì vậy thật tình điều tra này tấm địa phương nhưng điều tra sau cũng là phát hiện một cái làm người ta khiếp sợ chuyện tình mặc dù rất khó tin tưởng nhưng tựa hồ tu chân giới cũng không phải là chỉ có một mà ta phát hiện cái chỗ kia có một cái bố cục tinh vi cấm chế trải qua điều tra ta phát hiện nếu như mở ra cấm chế kia cái này tu chân giới sẽ cùng cái kia tu chân giới d u n g hợp ở chung một chỗ điều này làm cho ta phải hoài nghi này hai cái tu chân giới có phải hay không vốn là chính là một tu chân giới chẳng qua là ở phía sau mới bị chia làm hai cái tu chân giới trong đầu có như vậy một đoạn đoạn trí nhớ bổn tôn tự định giá liên tục cuối cùng chưa mở cấm chế kia nếu như mở ra cấm chế này bổn tôn rất có thể tìm được vượt qua tử k i ế p biện pháp nhưng làm sao cấm chế kia thần bí cực kỳ lấy ta hành thiên địa không người nào có thể ngăn thực lực thế nhưng thay vào đó cấm chế chút nào không được cuối cùng bất đắc dĩ mới vừa ảm nhiên rời đi ta cho là này có lẽ chính là đánh vỡ tử kiếp biện pháp duy nhất sau lại người nếu có hy vọng lời của mở ra cấm chế kia thường thử một chút sao nhưng làm được những thứ này lúc trước nếu như không có gánh chịu những trách nhiệm này thực lực mà muốn tự định giá liên tục mà muốn tự định giá liên tục chương năm trăm bốn mươi sáu viêm cầu thừa gánh trách nhiệm thực lực sao thần không lẩm bẩm tự nói hơi hơi cau mày hắn hồi tưởng đến chậm rãi mở miệng nói nhìn dáng dấp này cầu ma kiếm tôn mở không ra cấm chế là một trong lòng càng thêm rõ ràng ngay cả lấy mình thực lực hôm nay cũng quả quyết thừa đảm đường không nổi trách nhiệm này nếu không cầu ma kiếm tôn không thể nào có báo cho sao lại người này nói trở lại thần không trong lòng nghĩ đến tu chân giới cùng tu chân giới dung hợp n à y có thể cũng không phải ngoài miệng nói một chút đơn giản như vậy sẽ phát sinh cái gì người nào cũng không biết hơn nữa cấm chế kia không khỏi thật là làm cho người ta khó có thể tin một chút một cái có thể liên tiếp hai đại tu chân giới mà có thể làm hai đại tu chân giới hợp hai làm một cấm chế nếu như không có nhìn thấy tiên nhân đậu phủ tần không sợ là cũng không thể tin được chuyện này có chút quỷ dị rất có thể cầu ma kiếm tôn cũng không hiểu biết toàn bộ bất quá cuối cùng có đầu mối tần không ánh mắt xuyên thủng cả cầu ma kiếm tôn đậu phủ một cái nhìn về trong trí nhớ ghi rõ địa phương lời này rơi xuống thần không đã sáp nhập vào trong gió lại một lần nữa xuất hiện lúc hắn đã mang theo hiến kinh bắc đi ra khỏi cầu ma kiếm tôn đậu phủ ta đã tìm được rồi đi ra cái thế giới này tin tức chỉ bất quá tình huống có chút biến hóa tu chân r i i có thể sẽ phát sinh biến hóa lớn n g ư ờ i sau khi trở về đem bắc kiến thánh vực cả rừng một cái ta sẽ ở các ngươi bắc kiến thánh vực thiết hạ một cái trận pháp ít nhất sẽ bảo đảm các ngươi bắc kiến thánh vực sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì tần không c h ậ m dai nói yến kinh bắc trong lòng cả kinh trên mặt không có biến hóa lúc này một cái cung kính hắn nghe được tần không một lời đã mơ hồ suy đoán xảy ra điều gì chẳng lẽ muốn phát sinh đại sự gì không thể sợ là hơn phân nửa cùng tiền bối đi ra cái thế giới này có chút quan hệ yến kinh bắc trong lòng suy đoán không lâu sau hai người trở lại bắc yến thánh vực tần không không có nuốt lời đem tiêu thanh ngọc mang trước khi đi phất tay ở bắc yến thánh vực bốn phía bố trí một cấm chế c ù nháy g dụng một luồng g sử n một i giữ ệ vệ, p hỏa thân hắn không có nằm chắc ở mở ra chế ra sau, nằm có thể, có thể bảo có câm được c mở ở i n à tu thể thể Thánh tu Tần Tần phất tay, nhiêu quan chân chỉ có có Bắc Vực. cái chân cùng hắn Không không hệ. Không Yến này giới, giới, Đi. có để đ bảo bao sao vệ Dù e mắt nghiệp trong thể, nói.、Tiêu、thanh Ngọc đứng Tần Không Ngáy gật hỏa thu hồi thể, phía Tiêu biết điều sau, đầu. cơ đã ở m công phu tần không liền dẫn tiêu thanh ngọc biến mất ở bắc y ế n thánh vực tới vô ảnh đi vô t u n g không có ai biết hai người đi nơi nào tiêu thanh ngọc muốn ở trước khi đi đi tế bái cha mẹ chi mộ tần không suy nghĩ một chút cũng không cự tuyệt nghe cầu ma kiếm tôn theo như lời tiêu cấm chế là hai cái thế giới dung hợp ở chung một chỗ sau này hai cái thế giới chính là một thế giới nói chuẩn xác tiêu thanh ngọc cũng không rời đi cái thế giới này nhưng sự thật cũng không biết xác thực nay một xá cha mẹ chính là đại sự tần không tử là không thể nào cự tuyệt tiêu thanh ngọc ở cha mẹ trước mộ phần dừng lại rất nhiều tóc dài theo gió thân thể mềm mại liên tục ba lạy cũng là cũng không ngôn ngữ trầm mặc hồi lâu cả không khí cũng lộ vẻ yên tĩnh rất nhiều làm như tại hạ định cuối cùng quyết tâm tần không giống như trước không nói gì đứng chắp tay nhìn bầu trời hắn đang đợi hắn không thể nào cưỡng cầu đồ đệ của mình là lưu phải đi cuối cùng muốn có một lựa chọn cho tiêu thanh ngọc lưu một cái an tĩnh không gian để cho tiêu thanh ngọc không cảm giác được sự hiện hữu của hắn để làm ra không cãi lời nội tâm quyết tâm xa xứ tiêu thanh ngọc thân thể mềm mại run lên khẽ cắn môi đỏ mọng làm như hạ quyết tâm cuối cùng đứng dậy nhìn về phía tần không một cái chọc người chịu mến gật đầu như vậy đại biểu tiêu thanh ngọc trải qua lâu dài tự hỏi rốt cục hạ quyết tâm thần không gật đầu nói lần này rời đi có lẽ có thể trở về thuộc về có lẽ không thể trở về ngươi nếu không có lưu luyến như vậy hiện tại có thể rời đi đến cái chỗ kia ta sẽ đem ta từ lúc sanh ra sở học truyền thụ cho ngươi mai cho đến ngươi có thể một mình đảm đương một phía thời điểm sư tôn ta đã không có lưu luyến tiêu thanh ngọc hàm giang khẽ cắn nói như vậy đi thôi thần không một cái gió mát vân đạm phất tay hai người biến mất ngay tại chỗ mục tiêu bác phương cực điểm cái này tu chân giới tứ phương bốn cực điểm tượng trưng cho chính là hai cái bất đồng vô cùng nam bắc là lạnh vô cùng đồ là vô cùng nhiệt bác phương cực điểm lấy băng vì đường lấy gió tuyết vì đồ trang sức cả một cái hàn băng mọi người nhiệt độ vượt qua xa bình thường địa bên có thể so sánh tuy là tu sĩ tới chỗ này cũng có cảm giác được rét lạnh đây cũng là bắc phương cực điểm đi tới bắc phương cực điểm lấy tiêu thanh ngọc tu vi không khỏi một cái run run này nhiệt độ ngay cả thoát thai kỳ đại viên mãn nàng cũng suýt nữa một cái không thích ư ớ n g được với nhưng sau một k h ắ c nàng cũng cảm giác quanh thân một trận ấm áp c u ố n lên thân phảng phất một cái áo đông nhìn đi tại chính mình trước người nam tử nàng biết là mình sư tôn giúp nàng bắc phương cực điểm tần không lẩm bẩm tự nói nói cái chỗ này có chút quỷ dị ngươi theo sát sau lưng ta không nên thoát khỏi một trượng xa ta tất nhiên có tự tin che chở ngươi nhưng vẫn là không nên tìm phiền thoái nhiều như vậy thật là tốt dạ tiêu h thanh ngọc biết điều đáp cảm giác được nơi đây rét lạnh nàng nhìn thoáng qua mình lọa l ộ chân bó suy nghĩ một chút từ trong túi chữ vật lấy ra một cái thuần trắng sắc dày này dày là làm ộ t việc phát bảo mặc vào sau tổng yếu so sánh với chân trần đi trước mạnh rất nhiều mặc dấy lúc nàng đỏ mặt lên không khỏi len lén nhìn tần không một cái lại phát hiện tần không đã không sai biệt lắm đi ra khỏi một trường sa không quay đầu nhìn thượng một cái vội v à n g mặc vào bạch dày đuổi theo một đường đi về phía trước cũng cũng không đụng phải nguy hiểm gì này bác phương cực điểm tồn tại rất nhiều băng nguyên tuyết thú từng cái tu vi đều ở thoát thai kỳ cùng yêu thu không sai biệt lắm hơn phân nửa là hấp thu nơi này hàn băng hơi thở mới có thể khiến cho những thứ này băng nguyên tuyết thú phần lớn đều ở thoát thai kỳ thoát thai kỳ thực lực đáng sợ có thể những thứ kêu băng nguyên tuyết thú ở cảm nhận được tần không mơ hồ phát ra hơi thở sau đều là lấy tốc độ nhanh nhất rời xa dù sao yêu thú vẫn là có linh trí chí. chính là trong chỗ này t ầ n không phối hợp nhìn bốn phía lẩm bẩm tự nói giờ phút này dừng bước lại ánh vào mắt người trong chính là một tòa bị vô số khối băng tích lũy mà thành băng sơn mơ hồ có thể thấy vô số khối băng che giấu ở dưới băng động phất tay t ầ n không phá vỡ tầng tầng khối băng dạ lớn băng sơn một cái đung đưa lộ ra một cái n g ụ m lớn đang là một băng s ơ n động n à y che đậy kín băng thâm nhập quan sát miệng khối băng có chút môn đạo nếu như không phải là phá hư hậu kỳ trở lên thực lực sợ là căn bản phá vỡ không được đây càng thêm chứng minh băng trong động khác có huyền cơ thần không một cái nhìn về băng trong động không có ngừng lưu t h ầ n thức dò xét tiến vào băng trong động thần không một bước mang theo tiêu thanh ngọc xâm nhập trong đó băng trong động có khác động tiên cùng ngoại giới hoàn toàn bất đồng cánh là một tràn đầy khối băng tạo thành thế giới khiến người chú mục nhất cũng không phải là những thứ này mà là một bị khối băng phong ấn chặt viêm cầu này viêm cầu ở khối băng bao vây như cũ thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm nhưng phá không ra khối băng nửa phần làm người ta kinh ngạc viêm cầu tần không hơi hơi h í mắt con ngươi nói phong ấn viêm cầu khối băng tuyệt không phải bình thường khối băng có thể dụng thần thức cảm giác được khối băng chung quanh hàng vạn hàng nghìn c ấ m chế x i ê n g xích này viêm cầu rốt cuộc có gì vi năng có thể khiến cho nhiều như vậy c ấ m chế khóa lại nghĩ đến đích thị là cái kia thần bí c ô m chế phá tần không một ngón tay hư bắt một luồng nghiệp hỏa lúc này ở khối băng bốn phía c h ố n g r ô n g tiêu đốt nghiệp hỏa đốt cháy bàn tay nắm chặt vê anh nghiệp hỏa sơ hình hỏa diễm đốt cháy đến cực hạn nhưng đang ở sau một khắc trong không khí dâng lên từng đoàn từng đoàn hơi nước một đạo hỏa diễm bị nước dập tắt thanh âm nhất thời vang vào tần không trong hai cảnh này khiến tần không chân mày thoáng chốc vừa nhíu hắn đã không cảm giác được nghiệp hỏa lực lượng đó chính là nghiệp hỏa bị dập tắt nghiệp hỏa thế nhưng ở va chạm này khối băng lúc bị dập tắt t ầ n không sắc mặt không thay đổi trong lòng không nhỏ kinh ngạc nghiệp hỏa nhưng là ngay cả tử kiếp cũng không làm gì được được hỏa diễm n à y khối băng rốt cuộc là vật gì ngay cả sơ hình nghiệp hỏa cũng không làm gì được được phải biết rằng lấy hắn hôm nay tu vi nghiệp hỏa so với nặng trước mạnh không biết bao nhiêu có chút môn đạo tần không nhắm lại hai mắt trong hai tay nổi lên hơn cường đại nghiệp hỏa nghiệp hỏa nghiệp hỏa ba vạn nghiệp hỏa tần không một cái cắn răng vê anh thiêu đốt đem tiêu thanh ngọc bảo vệ ở tần không quát lạnh một tiếng chạy bằng khí một ngón tay trong không khí ngưng tụ ba vạn nghiệp hỏa đột nhiên hướng kia khối băng đánh mười mặt bắt phương ba vạn nghiệp hỏa liên hoàn đốt cháy đã vây quanh ở khối băng ở tần không mở hai mắt ra trước mắt lực lượng đạt đến c ự c hạn cùng nhau công kích cũng không tin phá không gian này chính là một cái khối băng đi chương năm trăm bốn mươi bảy chờ cái gì đi dầm dầm dầm ba vạn nghiệp hỏa liên hoàn đánh này có thể nói là nghiệp hỏa từ trước tới nay đụng phải địch nhân lớn nhất lại càng nghiệp hỏa không cách nào đốt cháy mà bị dập tắt địch nhân kia khối băng trung tâm hàn băng hơi thở vô cùng mạnh nghiệp hỏa cực hạn đốt cháy lực đập đi trên cánh sinh sôi hóa thành một đoàn hơi nước một luồng m ộ ư ơ i sợi trăm ngàn sợi cả thảy ba vạn sợi nghiệp hỏa liên tiếp mà lên không lưu c h ú t nào dư lực cùng khe hở kia khối băng rốt cục vào thời khắc này r ă n g rác một tiếng nước ra rồi một k i a cái khe này cái khe vừa răng rắc răng rắc hai tiếng bị nghiệp hỏa công kích đại vài phần nhưng nhìn lại tần không cả thể đánh ra ba vạn nghiệp hỏa cũng đã quân lính tăng h ăn dã lưỡng bại câu thương tần không sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt trong lòng thầm suy nghĩ đến không tới ly lực suy kiệt lúc quả quyết không thể dùng chiến thần hàng lâm đem này cấm chế mở ra sau không biết sẽ phát sinh cái gì chiến thần hàng lâm chính là ta cối u cùng lá bài tẩy bây giờ còn không thể dùng như vậy hay mười vạn nghiệp hỏa nhất phân thắng b ạ i sao thần không hung hăng cắn răng một cái răng ngón tay nhất chuyển một luồng nghiệp hỏa hiện v o a n h thiêu đốt mười vạn nghiệp hỏa hiện thiêu thanh ngọc lui về phía sau tần không một trưởng đánh ra đem tiêu h thanh ngọc cả chuyển xuất thiên trượng xa cô tịch trong đôi mắt hiện ra điên cuồng mười vạn nghiệp hỏa vây quanh ở quanh thân hắn không chớp mắt nhìn k i a khối băng một k i a cái khe đó là ba vạn nghiệp hỏa đánh ra cái khe sơ hở ở nơi này cái khe mười vạn nghiệp hỏa giết thần không thanh âm giống như đến từ trong hầm băng băng hàn giết vô hình vô vị vô ảnh nghiệp hỏa hướng kia khối băng cái khe quần c u ộ n thiêu đốt đi kèm theo một từng đạo nghiệp hỏa công kích kia khối băng cái khe càng lúc càng lớn giang giác giang giác bên trong viêm cầu đung đưa tựa hồ ở t ư ớ c dược vui mừng thật giống như tại nội bộ công kích khối băng thế này thần không hai đầu lông mày thể hiện ra vẻ vui mừng mười vạn nghiệp hỏa lực lượng đang suy yếu hắn ở lo lắng có phải hay không muốn sử dụng ra chiến thần hàng lâm nhưng thấy mình đánh ra cái khe khiến cho viêm cầu ở đâu bộ công kích phá vỡ hy vọng tự nhiên lại lớn nhất phân vội vàng gia tăng nghiệp hỏa thế công cho đến cái khe đánh cái khe mỗi phá vỡ nhất phân viêm cầu lực lượng lại càng mạnh nhất phân nháy mắt công phu khối băng t i ể u phản phất một đạo quy giáp cái khe mở đích mãn nơi cũng là phá cho ta thần không hô to viêm cầu lực lượng đồng thời ở trở nên mạnh mẽ mười vạn nghiệp hỏa lực lượng ở yếu bớt k i a khối băng cái khe giống như t r ư ớ c ở trở nên to lớn hợp lại hợp lại người nào trước ngăn cản không nổi tần không cái chán chạy xuống mồ hôi một cái không nháy mắt nhìn khối băng chấp trưởng mười vạn nghiệp hỏa liên hoàn đánh khối băng này viêm cầu rốt cuộc là vật gì cùng một thời gian tần không trong lòng vẫn còn đang suy tư đem kia khối băng đánh vỡ cái khe hắn càng thêm có thể cảm giác được viêm cầu uy vi lực kinh khủng này viêm cầu tuyệt không phải bình thường vật điều này làm cho hắn ra đời một chút do dự chỉ bất quá này do dự trong chớp mắt đã bị hắn xóa đi hắn tất nhiên là muốn trở lại quê hương của mình tu chân giới làm sao còn không phá thần không trong lòng quất lạnh mười vạn nghiệp hỏa lực lượng đã bị kia khối băng suy yếu chín thành chín còn có liên tục chăm một trong thành như cũ công kích hí cuối cùng này bạch một trong thành cũng cuối cùng ở kiên trì sau ba hơi thở hóa thành một đoàn hơi nước biến mất ở này phiến thiên không đang nhìn kia khối băng không có phá vỡ thần không chân mày đột nhiên vừa nhíu mười vạn nghiệp hỏa thất bại tốt chắc chắn khối băng thần không hít sâu một hơi ngay cả mười vạn nghiệp hỏa cũng dùng được mà thất bại hắn trong cơ thể ly lực hao phí hơn phân nửa mắt nhìn kiết như quy giáp loại da nẻ không chịu nổi khối băng hắn lẩm bẩm thì thầm này khối băng mặc dù phá vỡ đến loại trình độ này vẫn như trước cảm giác khoảng cách phá vỡ còn có trình độ nhất định chẳng lẽ thật muốn sử dụng chiến thần hàng lâm sao thần không nắm chặt hai đấm cái kia chiêu số làm cuối cùng lá bài tẩy hắn thật sự không muốn dùng đến phá vỡ này khối băng trên nhưng là hiện tại đã không có cách nào không có cách nào tần không nói làm liền làm đ ọ c động chiến thần hàng lâm p h á t quyết t r u n g quanh kim quang l ó e lên chỉ một thoáng sẽ phải dung nhập vào tần không bên trong thân thể có thể đang ở kim quang đung đưa làm như muốn dung nhập vào tần không thân thể trước mắt k i a khối băng trong viêm cầu đột nhiên phát ra một trận tê minh k i a viêm cầu t r u n g quanh hỏa diễm tựa hồ tràn ra khối băng một tia ừ thấy những thứ này tần không vội vàng thu hồi chiến thần hàng l â m thi thuật kia viêm cầu là ta đem khối băng sinh ra cái khe mà khiến cho này viêm cầu có buộc phát ra lực lượng cơ hội này viêm cầu hỏa diễm lực lượng càng ngày càng mạnh đã tràn ra khối băng nó có linh trí nó phải dựa vào lực lượng của mình tránh thoát này khối băng t ầ n không nhìn địa thế biến hóa bất động xem cục ở viêm cầu buộc phát trong sức mạnh bộ công kích đến khối băng ra n h tốc độ so sánh với tần không mười vạn nghiệp hỏa công kích lúc nhanh hơn thượng nhất phân giang g á c giang g á c ba khối băng nước da rồi một đoạn đoạn tiểu băng đồng chung quanh nước bán kia viêm cầu như cá gặp nước ở phá vỡ khối băng trước mắt phảng phất sợ hãi vừa mừng rỡ phá vỡ băng động trong nháy mắt phá vỡ trường không không có vào phía chân trời ở kia rời đi băng động trước mắt băng động sinh ra kịch liệt đung đưa làm như muốn sổ đổ tần không nhúng mày vốn là ở viêm cầu phá xác ra lúc hắn đã nghĩ muốn đuổi kịp kia viêm cầu nhưng là kia viêm cầu chỉ có chỉ cần một cái nháy mắt thời gian sẽ không vào phía chân trời biến mất ở cái thế giới này ngay cả hắn theo đuổi không hơn mà không có cách nào đuổi theo vê anh vê anh tiếng sấm thoáng chốc vang lên ẩm ẩm đây là đang viêm cầu không có vào bầu trời thứ trong n g á y mắt b ă n g động đã sụp đổ tùy theo mà đến chính là kia một từng đạo đ ì n h thai nhức g ó c tiếng vang có thương khung lôi điện có đại đ ị a đung đưa có hải dương giống giận giờ khắc này cùng gió gào thét gió lốc cuốn tích bầu trời xám xịn tựa hồ muốn cả đại loạn một loại xảy ra chuyện gì đi cảm nhận được những thứ này tần không biết sợ là đây chính là dung hợp tu chân giới đ i ể m báo vội vàng mang theo tiêu thanh ngọc bay về phía trời cao cùng một thời gian d u n g còn thừa không nhiều lắm ly lực triển khai n g h i ệ p hỏa vây quanh ở quanh thân để ngửa chưa chuẩn bị bầu trời đã biến thành s á m xịt trời cao mây đen r ă n g đầy nháy mắt công phu nuốt sống bầu trời mặt trời đỏ này tu chân giới quang minh dần dần rời xa rầm rầm rầm liên tục mấy đạo kinh thiên động địa nổ tung vang tần không mở mắt nhìn lại cái này tu chân d ư ớ i thế nhưng mười mặt bát phương mở ra lỗ thủng đó là thần không cô tịch hai mắt nhìn lại không gian cái khe này cái khe liên tiếp một người khác không gian mà như thế số lượng cái khe chính là liên tiếp đại lượng là không cùng không gian có thể thấy rõ ràng tương đợt c u ộ n c u ộ n đánh tới khói báo động từ trong cái khe không gian bay ra càng n g à y càng nhiều trang diện hỗn loạn khiến cho người phản ứng không kịp mà cái khe còn đang trở nên to lớn từ vạn trượng trời cao bắt đầu cho đến bầu trời chỉ một thoáng bầu trời phảng phất bị cắn nuốt một loại thế nhưng biến thành một đạo vô biên vô hạn đích chỗ trống h o à n g hốt thiên địa đại biến ngay tận thế rốt cuộc xảy ra chuyện gì không có ai biết tần không cũng đang suy tư đang nhìn bầu trời không quên dùng ly lực bảo vệ ở của mình đ ộ nhi hắn lẩm bẩm lẩm bẩm ngay cả thiên địa biến s á c ta sớm nên nghĩ đến này tuyệt không phải là hai cái tu chân giới dung hợp sợ là không chỉ là chính là hai cái tu chân giới còn có nhiều hơn lớn như thế c h à n g diện khe không gian liền thiên địa cũng bị dìm ngập đứng ở nơi này c h à n g diện trong còn có ai có thể gắng giữ tỉnh táo ít nhất từng cái tu sĩ cũng thất kinh nếu không phải đứng sau lưng tần không lấy tiêu thanh ngọc định lực quả quyết cũng muốn mất đi bình thường tỉnh táo sở hữu tu sĩ cũng nghe kỹ lập tức dùng ly lực bảo vệ tự thân lại không muốn bước vào trời cao nửa điểm nếu không nếu là chết đi đ ừ n g trách tần mộ không có nhắc nhở tần không một tiếng thét to lên sinh sôi truyền khắp cả tu chân giới từng cái tu sĩ trong đầu cũng xuất hiện tần không một câu nói kia cả t h ạ quanh quần ba lần mới vừa tùy theo tàn đi mà tần không như cũ đạp ở trên không trung nháy mắt công phu n à y trên bầu trời cũng chỉ còn lại có tần không cùng tiêu thanh ngọc hai người chiến thần phù xuống t ầ n không một cái cắn răng t h i t r i ể n ra mình cuối cùng lá bài tẩy đối mặt như thế oanh động thiên địa tràng diện hắn phải cầm ra bản thân cuối cùng lá bài tẩy tới dùng này một canh giờ không suy kiệt ly lực ở nơi này trộn lẫn vô tận biến số biến hóa chung bảo vệ mình mà giữ được ở mình đại la thiên thuật đời thứ ba truyền nhân tiêu thanh ngọc kim quang loại lên ngay lập tức sắp nhập vào tần không quanh thân ly lực x u ố n g lại t ầ n không nắm c h ặ t hai đấm mười vạn nghiệp hỏa đã trải rộng quanh thân một vạn nghiệp hỏa bảo vệ tiêu thanh ngọc còn lại nghiệp hỏa bảo vệ mình chăm chú nhìn chằm chằm kia đã không có ở đây coi như là thương khung thương khung thiên địa sụp đổ núi biển xe rách Gió lốc c u ố n tích mà đến khói báo động quần c u ộ n đầy trời vốn làm ê n h mông đích tinh thần vào thời khắc này tìm tìm không được nửa điểm bóng đen đây mới thực sự là ngày tận thế không người nào có thể phản kháng một màn này tu sĩ chỉ có thể chiếu vào tần không nói như vậy bắt được một câu nói k ê u cây cỏ cứu mạng nằm sấp trên mặt đất dùng ly lực bảo vệ tự thân tới ở nơi này thiên uy cho ra một tia sinh cơ quả thật như tần không đoán kia thôn v ệ cái khe chẳng qua là thôn v ệ một cái bầu trời hàng vạn hàng nghìn tự nhiên sẽ rách gió lốc cũng chỉ ở trên bầu trời có lẽ sẽ làm bị thương vừa đến trên mặt đất tu sĩ nhưng ít ra còn đang tu sĩ thừa nhận trong phạm vi duy độc tần không một người đứng ở trên không trung tựa hồ đang đợi cái gì mà đúng lúc này thần không mạnh mẽ một cái kinh hãi một đạo tới từ ngày đó không đã bị thôn phệ c h ố n g d i n g cường đại dẫn lực đột nhiên từ trên trời giang xuống như hồng thủy một loại trong nháy mắt trải rộng cả thiên địa hết thảy hết thảy đều ở hàng hàng m ộ trên đầu tích lạc mồ hôi mười vạn nghiệp hỏa vây quanh hắn cùng đồ đệ của mình không có ai biết hắn ở đang suy nghĩ cái gì có lẽ đúng là không có ai bởi vì vì trong thế giới này ở đây dẫn lực trải rộng này tu chân giới cũng chỉ còn lại có tần không cùng tiêu thanh ngọc hai người hết thệ cũng bị hút vào thôn vệ trống r ô n g trung thần không có một loại cảm giác hắn đang đợi chờ cái gì chương năm trăm bốn mươi tám màu vàng cái chìa khóa hắn đang đợi chờ cái gì tựa hồ là ngày tận thế đã tới khắp thiên lang yên phân không rõ đen vẫn còn là hồi l o a n thoáng có thể phân biệt ra được trong hối loạn tần không cùng tiêu thanh ngọc cô đứng ở trên không mắt thấy thế giới biến mất tần không nhưng thở ơ hai mắt của hắn thủy chung nhìn phương xa phảng phất va chạm vào cái gì phảng phất phát hiện cái gì rốt cuộc là cái gì bất chi bất giác thần không hai mắt đã biến thành huyết hồng hô hấp hơi có vẻ r ồ n r ậ p trong lòng bàn tay tràn ra nhẹ nhẹ máu tươi tần không ánh mắt từ đầu đến cuối ngó t r ư ờ n g phương xa hắn quên trở lại tu chân giới này vấn đề trọng yếu hắn quên hết bây giờ là mấy giờ rồi hắn nhớ không rõ phía sau mình còn có tiêu thanh ngọc cái hướng kia có cái gì khói báo động c u ộ n cuộn thấy không rõ lắm một mảnh cựu muội thần không trong lòng tự nói hắn bắt được hắn cảm thấy kinh cựu muội hơi thở không do dự nắm chặt hai đấm thần không phất tay bắt được tiêu thanh ngọc cánh tay ngọc mạnh mẽ hướng liếc t r ò n g mắt kỳ vọng phía trước bay đi d u n g chiến thần hàng lâm mở ra ngắn ngủi thời gian phản kháng trên bầu trời trung cường đại d ẫ lực nghĩa vô phản cố cho dù là một tia hơi thở cho dù là một cái ảo giác hãn tình nguyện vứt bỏ về đến cố hương hy vọng cũng phải bắt cho được cái này tìm được kinh cựu nội hy vọng diệp thiên anh đem ngươi kinh cựu nội g i ấ u ở nơi nào thần không trong lòng thầm suy nghĩ đến hơi thở truy tìm hơi thở đi chẳng qua là k i a hơi thở như gần như xa tựa hồ cũng không tồn tại ở trên cái thế giới này ghê tởm hát động kia trong dẫn lực toàn bộ tập trung vào trên người của ta lực lượng trở nên mạnh mẽ rất nhiều c h i ế nàng thần h lâm lòng muốn mặt trạng thái muốn chống đỡ không đối. Tần không trong lòng gào thét, trên chống、so、không không điên cuồng, gào đối. đỡ so vốn ớ i cái thời bất một kỳ khắc m cũng nào u nồng nặng. cho ô không n thân thể run lên, cảm thụ này tần không trên người cuồng g khỏi thể thụ l cảm ạ n hơi thở. Đây là hắn loại ầ đầu tần n tiên từ trên người tần không cảm giác được từ giác cảm l này dị biến. Nàng cho là, loại Nàng vốn này là, cho điên cuồng căn bản không thể nào ra hiện tại nàng cái này từ đầu đến cuối cũng vẫn duy trì bình tĩnh sư tôn trên người nhưng là hiện tại rốt cuộc ở nơi đâu t ầ n không truy tìm hơi thở mò kim đáy biển hắn như cũ không buông bỏ tìm xem tìm một tia hy vọng hắn có thể vứt bỏ về đến cố hương cơ hội ở nơi đâu nhưng là đang lúc này tần không cấp tốc chạy c ấ p bộ cũng là đột nhiên ngưng xuống tới hắn chung quanh nhìn lại kinh cựu mọi kia vốn là không mạnh hơi thở biến mất biến mất thần không thân thể cứng đờ thân thức nhanh chóng dò xét đúng là biến mất hoảng bét tần không tâm linh đột nhiên run lên thời gian ngắn ngủi kia dẫn lực không chỉ có là tập trung vào trên người của hắn mà dẫn lực mạnh ngàn vạn lần giống như vô số chỉ ma chảo dây dưa của hắn quanh thân ngay cả là chiến thần hàng lâm cũng suýt nữa trong nháy mắt tiến vào trong hát đ ộ n ba cút thần không tập trung mười vạn nghiệp hỏa chặn mấy thành ly lực kinh cửu muội người rốt cuộc ở nơi đâu thần không trong lòng gieo họ ghê tởm chiến thần hàng lâm thời gian không nhiều lắm tần h không cắn răng thời gian dài như vậy dãy r u ộ n một canh giờ thời gian sớm đã qua hơn phân nửa mà kia dẫn lực còn lại là càng ngày càng mạnh dần dần cho dù là mở ra chiến thần hàng lâm tần không cũng rốt cục có chống đỡ không nối xu hướng t ù y phản kháng đến từng điểm từng điểm kéo khoảng cách gần tần không không có cách nào chỉ có thể dựa vào này thời gian ngắn ngủi tìm kiếm kinh c ử u m ộ i hơi thở chỉ phải nhớ kỹ kinh c ử u m ộ i hơi thở phương hướng hắn t i ự u còn có cơ hội hắn còn có cơ hội có thể làm sao kinh c ử u m ộ i phụ dung sớm nở tối tàn hơi thở cuối cùng như kính hoa thủy n g u y ệ t một loại từ xuất hiện đến hiện tại chưa đầy mười giây thời gian tựa như cá nước vào như vậy tìm không được nửa điểm bỏng dáng giờ phút này tần không cùng tiêu thanh ngọc đã tiếp cận hát động c ú t cho ta gào thét dẫn lực cuối cùng không cần phản kháng càng ngay càng gần m a u muốn đi vào thôn thiên trong hát động ừ đang lúc này tần không thần thức trong phạm vi không ngờ là xuất hiện một đạo hơi thở khí tức này cũng không phải là kinh cựu m ộ i hơi thở mà là một loại ngay cả hắn cũng nhận chi không rõ ràng lắm hơi thở tựa hồ là một thành kim khí vật đang nhanh chóng hướng hắc động đi tới tựa hồ là bị trong hắc động mãnh liệt dẫn lực kéo ra lại vẫn có cái gì không có bị hắc động hút đi vào tần không nhìn như điên cuồng nhưng trong lòng thì vô cùng tỉnh táo cảm giác kia kim khí vật hơi thở xuất hiện hắn làm ra phản kháng cuối cùng hy vọng có thể chỉ h o ã n tiến vào hắc động một thời gian ngắn mơ hồ cảm giác kia từ phương xa bay tới kim khí vật là một việc bảo vật cái này tu chân giới cũng không có năng lực phản kháng ở trong nháy mắt tiến vào trong hát động hắn vốn tưởng rằng chỉ có mình và tiêu thanh ngọc ở đau khổ phản kháng nhưng là bây giờ nhìn lại cũng không phải là như thế chẳng qua là hắn đang suy nghĩ này chính là một cái không có linh trí cái chìa khóa rốt cuộc có tài đức gì thế nhưng có thể ở hát động dẫn lực chống đỡ như vậy thời gian dài siêu một đạo cấp tốc phi hành thanh âm mạnh mẽ hướng hát động trung tâm bay đi là một cái chìa khóa Tần k là là hai, hai người gặp thoáng qua tần không một cái xoay người bắt được kia thanh cái chìa khóa Lấy t ố cùng độ đại đầu một một nhanh nhất, thu vào chữ vật đại trung. hắn hôn thu chữ khắc, hóc chỉ thấy Sau vật vào cảm cái mê, cùng tiêu thanh trong nhau không hát ngọc cùng động. có vào ấ một xét vang i biến m ấ vô thời ậ n k ó i biến kia thiên hát động dần dần khép lại, cuối cùng một mảnh hát ám, thế giới, báo động động một thôn dần dần cùng mảnh thế mất, ám, hát khép hát r đi. Chuyện gian ì xảy ra? Cùng một t h ờ g i diệp thiên anh đang đang âm thầm chấn giữ đại la môn để ngừa bị đại la môn có đột phát là không thể nhưng vào lúc này cũng là phát hiện này trên bầu trời đột nhiên sẽ rách ra một đạo hát động này hát động trong nháy mắt lan tràn cả bầu trời mặt trời đỏ tầng mây cũng bị hát động sở thôn p h ệ trong nháy mắt mây đen răng đầy thiên hạ đại loạn xảy ra chuyện gì chuyện gì xảy ra từng cái từng cái v ư ợ t sâu cường giả không khỏi là tâm linh rung động nhìn thiên dị tượng trên không t r ú n g chỉ một thoáng trốn trên mặt đất không dám bước vào trời cao nhất vân thời gian này bầu trời đã không tiếp tục bầu trời mà là một mảnh thôn thiên hát động đối mặt này thôn thiên hát động bất kỳ một cái nào tu sĩ cũng tất cả đều một cái phát ra từ nội tâm run giới. Lúc này, trong hác động dày. i Thiên đi ệ p thấy Anh chuyến n chữ to, cũng to, tự nói nói. là lẩm bẩm dĩ nhiên là nhận được chuyến đi này chữ rốt cuộc vì ý tứ gì vê anh kinh thiên tiếng va chạm vang lên trong hát động đột nhiên lạc hạ một đạo không lớn viêm cầu này viêm cầu phá vỡ trường không sông phá tu chấn ngũ giới cực hạn liên tục mở ra mấy đạo khổng lồ khe không gian mà kia viêm cầu chính là tiến vào trong cái khe không gian nếu như thần thức tiến vào trong đó sẽ phát hiện một tòa mới đại lục đang từ từ tạo thành ở đây một đạo viêm cầu rơi xuống sau vừa một đạo tiếp theo một đạo viêm cầu nhanh chóng xông về bất đồng viêm cầu dũng thân thức quan sát sẽ phát hiện khe không gian khác nhất phương đang tạo thành một cái mới đại lục cái kia mới đại lục đang cùng tu chân giới d u n g hợp từng cái viêm cầu xông về bất đồng cái khe tạo thành bất đồng tu chân đại lục chẳng lẽ là tiên nhân thời đại tu chân đại lục ở trùng tân tổ thành diệp thiên anh hai mắt con người khe run lên kinh hãi không thể nào cấm chế kia bị phong ấn ở đại tu thật thế gian thượng mà liên tiếp đại tu chân giới cửa vào chỉ có tiên nhân động phủ tiên nhân động phủ cửa vào đã sớm bị phong ấn không có người có thể tiến vào trong đó cấm chế này rốt cuộc là làm sao mở ra diệp thiên anh nghi vẫn không giải thích được bất quá sau một khắc mặt nàng thượng t i ể u xuất hiện sắc mặt vui mừng người khác không biết nhưng nàng biết tiên nhân thời đại rốt cuộc xảy ra chuyện gì ta đã không nhớ rõ chỉ nhớ có hạn chỉ có hoàn toàn thực lực dung hợp mới vừa biết được nhưng có một ít chuyện ta nên cũng biết tiên nhân thời đại đại lục bị phân giải phân giải thành chín mươi tiểu tu chân giới chín trung tu chân giới cùng với một cái đại tu chân giới c h u n g phân một trăm tu chân giới lưu vong ở bất đồng không gian vị diện nơi nếu như trùng tân tổ thành là được lại xuất hiện năm đó tiên nhân thời đại tu chân đại lụ diệp thiên anh sắc mặt sắc mặt vui mừng càng phát ra nồng nặc cùng thời khắc đó kia viêm cầu đã ra đời tám mươi tám viên cộng thêm bắt đầu viêm cầu chính là tám thập cựu viên mỗi một viên viêm cầu đại biểu là một tu chân giới song còn có một viên Ta hiện tại sở ngốc cái này, tu chân giới, chính là tiểu tu chân giới, mà trên bầu trời tám thập từng một tu thêm tiểu tu tiểu tu Thiên trên trời Trưng thức tỉnh. vừa Anh hiện chân chính chân chân chân chung chân cái giới, giới, kiểu viên viêm cầu, từng cái đại biểu giới, cái giới, giới, Diệp viêm ngốc này cộng này sở cầu, lúc. cầu. là mà là lấy bầu bầu đếm những thứ này viêm cầu bay đi bất đồng khe không gian chính là bằng nhanh nhất thời gian biến hóa vì tu chân giới đại lục hồi phục linh khí hồi phục từng cái thuộc về bất đồng tu chân giới tu sĩ đang chậm rãi tỉnh lại đến từ bất đồng không gian vị diện tu chân giới đang liên tiếp tần không quê quán tạo thành một cái mới siêu nhiên đại lục rầm d ầ p đinh hai nhức góc tiếng nổ vang không dứt lọt vào t a i sợ cũng chỉ có diệp thiên anh mới vừa hơi chút suy nghĩ ra một chút giờ phút này tình huống về phần những thứ khác vượt sâu cừng giả không khỏi là lâm vào trong ngượng ngủng chỉ có thể ngây người như phóng nhìn thôn phệ trong hắc động ra đời hết thảy kia viêm cầu tiến vào trong cái khe không gian trong cái khe không gian sẽ gặp tạo thành một cái mới đại lục mà đại lục kia đang cùng tu chân giới từ từ dung hợp đây là cái gì tình huống ừ không đúng phá mị thánh giả thần thức dò xét ra mạnh mẽ cả kinh nói cái chỗ kia cái chỗ kia không là quê quán của ta sao của ta tông môn còn đang như vậy cái thế giới này phá mị thánh giả cả kinh phảng phất nghĩ tới điều gì lẩm bẩm không trách được không trách được ta vẫn ở trên cái thế giới này tìm không được quê quán của ta nửa điểm bóng đen thì ra cái thế giới này cũng không phải là quê quán của ta hoặc là nói cũng không phải là một cái tu chân giới tồn tại có người để cho sở hữu tu chân giới dung hợp ở chung một chỗ Dầm dầm dầm. dung dung dung đầu cầu tần viêm Mới Đại địa đang động. đại lục, đã đại đời. Đại lại bạc. biến cái này tu chân giới cái cái giới, giới diện linh ban hóa nhau. ra nhanh, nhau. ra cùng này chân thành cùng từng từng chân cùng không quán chân cùng càng càng lớn, linh khí cũng càng bằng tu tu quê tu Lúc lục, lục, lục lúc có tích hợp hợp khí phát Rất thế giới mới không có lúc nào là ở biến hóa dần dần có tìm tìm không được lúc ban đầu tu chân giới bóng đen ta này sao lại thế này đến từ bất đồng tu chân giới tu sĩ đang từ từ tỉnh lại tỉnh lại lúc không khỏi là phách vô đầu nghi vấn cấp thấp tu sĩ xem thường nhưng cao cấp đạt tới phá hư kỳ tu sĩ cũng là ở khi tỉnh lại phát hiện tu chân giới tựa hồ trở nên to lớn không biết bao nhiêu những thứ này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra là ta ở lại tu chân giới trở nên to lớn rồi rõ ràng cảm giác được vốn là đủ khả năng đạt tới cực điểm ngoài còn có một mới đại lục đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra một cái đến từ những khác tiểu tu chân giới phá hư kỳ tu sĩ lẩm bẩm tự nói hắn là hắn trong thế giới kia hiếm thấy phá hư kỳ tu sĩ thì ra ở sách cổ thượng cũng có chút phán đoán nói là tu chân giới rất có thể cũng không phải là một cái mà bây giờ nhìn lại chẳng lẽ là hai cái hoặc là càng nhiều càng là là thời u c â Đây chân n dung hợp ở cùng một chỗ. Một cái lịch duyệt không trong lòng đoan đến. Mênh mông giới giả giới. cái Mới đại mới duyệt suy tu hợp chỗ. lịch thấp phá hư ở lục. một Một lao là kỳ vô b l n n h khí b ằ gian bạc, thế g ớ giới i liên. Thời i cùng tương g thế này cho dù là mạnh như thánh nhân c h i cảnh siêu nhiên cường giả muốn kéo dài qua đại lục này cũng tuyệt không phải đơn giản như vậy hơn nữa chuyện còn không có đơn giản như vậy thôn phệ trong hát động như cũ ở tản gia kinh người lực lượng Siêu siêu siêu siêu. liên tục chín đạo đi nhanh thanh chín trung tu chân giới diệp thiên anh nhìn thôn vệ trong h á c động mới xuất hiện tiên nhân thời đại văn tự chín trung tu chân giới hạc động kia trung hạ xuống chín viêm cầu cẩn thận quan sát sẽ phát hiện này chín viêm cầu so với kia chín mươi viêm cầu muốn lớn hơn rất nhiều này chín viêm cầu đại biểu chính là chín hạng trung tu chân giới mà kia viêm cầu còn lại là ở từ thôn vệ trong h á c động xuất hiện trước mắt lấy cực kỳ thật nhanh tốc độ bay hướng chín đạo ra đời khe không gian cùng kia chín mươi tiểu viêm cầu giống nhau bắt đầu ra đời một hạng trung tu chân giới thay vì nói là ra đời chẳng nói là đem vốn là tu chân giới di chuyển đến cái chỗ này chín hạng trung tu chân giới liên tiếp đại đại đại còn có cuối cùng đại tu chân giới diệp thiên anh đang đợi đợi đến kia đại biểu chín hạng trung tu chân giới viêm cầu bay vào trong cái khe không gian không lâu lắm thôn vệ trong h ấ p động vừa chọn buộc phát ra một trận mạnh mẽ lực lượng một đạo khổng lồ v i ê m cầu đang chạy nóng lên h ỏ a diễm từ kia thôn phệ trong hắc động bay ra chỉ một thoáng không có vào trong cái khe không gian cồn gió gào thét từng cái từng cái đại lục từ khác nhau không gian vị diện chung di chuyển ở đây rồi sau đó không biết vừa là bực nào lực lượng đem những thứ này tu chân giới hoàn toàn dung hợp ở chung một chỗ tu chân giới cùng tu chân giới dung hợp tựa hồ cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy nếu như roi mắt xem ra trong cái khe không gian Thật giống như vừa ra đời một chút thứ tu tồn tại linh khí, mà là bản thân tạo thành, ở tạo thành không lâu sau, giống như trước như những không phải chân không linh khí, không như giống cũng giới, cũng giống cùng đời mới đại đại mới đại này bản vừa ra sau, mà lục, lục lục là là lâu ở diệp u n thành g hợp h một ố Quả nhau. nhiên cùng ta đoán giống i ta d thiên anh lẩm bẩm tự nói nói nếu như nói là một trăm tu chân giới d u n g hợp ở chung một chỗ căn bản không có biện pháp tái hiện năm đó tiên nhân thời đại sở tu luyện đại lục cấm chế này bị mở ra rất nhiều tiên nhân thời kỳ bị phế sạch đại lục một lần nữa trở về những thứ này đại lục trước mặt tích có thể tuyệt không thua gì tu chân giới a trong đó không thiếu tồn tại một chút tuyệt đ ị a diệp thiên anh xinh đẹp trên mặt có hưng phấn từng cái từng cái khe không gian ra đời không phải là tu chân giới đại lục từ từ dung hợp tiến vào cái này thế giới mới chung cái này thế giới mới chung càng phát ra muôn màu muôn vẻ một chút một chút vốn là lần đầu thấy qua trôi qua chủng loại một chút kỳ diệu nhiều vẻ dị vợn đang từng vết tiến vào tu sĩ trong tầm mắt hoặc là mờ mịt nhưng còn đây là sự thật vê anh liên tục nổ tung vang đại lục không đồng tạo thành như cũ ở kéo dài cuối cùng một cái đại tu chân giới đã s ắ p nhập vào cái này thế giới mới chung x o n g còn t ị n h chưa kết thúc trong cái khe không gian kéo dài ra đ ợ i một chút đại lục những thứ này trên đại lục cũng không tồn tại linh khí hoặc là tồn tại linh khí chỉ là linh khí thiếu hụt cũng hoặc là ủng có một chút đặc biệt hơi thở đột nhiên làm sao nguy hiểm cực kỳ dần dần đại lục rung động chậm lại rất nhiều lại qua chút ít cuối cùng mấy không phải là tu chân giới đại lục cùng cái thế giới này dung hợp là một nhiều lần đung đưa sau cũng là trở lại lúc ban đầu an bình đợi đến tu sĩ kia đám người hoàn toàn thức tính lúc kia thôn phệ h á c động tùy theo thối lui lưu lại chính là một mảnh kia an tĩnh t ư ở n g h ó a đích tiên phảng phất mới vừa kinh thiên địa quỷ thần khiếp từng màn căn bản không có xuất hiện quá một loại mặt trời đỏ theo ở bạch vân ý ở thiên địa đã khôi phục như lúc ban đầu chỉ là nhân tâm rung động mưa quá trời nắng mới đại l ụ các ra đời. c tu sĩ thở phào nhẹ nhõm mê mang có chút suy đoán cao cấp tu sĩ thần thức mở ra cố gắng nếm thử tính quan sát cái thế giới này nhưng làm sao cái thế giới này khổng lồ vô cùng bọn họ đủ khả năng nhìn qua đơn giản chẳng qua là một góc của b ă n g sơn tựa như hạt gạo mà so với mặt trắng còn có rất lớn một mảnh đều là thần bí một mảnh rất nhiều thông minh tu sĩ đoán được rất nhiều căn cứ kia không hoàn toàn trí nhớ tới cho thấy này tựa hồ t i ự u là tiên nhân thời đại đại lục diệp thiên anh lắc lư q u ầ n bước vào trời cao mái tóc theo gió phất phới phát thảo nhân tâm hồn khí chất như tiên tử kia loại xuất trần thoát tục nàng đầu tiên là xác nhận một chút đông giới cùng đại la môn an toàn mới vừa thở phào nhẹ nhõm sau lẩm bẩm tiên nhân thời đại đại lục đã bị dung hợp m à thành chẳng qua là tần không ở nơi đâu tần không biến mất có một đoạn thời gian chẳng lẽ nói sư tôn sư tôn tiêu thanh ngọc lo lắng thanh âm vang vào tần không trong thai thần không ý thức dần dần trở về chậm rãi mở ra hai mắt một trận hư thoát không còn chút sức lực nào cảm đột nhiên s ô n g lên đầu hắn chỉ có thể dùng vi meo ánh mắt tới đánh giá một chút bốn phía cũng là phát hiện tiêu thanh ngọc đã tỉnh lại vẻ mặt lo lắng nhìn của hắn nơi này hình như là bắc phương cực điểm thần không lẩm bẩm tự nói hắn bản thân tiêu hao thật lớn chiến thần hàng lâm trạng thái biến mất sau hắn lập tức t i u lâm vào một trận không có ly lực trong trạng thái hôn mê thời gian tự nhiên muốn so sánh với chính hắn một đồ nhi còn muốn l n dài cho dù là tỉnh lại nhưng cũng là hưu khí vô lực miễn cưỡng mở ra thần thức còn cảm giác được một trận nhức đầu sư tôn ngươi không sao chớ tiêu thanh ngọc quan tâm mở miệng nói thần không gật đầu cố hết sức mở hai mắt ra thế nhưng không lạnh thần không trong lòng tự nói không có ly lực bảo vệ theo đạo lý mà nói ở bác phương cực điểm loại địa phương này có cảm giác rét lạnh mới đúng đánh giá xét hắn phát hiện lấy mình căn bản không có thể động dụng cho dù là một chút điểm ly lực ở bắc phương cực điểm nơi có thể không cảm giác được rét lạnh tựa hồ còn là bởi vì mình đổ nhi tiêu thanh ngọc ly lực hoàn toàn tập trung vào trên người mình hơn nữa hắn bản thân thân thể cực mạnh mới vừa không cảm giác được rét lạnh tồn tại nữa xem tiêu thanh ngọc đã biết đổ nhi thân thể đang lạnh run kia vốn là lộ r a hồng nhuận nụ cười đã sớm không biết ở khi nào biến thành tái nhuận rất nhiều nàng cũng không dùng ly lực bảo vệ thân thể mềm mại của mình ở cuồng phong tịch quyển trên mặt có rất nhiều s ư ơ n g lạnh hơi hóa giọt nước chọc người chịu mến nhìn mình đồ nhi kia ở rét lạnh hạ run dày thân thể như c ũ dùng ly lực bảo vệ hắn tần không trong lòng không khỏi phát lên một dòng nước ấ m nhưng nghiêm vừa nói nói ngươi đừng dùng ly lực bảo vệ ta vi sư không có chuyện gì thay vì như thế chẳng đem ly lực bảo vệ mình cho thỏa đáng không tiêu thanh ngọc hẳn là cự tuyệt tần không run lên nói từ thanh ngọc bái sư tôn vi sư lúc sư tôn cũng chưa có một khắc dừng lại đối với ta bảo vệ thanh ngọc làm sao có thể vào lúc này để cho sư tôn bị đông lạnh là như vậy a tần không toát ra nợ nụ cười nhìn bầu trời thật ra thì hắn cộng thêm võ đạo thời gian cũng quả quyết không thể so với tiêu thanh ngọc to được bao nhiêu bị tiêu thanh ngọc một tiếng này một tiếng sư tôn hô sao được cũng sẽ xuất hiện một chút không giải thích được mùi vị t r ư ơ n g năm trăm năm mươi lam chi thực ư kim thực ư mắt nhìn bầu trời t ầ n không yên lặng suy nghĩ đem ly lực thu hồi sao tần không phảng phất tùy ý một câu từ trong túi chữ vật lấy ra một đan dược hơi khôi phục một chút ly lực cứ việc chẳng qua là này một chút điểm ly lực cũng đủ để khiến cho hắn không nhìn này bắc phương cực điểm rét lạnh Vướng. đan dược cửa vào ly lực sống lại một kia thần không ở tiêu thanh ngọc cánh tay đỡ hạ đứng dậy một luồng nghiệp hỏa ra đời vây quanh ở quanh thân tản mát ra dòng nước gấm sông lên đầu cùng một thời gian tiêu thanh ngọc ly lực cũng tùy theo thu hồi ngươi cảm giác được biến hóa không có thần không hít sâu một hơi ta chỉ biết là sư tôn thật giống như cũng không rời đi tu chân giới sư tôn tiêu thanh ngọc nháy mắt động lên mắt to len lén nhìn tần không một cái nàng nghĩ nếu như tần không biết mình hao hết tâm tư không có đi ra cái thế giới này tâm tình định sẽ không tốt lắm tần không lắc đầu nói cũng không có đơn giản như vậy ngươi mở ra thần thức nơi này là bắc phương cực điểm theo đạo lý mà nói bắc phương cực điểm chính là chỗ này tu chân giới trước mặt tích cực hạn nhưng là ngươi hiện tại mở ra thần thức nhìn một chút lời của sẽ phát hiện bắc phương cực điểm ở ngoài thế nhưng còn có một rộng lớn là bầu trời bao la mà nay tấm rộng lớn là bầu trời bao la mênh ngông vô bờ tiêu thanh ngọc kinh ngạc một chút nàng vẫn cũng chưa mở thần thức ở tần không chưa từng tỉnh lại lúc chú ý của nàng lực toàn bộ cũng tập trung vào chính hắn một sư tôn trên người bây giờ nghe tần không vừa nói nàng không khỏi mở ra thần thức trong lòng thoáng chốc cả kinh thu chân giới trở nên to lớn tiêu thanh ngọc trợn mắt hốc mộm bác phương cực điểm ở ngoài còn có một tảng lớn không gian hơn nữa thật to nếu như ta nói đây là mấy thậm chí càng nhiều là tu chân giới dung hợp mà thành một cái mới tu chân giới ngươi có tin hay không tần không lẩm bẩm tự nói nói nói thế trong lòng hắn đã ở khiếp sợ này mới tu chân giới chi khổng lồ còn xa xa ở ngoài dự liêu của hắn cho dù là lấy hắn hôm nay nhập thánh hậu kỳ thực lực tới mở ra thần thức nhìn cái này tu chân đại lục thế nhưng giống như t r ư ớ c không có cách nào một cái nhìn thấu hắn có một loại cảm giác hắn thần thức nhìn qua phạm vi bất quá là chính là một góc của băng sơn tựa như hạt gạo mà so với mặt trăng phía ngoài còn có một tấm hơn rộng lớn là bầu trời bao la n à y biến hóa không khỏi quá mức một ít tần không cô tịch hai mắt nhìn bầu trời trong lòng không khỏi c ư ờ i khổ dù sao điều này người khởi s ư ớ n g có thể cũng không phải là người k h á c ca tới cho hiện tại tần không trong lòng thầm suy nghĩ đến trong tay ta đ a n dược chữ hàng không nhiều lắm muốn bằng nhanh nhất thời gian khôi phục thực lực tất nhiên là muốn đi dựa vào kia yến kinh bắc nghĩ đến bắc y ế n thánh vực lớn như vậy thế lực hẳn là không thiếu hụt khôi phục ly lực đang l dược đến lúc đó ở dùng vật gì đó khác bồi bổ lại hắn cũng đủ nghiệp hỏa tần không ở bắc y ế n thánh vực có í t một luồng nghiệp hỏa hợp thành đại trận bây giờ còn có thể đủ cảm giác được này nghiệp hỏa tồn tại chỉ có này một luồng nghiệp hỏa hắn có thể dễ dàng truyền âm cho y ế n kinh bắc y ế n kinh bắc người này quả thật một đời kiêu hùng nhân vật đáng giá tín nhiệm chiếm được tần không truyền âm sau chính là bằng nhanh nhất thời gian chạy tới bắc phương cực điểm một phen cung kính sau biết được sự tình ngọn n g u ồ nghe n được tần không cần hắn đi hỗ trợ hắn lại càng được sùng ái mà lo sợ một lời đáp ứng không dám chút nào chậm trễ nhanh chóng đem tần không dẫn tới bắc yến thánh vực phân phó thủ hạ chính là tu sĩ đi vì tần không chuẩn bị khôi phục ly lực đan dược tiền bối yến kinh bắc cùng kia thê tử nắng gắt tiên tử cùng tần không tiêu thanh ngọc ngồi chung lại một lần nữa nhìn thấy tần không yến kinh bắc trong lòng nghi ngờ không tới nhiều bao nhiêu không khỏi lên tiếng hỏi ngươi muốn hỏi chính là cái thế giới này tại sao lớn nhiều như vậy sao thần không tự nhiên đoán được ra y ế n kinh bắc ý tứ y ế n kinh bắc cung kính gật đầu tần h không trong lòng cười khổ trên mặt không thay đổi thần sắc nói có thể dùng thần thức quan sát đến đông nam tây bắc vốn là bốn cực điểm ở ngoài đều có khác đại lục cùng thế giới tồn tại này là tất cả tu chân giới dung hợp mà thành một cái mới tu chân giới tin tưởng ngươi có thể cảm giác được chung quanh linh khí so sánh với trước kia bàng bạc rất nhiều lần đúng là h ế n kinh bắc trong lòng đối với mấy cái này vẫn còn là tồn tại có không ít sắc mặt vui mừng linh khí bàng bạc rất nhiều điều này đại biểu tu sĩ tu luyện thì càng thêm dễ dàng rất nhiều về phần tần không theo lời sở hữu tu c h â n giới trong lòng hắn chẳng qua là hơi chút nghi vấn một chút nhưng chỉ là một nhỏ kinh ngạc hắn từ tần không trong miệng nghe được quá cho phép nhiều người rung động chuyện tình i ể u nhi i ể u chi kinh ngạc cũng cũng không coi là kinh ngạc lao tổ tông đan dược chuẩn bị xong lúc này ngoài cửa một đạo thanh âm vang lên này đem đang trong suy nghĩ y ế n kinh bắc kéo ra cười một tiếng nói tiền bối sở muốn đan dược đã chuẩn bị xong tiếng nói là tôi hắn một cánh oác kia chuẩn bị đan dược tu sĩ nhất thời tiến vào cửa đem trang bị đan dược túi đựng đồ giao cho y ế n kinh bắc mà y ế n kinh bắc thì là một trận đem túi đựng đồ giao cho tần không nói những đan dược này là v ạ n bối có thể tẫn một chút non nất lực tần không đến từ mục đích vừa là những thứ này tự nhiên phất tay đón lấy đan dược thần thức đánh giá hạ xuống gật đầu đáp lần này cũng là đa tạ ngươi ta tần không sẽ không bạc đ á y ngươi k i ê n nghiệp hỏa ta sẽ không thu hồi này mới tu chân giới ra đời trong đó cường giả vô số phân tranh tất nhiên sẽ không thiếu hụt ai cũng không dám chắc chắn các ngươi bắc y ế n thánh vực có hay không c ó thể an ổn trường tồn này một luồng nghiệp hỏa lưu lại có thể bảo vệ cửa bắc y ế n thánh vực né qua một lần kiếp nạn này đến kinh bắc cho tới bây giờ không có tính toán tần không cho thêm hắn cái gì thù lao bây giờ nghe đến tần không nói ra như vậy hắn không cách nào cự tuyệt lời của lúc này một cái cung kính lại nói đa tạ tiền bối tiền bối chi d ạ vạn bối nhất định ghi nhớ trong lòng k i a nắng gắt tiên tử đều là như thế tần không nói không giả bọn họ có thể suy đoán đi ra ngoài mới đại lục ra đời cường giả vô số không biết đến từ khắp nơi các giới tu sĩ tập trung ở một cái trong tu chân giới mặc dù lớn lục lớn rất nhiều nhưng phân tranh định sẽ không thiếu hụt đến lúc đó ai cũng không dám bảo đảm tông môn chút nào vô thương mất hán bác hiến thánh vực đều là như thế chiến tranh chi tàn khốc trộn lẫn bao nhiêu biến số có thể có tần không này một luồng nghiệp hỏa không biết là bao nhiêu tông môn tha thiết ước mơ đồ tốt lắm lời nói đến thế ta cũng vậy muốn rời đi tần không không có làm nhiều dừng lại đang khi nói chuyện chính là bước ra cước bộ yến kinh bắc cùng kia n ă n g gắt tiên tử vội vàng đưa tiễn tần không rời đi bắc yến thánh vực liền dùng nhanh nhất thời gian đem yến kinh bắc chuẩn bị đan dược hấp thu ly lực khôi phục một thành này một thành khôi phục hắn cũng không đến nỗi hành động khó khăn có bảo đảm vừa liên tục khoanh chân ngồi xuống ba năm ngày khôi phục cả t h ể ba thành ly lực sau liền dẫn tiêu thanh ngọc rời đi này phiến thiên địa tu chân giới lớn hơn rất nhiều lớn xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn ở ngoài dựa theo suy đoán của hắn này hơn phân nửa là sở hữu tu chân giới dung ghép một cái mới tu chân giới quê quán của hắn tu chân giới tự nhiên là trong chuyện này một thành viên chẳng qua là hắn nếu không đến toàn thịnh thời kỳ căn bản không có cơ sẽ tìm được đường về nhà ít nhất hiện nay hắn liền một cái trở về phương hướng cũng không có chỉ có thể dựa vào mình và đại la môn yếu ớt cảm giác từ từ tìm dọc theo con đường này vừa đi về phía trước vừa khôi phục ly lực rất nhanh đã thực lực thôi động đến toàn thịnh thời kỳ mà hắn cũng vượt qua không biết bao nhiêu khoảng cách dọc theo con đường này hắn cũng không chỉ có chỉ một tìm được đường về nhà đơn giản như vậy k i a thanh ở thôn vệ hắc động hạ lấy được màu vàng cái chìa khóa hắn tử là không thể nào quên mất nay màu vàng cái chìa khóa tần không hơi hơi h í mắt con người đánh giá cẩn thận cái thanh này tản ra kim sắc quang mang cái chìa khóa cái thanh này cái chìa khóa tuyệt vật phi phạm sư tôn cái thanh này cái chìa khóa trên có chữ tiêu thanh ngọc không cảm giác được r ế t lạnh lại đem k i a màu trắng dày khởi xuống chân trần đứng ở tần không sau lưng ánh mắt giống như trước tập trung vào tần không trong tay màu vàng cái chìa khóa thượng tần không tự nhiên chú ý tới màu vàng cái chìa khóa thượng văn tự này một hành văn chữ là tiên nhân thời đại văn tự t ầ n không trong nháy mắt phân biệt đi ra ngoài kim thực ư đã sớm suy nghĩ ra tiên nhân thời đại văn tự tần không nay chính là ba chữ khó không được tần không nhưng là biết rồi này màu vàng cái chìa khóa tên tần không không khỏi nhớ tới một việc trong nháy mắt lòng bàn tay của hắn nơi không biết ở khi nào xuất hiện một cái hộp này cái hộp mở ra sau có một cái hao ấn một cái nếm thử kim thực ư lại có thể hoàn mỹ chứa vào tiến vào này hao ấn chung lam chi thực ư tần không lẩm bẩm tự nói cái kia giết chết trung giới nhất phương tu sĩ người vì lấy được chính là này làm chi thực ư hắn cuối cùng một phen truy xét chỉ lấy được làm chi thực ư cái h ộ làm chi thực ư kim thực ư hai người này rốt cuộc có cái gì liên lạc thần không âm thầm suy tư này hai cây cái chìa khóa tuyệt đối có liên lạc chương năm trăm năm mươi mốt duy nhất tiên bảo chẳng qua là không biết làm chi thực ư là bị người nào lấy được người kia người kia ở lấy đi làm chi thực ư thời điểm tuyệt đối là có chuẩn bị đi chẳng qua là không biết hắn tại sao như thế rõ ràng làm chi thực ư chỗ ở này lam chi thực ư rõ ràng là tiên nhân thời đại bảo vật có thể như thế rõ ràng như vậy người kia không chút lưu tình chém giết trung giới nhất phương tu sĩ cuối cùng lấy đi lam chi thực người là ai thần không nuốt nuốt h u y ệ t thái dương bộ nhào sóc mê ly nắm chặt kim thực ư hắn biết ở thôn phệ hắc động hạ kiên trì thời gian dài như vậy mới bị hút đi bảo vật tuyệt đối không phải là bình thường đồ đố. đối lập một chút trang bị lam chi thực ư cái hộp lắc đầu tần không cuối cùng đem này hai dạng đồ vật toàn bộ thu vào chữ vật đại bên trong đón c u â n phong nằm ở đỉnh núi cao thượng suy nghĩ thật lâu trung quy có một loại dự cảm xấu thiên hành lao đạo kể từ khi tìm cái kia tính toán hai ta người nhân vật thần bí sau tựu giống như nhân gian trưng phát rồi một loại tần không suy tư một chút mình từ bắt đầu đến hiện tại phát sinh trải qua tổng kết phân tích cuối cùng cắt đến một điểm thần bí nhân t ầ n không bỗng dưng mở hai mắt ra thần bí nhân giống nhau giống như ở nhân gian trưng pháp rồi suy nghĩ một chút thần bí nhân mục đích hơn phân nửa chính là mở ra vực sâu chi môn nếu như không ra hắn đoán lời của thần bí nhân chính là trong vực sâu một thành viên cùng kia sư tôn giao chiến bất quá là một cái phân thân mà thôi http cùng kỳ tinh tử n g u y ê n vũ phỉ kiếm c ử u tôn giống nhau phân thân vì mở ra vực sâu chi môn mà may mắn đánh ra đi thông tu chân giới phân thân hắn tin tưởng ngại từ diệp thiên anh đi ra vực sâu nguyên nhân thần bí nhân từ tay nhân không đầu đến cuối cũng bí cuối dám ra vì ớ mới i giống như người ta phát rồi giống hắn. cho như phát nhau. Chẳng nên, trưng Cố ta qua là. v sao diệp thiên anh không muốn nói ra thần bí nhân lai lịch tuyệt đối không là bởi vì sợ nói ra thần bí nhân lai lịch đồng thời đem vực sâu chuyện tình bại lộ đáp án chỉ có một loại đó chính là diệp thiên anh không nói ra thần bí nhân lai lịch phải không nghĩ bại lộ lai lịch của mình thân phận của diệp thiên anh không có đơn giản như vậy có thể nhập thánh còn không phải là của nàng t ự hạ thần không trong lòng thầm nghĩ còn nữa nói trở về chính là thần bí nhân thân phận giống như trước không có đơn giản như vậy hiện tại còn rất khó đem những thứ này liên tiếp làm một lên nhắm mắt chầm tư hồi lâu mới vừa mở hai mắt ra vì sao rõ ràng đã tiến vào nhập thánh hậu kỳ vẫn còn là cảm giác rất nhiều bí ẩn không có biện pháp giải khai đợi đến lần này trở lại tu chân giới ta nhất định phải vừa hỏi diệp thiên anh thần bí nhân còn có cái kia ở ta tiến vào tu chân giới lại bắt đầu tính toán người của ta ta nhất định phải duy trì trật tự rốt cuộc thần không cắn răng nói hắn đạt đến thực lực hôm nay là vì cái gì đang là vì hôm nay vì có hoàn toàn bảo vệ mình sợ phải bảo vệ người cùng một thời gian còn muốn bắt được cho đến đối với mình mưu đồ bất chính người dĩ nhiên còn có một việc đó chính là mở ra vượt sâu tầng thứ hai chi môn cứu hắn sư tôn nhanh nhanh thần không trong đôi mắt tràn ngập kiên định không biết qua bao lâu bây giờ còn không có cách nào xác định quê quán đường tần không lắc đầu nói không biết hắc đô đô hùng i ê u có phát hiện hay không sự tồn tại của ta nếu như phát hiện sự tồn tại của ta nó hẳn là sẽ ở trước tiên báo cho cho diệp thiên anh diệp thiên anh đối với mập hùng hơn phân nửa sẽ không cự chi môn u ngoài đến khi đó diệp thiên anh t i ự u sẽ thông qua phương hướng tới truyền âm cho ta ta cũng có thể dùng cái này xác định đường về nhà t ầ n không thầm suy nghĩ đến hắc đô đô hùng miêu đã từng đã nói hơi thở của mình đi tới thiên n g a i hải giác nó đều có thể tìm được hắn hiện tại trong khoảng thời gian ngắn tìm đến về nhà đường hy vọng có thể hoàn toàn đều ở hắc đô đô hùng miêu trên người nếu không chỉ dựa vào cùng đại la môn yếu ớt liên lạc không biết năm nào tháng nào mới có thể chính xác tìm được cái này mới tu chân giới không khỏi lớn kinh người một chút nói trở lại không biết bao nhiêu tu chân giới dung hợp thành một cái tu chân sao như vậy linh bảo bảng thậm chí là tiên bảo bảng có thể hay không một cái đại biến thần không hơi hơi hí mắt con người đang khi nói chuyện hắn nhìn về phía sau lưng mình nam quang tiên kiếm đại ca ca có chuyện gì sao nam quang tiên kiếm xấu hổ nói thần không cười khổ một tiếng đạo một tiếng không có trận thân thức thông hướng bầu trời đ ã thông linh bảo bảng cùng mình liên lạc đúng như dự đoán quả thật thay đổi sau một khắc thần không tâm một người trong tự nói linh bảo bảng thượng đệ nhất danh không phải là đã từng bắt cổ cự phủ mà là một tên là đồng quang hồng nguyệt bảo vật trừ lần đó ra linh bảo bảng có thể nói là một cái đại biến tên thứ hai tên thứ ba cũng không phải là năm đó linh bảo bảng về phần bắt cổ cự phủ đã sớm đứng hàng đến không biết kia một chỗ t i ê n một ngàn tên bên trong căn bản tìm tìm không được bắt cổ cự phủ vị trí bảo vật vô số nhiều như vậy bảo vật thần không nhìn linh bảo bảng hơn phân nửa là nút c h ắ p nơi không gian phủ đệ không biết nhiều như vậy bảo vật có bao nhiêu là vật vô chủ nhất là đồng quang hồng nguyệt cái này bảo vật chỉ một từ linh bảo bảng thượng nhìn cũng làm cho người ta vô hạn lực hấp dẫn coi như là hôm nay ta đồng dạng là như thế chỉ một những thứ này bảo vật không biết muốn khiến cho bao nhiêu chàng tranh đấu tần không bất đắc gì lắc đầu trừ những thứ này hôm nay dạ lớn tu c h â n giới núp các cái địa phương bảo vật không biết tồn tại bao nhiêu quả thực là một cái không có bị khai phá trôi qua t ầ n thế giới linh bảo bảng thượng bảo vật nếu có cơ hội hắn giống như t r ư ớ c sẽ đi một kiếm tăng cường thực lực người nào không muốn đi làm về phần của ta phá sát thương thần la tượng tựa hồ toàn bộ cũng thối lui khỏi linh bảo bảng ngoài ngay cả ngoài tầng cũng không có thần la tượng tần không lẩm bẩm tự nói cười khổ lắc đầu này là không có cách nào chuyện tình cái thế giới này ẩn chứa bao nhiêu không biết bao nhiêu hắn không rõ ràng lắm giờ phút này đại khái đảo qua linh bảo bảng phát hiện ngày xưa bắt cổ cự phủ suýt nữa thối lui khỏi linh bảo bảng bên trong tầng v ề phần vốn là linh bảo bảng tên thứ hai cũng là đang ở linh bảo bảng ngoài tầng mà linh bảo bảng ngoài tầng lại càng đổi lại rất nhiều thậm chí là vốn là bên trong tầng bảo vật cũng chiếm cứ không được ngoài tầng vị trí cớ đến chân đại biến nhìn một chút tiên bảo bảng tần không đóng cửa cùng linh bảo bảng liên lạc sau một khắc đã thông tiên bảo bảng tiên bảo bảng đệ nhất danh nam quang tiên kiếm thần không nhẹ giọng lẩm bẩm đại ca ca đại ca, ca người nói cái gì nam quang tiên kiếm nghe được tần không nói chuyện vội vàng hỏi xấu hổ chung có hưng phấn tại sao tần không khẽ kinh ngạc chợt nghĩ tới điều gì cười nói ngươi là tiên bảo bảng đệ nhất danh nam quang tiên kiếm thân thể cũng đang run dậy phảng phất một cô bé sợ hãi hỏi đại ca ca nam quang tiên kiếm thật tiên bảo bảng đệ nhất danh sao nam quang làm sao có một loại nằm mơ cảm giác nam quang trong trí nhớ tiên bảo bảng đệ nhất danh vẫn luôn là cái loại này có thể lên trời xuống đất không gì làm không được bảo vật cái loại này bảo vật người cầm được nhất định là tiên hoàng mới được tiên bảo bảng là từng cái tiên bảo cũng tha thiết ước mơ muốn chỗ ngồi không nghĩ tới nam quang cũng có thể ngồi vào vị trí này nam quang đối với tần không lời của rất tin không nghi ngờ đích x á c là đệ nhất danh t ầ n không khẳng định nói chẳng qua là hắn không có nói cho nam quang tiên kiếm tiên bảo bảng trừ nam quang tiên kiếm ở ngoài nữa không có bất kỳ một cái bảo vật nói một cách khác tiên bảo trên bảng cho dù là cái thế giới này hoàn toàn đại biến nhưng cũng chỉ có nam quang tiên kiếm một vật tiên bảo nam quang tiên kiếm chỉ lo cao hứng tự nhiên không thể nào biết trong lòng hắn suy nghĩ tiên bảo tần không suy nghĩ một chút nói nam quang ta nhưng lấy nhận chủ ngươi sao thừa dịp nam quang cô bé cao hứng chính là lúc này hắn cũng là có chút hồ lộng cô bé cảm giác có thể là không có cách nào nam quang tiên kiếm nghe được tần không nói như vậy xấu hổ nói nhận chủ nam quang đáp ứng quá đại ca ca đại ca ca là người tốt nga đó chính là có thể nhận chủ tần không trong bình tĩnh có chứa chút ít sắc mặt vui mừng dứt lời lời này hắn không có ướt gác bẩn thỉu đầu ngón tay bước ra một tiêm máu này máu chỉ một thoáng dung nhập vào nam quang tiên kiếm trung tần không q u á t to một tiếng nam quang không nên phản kháng ta hiện tại rồi cùng ngươi đặt thành nhận chủ hiệp nghị ngươi như phản kháng n à y nhận chủ liền không thể nào thành công nam quang tiên kiếm thấy máu đã sớm chiến chiến phát r u n chỉ máu nàng k i a còn có nửa phần chấn định nghe được tần không nói như vậy nam quang tiên kiếm sợ nói nam quang nam quang sợ máu nghe được nói thế tần không lay động đầu ly lực thi triển khóa ở đây một giọt máu thượng đem kia máu biến thành một cái táo đỏ táo đỏ thấy là táo đỏ nam quang tiên kiếm sợ hãi nhất thời một cái tan thành mây khói không còn có sợ hãi cùng ý phản kháng mà tần không huyễn hóa thành trái táo máu ở nam quang tiên kiếm không có ý phản kháng trong nháy mắt chính là không có vào nam quang tiên kiếm bên trong nhận chủ tần không cắn răng một cái nam quang tiên kiếm dựa theo tần không làm dễ dàng hóa chương năm trăm năm mươi hai thần ngăn chặn sát thần phật ngăn chặn giết phật hóa tần không mồ hôi tích lạc hết sức chăm chú sáp nhập vào nhận chủ trong trạng thái p h a n nhưng vào lúc này tần không thân thể đột nhiên run lên vốn là đã tiến vào nam quang tiên kiếm bên trong thần thức cũng là không biết sao mạnh mẽ bị nam quang tiên kiếm trong đó một cổ thần bí lực đánh ra này cổ thần bí lực cũng không phải là hắn lần đầu tiên cho đến nhận chủ nam quang tiên kiếm lúc bình chướng hình như là khác một đạo lực lượng thất bại t ầ n không không khỏi suy nghĩ nay đạo lực lượng không phải là nam quang tiên kiếm kháng cự không những như thế nam quang tiên kiếm từ đầu đến cuối cũng phối hợp hắn nam quang là một rất nghe lời cô bé không có có thành công cũng không phải là nam quang cô bé nguyên nhân mà là hắn thực lực của mình duyên cớ nói một cách khác lấy hắn thực lực hôm nay còn không có cụ bị nhận chủ tiên bảo tư cách nam quang tiên kiếm hiển nhiên cũng chú ý tới tần không rõ ràng biến hóa có chút khiếp sợ nói đại ca ca đại ca ca không nên thương tâm nam quang đã tận lực nhưng là còn không có cách nào nhận chủ là nam quang quá vô năng là nam quang quá vô năng tần không lắc đầu v ô vô nam quang cô bé thân kiếm nói ngươi không cần tự trách nam quang tiên kiếm là từ tiên nhân trong động phủ lấy được bảo vật mà là tiên tướng cấp bậc đích nhân vật không thể nhận chủ thôi tần không trong lòng nghĩ tới hắn t ừ nhận chủ nam quang tiên kiếm chính là đã làm tốt xấu nhất tính toán không thể nhận chủ nam quang tiên kiếm cũng không phải là cái gì ngoài dự tính của chuyện tình nghĩ tới đây hắn hai mắt n g ắ m trước trầm mặc chút ít phảng phất đang suy tư cái gì không thể nhận chủ thì không thể vận dụng tiên bảo lực lượng nam quang cô bé chỉ máu h i ệ n nhiên là chưa t h ế sự đối với bất cứ chuyện gì đều có được mê mang cùng sợ hãi đối với lực lượng của mình lại càng không thể rõ ràng nếu như muốn nhận rõ sở nam quang tiên kiếm lực lượng t i ê u tất nhiên tùy chính mình khai quật dù sao nam quang tiên kiếm là có thể là một việc tiên bảo từ tiên nhân động phủ bên trong đúng dịp được cơ duyên thần không một c h ả o nam quang c h u i kiếm nam quang cô bé nhưng là tiên bảo trên bảng duy nhất b ả o bối nam quang thần không đột nhiên vừa hỏi đại ca ca đại ca ca không tức giận sao nam quang tiên kiếm khiếp đảm xấu hổ hỏi tần h không tức cười cười một tiếng vô vô nam quang tiên kiếm kiếm thủ này nam quang tiên kiếm cũng là ngu ngốc một cách đáng yêu cùng cái kiêm hợp hùng huynh đệ cũng là vô cùng tưởng tượng điều này làm cho hắn từ khi biết nam quang tiên kiếm bắt đầu đ ỗ n g nhiều không ít thật là tốt cảm giờ phút này bắt được nam quang tiên kiếm thần không thoáng chốc đứng dậy nói lấy ta thực lực bây giờ còn không có biện pháp nhận chủ ngươi bất quá nghĩ đến uy lực của ngươi chân thật đáng tin ta nghĩ muốn thử một chút nếu như của ta l y lực tiến vào trong cơ thể của ngươi lại có thể đánh ra ngươi mấy phần thực lực tự nói rơi xuống t ầ n không p h t tay một kiếm chém tới một kiếm này ngưng tụ tần không một tia ly lực thần không hiếp lại s o n g mắt nhìn đi chật loẹ kiếm quang một tòa núi lớn v o a anh chặn ngang chặn đ ứ t thế này tần không không có ngưng tay vừa rót vào nam quang tiên kiếm trong một tia ly lực chỉ là một tia có thể nói là chín châu bỏ nhất mao liên hoàn mấy r ơ i kiếm đi thẳng chém kia cao vút trong mây núi lớn liên tiếp tới kiếm quang hiện lên k i a tỏa núi lớn đã bị chém một cái phân thoái xôn xao đã vụn rơi là tả núi lở uy lực này tần không nhìn nam quang tiên kiếm hắn chỉ ngưng tụ chín châu bỏ nhất mao ly lực thúc giục nam quang tiên kiếm cánh là có thể ngang trời chặt đ ứ t một tòa núi cao nếu như hoàn toàn đem ly lực tập trung ở nam quang tiên kiếm trung uy lực kia có mạnh bao nhiêu tần không tạm thời còn không có biện pháp đánh giá nhưng hắn có khi là thời gian vừa ra một chút ly lực đáng tiếc chính là hắn hiện tại thiếu hụt một cái đối thủ nếu có một cái đối thủ lời của hiệu quả không biết có mạnh hơn bao nhiêu t ầ n không mà lúc này người nào đang ở tần không muốn lại một lần nữa thí nghiệm nam quang tiên kiếm uy lực thời điểm một đạo thanh âm bỗng dưng vang vào tần không trong đầu diệp thiên anh tần không trong nháy mắt phân biệt ra được chủ nhân của thanh âm này vô cùng thanh âm quen thuộc diệp thiên anh nhanh lên một chút nhanh lên một chút ta muốn cùng lao đại nói chuyện ta muốn cùng lao đại nói chuyện mập hùng vội vàng thanh âm đã ở sau một khắc ra hiện tại tần không trong đầu người kêu to cái gì lao nương cách xa nhau d à i như vậy khoảng cách đả thông cùng tần không truyền âm lối đi ngươi cho rằng là chuyện dễ dàng gì tình nếu như ngươi nhiễu loạn cô n ã i n ã i tinh thần của ta tiếp theo có thể bị không dễ dàng như vậy đả thông này lối đi ngươi muốn cùng ngươi lao đại nói chuyện phải không hiện tại có thể nói diệp thiên anh thanh âm trước sau như một ngang ngược kiêu ngạo mập hùng ngu giậm ngu đần cười hắc hắc nói ngươi đừng nóng giận ngươi đừng nóng giận mập hùng t ầ n không trong đôi mắt hiện ra sắc mặt vui mừng đúng như dự đoán cùng hát ắ n suy đ o n giống nhau. h đô đô hùng miêu ở tìm được rồi hơi thở của hắn sau quả thật tìm được rồi diệp thiên anh thông qua diệp thiên anh tới khóa phương vị của hắn do đó cùng hắn cách xa nhau d à i như vậy khoảng cách truyền âm lão đại ngươi không có chết hát đô đô hùng miêu lời của trung tràn đầy sắc mặt vui mừng sau một khắc ngơ ngác cười lão đại ta cũng biết ngươi sẽ không chết bất quá có một thời gian ngắn không có, có cảm giác đến khí tức của ngươi thật đúng là dọa người a ta còn tưởng rằng lão đại bị tử kiếp giết t r ư ớ đây ngươi cứ như vậy nghĩ tới ta bị giết chết thần không bất đắc di cười một tiếng tốt lắm hai người các ngươi trước đừng như vậy nói nhảm nhiều diệp thiên anh rõ ràng gõ một cái mập hùng đầu nói thần không cô n ã i n ã i thời giờ của ta không nhiều lắm kiên chỉ cùng ngươi cách xa nhau như thế khoảng cách xa truyền âm cần trên phạm vi lớn tiêu hao cô n ã i n ã i l y lực ta hiện tại lợi dụng l y lực đã thông đi qua một tia liên lạc về phần ngươi nên làm như thế nào mới có thể xác định đại la môn phương vị một mình ngươi rõ ràng trừ lần đó ra mặc dù biết ngươi thực lực bây giờ cực kỳ khủng bố nhưng là phải nhớ được đụng phải một chút quỷ dị đại lục nhớ lấy ngàn vạn cẩn thận diệp thiên anh không nhịn được một tiếng nhắc nhở dứt lời lời này vô luận là mập hùng vẫn còn là diệp thiên anh thanh â m đều đã đột nhiên biến mất bất quá đang ở tiếp theo tần không trong đầu tự cảm giác được một k i a quan g lưu diệp thiên anh chuyển đến liên lạc chính là chỗ này chút ít thế này tần không quắc khẽ một tiếng ly lực vờn quanh ở đầu ngón tay một ngón tay bắn ra kia trước người quay một tiếng rơi xuống một cái kim long lánh đại môn này đại môn chính là thôi diễn c h i môn thôi diễn c h i môn đã mở ra ở tần không một ngón tay thao túng dưới thôi diễn c h i môn trùng rất nhanh tựu i ra đ ợ i một vài bức hình ảnh thế gian này thôi diễn c h i đạo cũng tất nhiên cần có một phần liên tiếp mới có thể thôi diễn tử tình thiên yêu muốn xem ra một người tương lai còn nhất định phải tận mắt nhìn đến người khác hình dáng mới được nếu như diệp thiên anh không để cho hắn t r u y ề n đến này một đạo quang lưu làm giữa hai người liên lạc hắn cho dù tinh thông thôi diễn chi đạo cũng rất khó khăn chống g ô n g thôi diễn ra đại la môn vị trí huống chi hắn bản thân đối với thôi diễn chi đạo không coi là tinh thông thôi diễn chi môn trong cảnh sắc biến hóa lần này biến hóa thời gian trước nay chưa có khá dài cả thể một chiếc trà thời gian mới vừa dần dần có ổn định k h u y n hướng cuối cùng khóa ở một vị trí chính là đại la môn mà cùng một thời gian trở lại đại la môn đường đã khác ở tần không trong đầu thật giống như không gần bộ dạng tần không hơi nhíu chẳng qua là trở lại đại la môn là hắn phải việc cần phải làm bởi vì hắn mục tiêu kế tiếp không phải là khác chính là muốn làm lịch thiên hạ mở ra kia đi thông vực sâu tầng thứ hai cửa vào tại này kiện sự tình thượng hắn bất kể người khác đang suy nghĩ gì cũng không trông nom người khác có thể hay không ngăn trở tóm lại thần ngăn chặn sát thần phật ngăn chặn giết phật ngăn cản hắn cứu ra hắn sư tôn người giết không tha ai cũng ngăn trở không được đi thôi mang theo tiêu thanh ngọc nam quang tiên kiếm nhanh chóng hướng đại la môn đi trước sư tôn lại một lần nữa nhìn thấy ngươi thời điểm ta mang cho ngươi muốn nhất nhìn qua người cứ như vậy một thanh niên một người con gái một kiếm ở nơi này mới trên đại lục đi nhanh dọc theo đường đi tần không vượt qua từng cái từng cái tu chân đại lục không biết bao nhiêu xa lạ thế lực cùng phá hư kỳ cường giả lộ vẻ hiện tại hai mắt của hàn trung thế giới cách cục thay đổi trong khoảng thời gian ngắn phân tranh chiến đấu nhiều hơn rất nhiều phá hư kỳ ở giữa tranh đấu bảo vật liên tiếp xuất thế tựa như có lẽ đã chưa tính là cái gì chuyện kỳ quái chiến hỏa khói thuốc súng sinh tồn lãnh địa vốn là bị thế giới áp suất dục vọng ở thế giới triển khai lúc lại một lần nữa buộc phát ra mạnh được yếu thua diễn dịch càng thêm tàn nhẫn một chút một đường đi trước thậm chí có thể thấy hai cái khổng lồ tu chân giới giao chiến tài nguyên lãnh địa những thứ này Toàn bộ chương ũ n g là k ô n g gì có c lý do h u năm trăm năm mươi ba tiếp trước ninh duyên khiết thấy được không biết bao nhiêu chàng tu sĩ lớn nhỏ chàng giao chiến tần không không có nửa điểm dừng lại đem tốc độ bỏ vào cực hạ n cho dù là mang theo tiêu thanh ngọc Cũng là ở trừ ê yên n không chung như chán phóng yên như lửa. Đợi đến một ít không người nào chú ý sáng ngời liền nữa không một chút xuất hiện biến khi, chú chút hiệu. trôi sau xuất qua dấu lửa, lẽ đợi ti rồi một một mất. ít Chật t ý r tu sĩ giao chiến tần không còn thấy được diệp thiên anh theo lời quỷ dị đại lục những thứ này quỷ dị đại lục cũng không phải là một cái như ảm tri lầm hoặc là đế quân sơn như vậy tiểu diện tích nguy hiểm đất mà là cả thể một cái khổng lồ như tu chân giới như vậy đại lục loại này đại lục phổ biến không có linh khí cùng tức giận mênh mông vô bờ nếu như quỷ thần nơi chốn thân trong đó phát ra hơi thở ngay cả tần không cũng suy nghĩ không ra dựa theo diệp thiên anh lời của ngàn vạn cẩn thận tần không tự nhiên không thể nào đối xử diệp thiên anh lời của vì không có gì mỗi khi trải qua loại này đại lục thời điểm cũng sẽ phá lệ ra cảnh giác quả nhiên cùng diệp thiên anh theo như lời giống nhau dưới loại tình huống này trên đại lục tần không đụng phải quá vài loại hắn thường ngày chưa từng có nhìn thấy qua sinh vật nói đây là một loại sinh vật vừa không khỏi không chính xác một chút loại này sinh linh không có nửa phần tức giận phảng phất một cái chết đi sinh linh chẳng qua là rồi lại có ý thức của mình mà hung hãn cực kỳ cho dù là đụng phải tần không cũng dám không chút do dự tiến lên đánh tới loại này hung vật có đôi khi đụng phải không chỉ một ở đi tới đại lục trung ương nhất tần không đụng phải t r ă m v ạ n ngoài chi c h i một mảnh bóng đen ngay cả tần không cũng không khỏi cảm giác một trận ra đầu tê dại những thứ này hung vật giống như sa g i ế t thành tánh h chút nào không để ý tới chi quái vật một loại một cái mười bị tần không phất tay chém g i ế t cũng không coi vào đâu liên tiếp chém g i ế t hơn văn ngoài những thứ này hung vật như cũng không thuận theo không buông tha đánh về phía tần không sẽ không sợ hãi không sợ sẽ cuối cùng tần không thi triển nghiệp hỏa lực trực tiếp tiêu diệt hết này trên đại lục sở hữu hung vật mới vừa chiếm được căn bình đối phó những thứ này quái vật t ầ n không hao phí một phần ly lực tương tự loại này kinh khủng hung vật cũng không ở số ít có đôi khi thậm chí có thể đụng phải có thể so với phá hư kỳ đại viên mãn h u n g vật nếu không phải tần không đạt tới nhập thánh kỳ muốn thuận lợi trở lại đại la môn sợ l à thật đúng là không dễ dàng một ngày hai ngày nháy mắt thời gian chính là mười ngày tần không vượt qua một đoạn khoảng cách không nhỏ có thể khoảng cách đại la môn như cũ có rất lớn lên khoảng cách trong đó tồn tại linh khí cùng tu sĩ tu chân đại lục đến không khó lấy vượt qua chủ yếu nhất vẫn còn là những thứ kia nguy hiểm đại lục những thứ này nguy hiểm đại lục bình thường tu sĩ khó có thể vượt qua thiên nhiên bình t h ư ớ n g không nói vô tận quỷ dị kiếp nạn những thứ kia nói là có não rồi lại ngốc n ế t h u n g vật lại càng một đại trướng hại hơn nữa những thứ này đại lục không có ở đây số ít là một diện tích hơn là cả đám đều lớn kinh người nhỏ có thể có thể so với bình thường tu trần giới lớn cánh là có thể có thể so với mấy tu trần giới cái thế giới này ở trong mắt tần không vừa hơn thần bí nhất phân cái thế giới này đến tột u cùng có bao nhiêu từ ta trở lại đại la môn lộ trình có thể nhìn ra hơn nữa rất hiển nhiên ta trở lại đại la môn đường chỉ là một con thẳng tắp đại lục này có bao nhiêu rất khó làm cho người ta tưởng tượng mà những thứ này diệp thiên anh theo lời nguy hiểm đất lại càng không biết có bao nhiêu à. thần không lắc đầu đột nhiên thả chậm một chút tức bộ bởi vì lại là một chỗ nguy hiểm đại lục thần không nhìn dưới chân đại lục này không có linh khí không có tức giận mà ừ không có hung vật tần không hơi hơi h í mắt con người không khỏi tự nói lên tiếng cái này nguy hiểm đại lục thế nhưng không có hung vật tồn tại có chút cổ quái trong ngày thường đụng phải nguy hiểm đại lục hơn phân nửa đều có hung vật tồn tại những thứ này hung vật tựa hồ cũng là ở nơi này không có tức giận đại lục chung sinh tồn mà tự nhiên tạo thành q u á i v ậ t trải qua thời gian luy kế mà tồn tại một chút linh trí chẳng qua là đại lục này tần không vừa chậm lại một tia tốc độ cảnh giác đánh giá bốn phía nghiệp hỏa vờn quanh ở quanh thân có chút ý tứ dứt lời lời này tần không hừ lạnh một tiếng đem nghiệp hỏa bảo vệ nam quang cùng tiêu thanh ngọc đồng thời thần thức trải rộng đại lục này trên cái thế giới này đúng là không có hung vật tồn tại quỷ dị sư tôn đang lúc này tần không nhúng mày tiêu thanh ngọc thanh âm xoay người sang chỗ khác cũng là phát hiện tiêu thanh ngọc sắc mặt hồng nhuận trong ánh mắt tràn đầy khốn ý một bộ hữu khí vô lực bộ dáng nói chuyện đồng thời còn ngáp một cái mặc dù có thể rõ ràng cảm giác được tiêu thanh ngọc ở phản kháng nhưng này khốn y đã chiếm cứ linh hồn khắc dễ dàng nằm ngủ đi tần không cảnh giác nói vung tay lên đem tiêu thanh ngọc kéo đến bên cạnh mình ly lực trong nháy mắt rót vào tiêu thanh ngọc trong cơ thể có tần không ly lực trợ r ú t tiêu thanh ngọc thân thể r u lên tinh thần rất nhiều chẳng qua là không lâu sau tiêu thanh ngọc thế nhưng vừa một túi mí mắt vốn là biến mất khốn y lại một lần nữa hiện ra như hồng thủy một loại phá tan tần không ly lực chỉ một thoáng một lần nữa chiêm cứ tiêu thanh ngọc toàn thân chuyện gì xảy ra tần không cảm thấy không đúng mạnh mẽ tăng nhanh mấy phần tốc độ nói cái chỗ này rất quỷ dị tìm không được chút điểm đưa đến tiêu thanh ngọc có hôn mê nguyên nhân ngay cả của ta ly lực đối với này hôn mê cũng không có bất kỳ hiệu quả nhất định phải nhanh chóng rời đi nơi đây nếu không rất khó bảo đảm đồ nhi này của ta an toàn tiêu thanh ngọc ngươi đang ở đây kiên trì một hồi ngàn vạn không nên ngủ mê man đi qua tiêu thanh ngọc cố nén ngủ ý niệm trong đầu cố gắng gật đầu cảnh giác đánh ra bốn phía tần không không có nữa do dự muốn lấy tốc độ nhanh nhất rời đi nơi đây chính hắn cũng là không có gì nhưng không có thể làm cho mình đổ nhi được nửa phần thương tổn t ầ n không thân ảnh chật lóe rồi biến mất nhưng là chuyện tự hồ còn xa xa không có đơn giản như vậy vốn là cấp tốc phi hành tần không ở đi tới đại lục này trung ương c h ư ớ c mắt thân thể mạnh mẽ run lên cấp tốc phi hành cước bộ mạnh mẽ có rơi xuống dấu hiệu nếu không phải tần h không phản ứng kịp thời cắn răng một cái bức bách ly lực buộc phát ra sợ là ngay cả hắn cũng muốn liêu đạo làm sao có thể thần không cô tịch trong đôi mắt tràn ngập sát ý ngay cả nghiệp hỏa bảo vệ hắn cũng cảm thấy khốn ý cút thần không ở bài xích này khốn ý chẳng qua là này khốn ý trong nháy mắt tịch quyển đầu v ó c chỗ nào cũng đ ú n g tay vào nhìn lại tiêu thanh ngọc lúc tiêu thanh ngọc đã từ trên cao té rớt kia nhắm hai mắt chứng minh kia đã không cách nào phản kháng kia mãnh liệt khốn ý mà ngủ mê man đi qua tần không thấy những thứ này mắng to một tiếng hỏng bét chịu đựng trong đầu trong nháy mắt tịch quyển ra ngủ mê man một t r ò n g muốn đánh ra ly lực đem từ không trung rơi xuống tiêu thanh ngọc kéo trở về nhưng là ly lực đã không có cách nào vận dụng mắt thấy tiêu thanh ngọc ngủ say trôi qua thân thể mềm mại từ không c é rớt tần không trong đôi mắt sát ý ngập trời tần không cắn răng hất đầu dụng q u y ề n đầu đánh của mình h u y ệ t thái dương muốn dựa vào đau đớn tới làm cho mình tỉnh táo một chút nếu có tỉnh táo thời gian hắn sẽ có n h ầ m vào này không biết đến từ phương nào đưa đến hắn ngủ mê man nguyên nhân chẳng qua là tùy ý kiết như thế nào phản kháng tùy ý k i a lực ý chí như thế nào kiên định trên m ỹ mắt phảng phất đè ép một ngọn núi một hơi mười giây trăm tức thần không rốt cục có chống đỡ hết nội ý khẩn yếu hàm răng vương lỏng k h ô n ý như hồng thủy loại xông vào thần kinh của hắn kiên trì pháo đài bị trong nháy mắt xông phá bóng tối xâm nhập hai mắt khép lại thân thể của hắn nặng nề từ trên không trung té rớt vay một tiếng rơi vào này tấm nguy hiểm trên đại lục có thể thấy ở ngủ mê man đi qua lúc hắn nắm c h ặ t hai tay như c ũ không có bưng ra từ hai đấm trong khét hẹp tràn ra một chút máu tươi sắp nhập vào ư ớ n ư ớ c t h ổ nhôm t r u n g bóng tối chỉ có kia không nhiều làm ý thức đang đợi cái gì xôn xao trên bầu trời hạ nổi lên mưa to g i à n r u a mưa to nơi này là nơi nào có thể yếu ớt cảm giác được ý thức ở dần dần đi xa t ầ n không ý thức chung xuất hiện một tia q u a n g minh đập đột ngột tiếng bước chân t ầ n không yếu kém ý thức chung thấy được một cái thế giới khác nơi này là chỗ nào làm sao có một loại kiếp trước cảm giác hắn không còn kịp nữa suy tư một gã duyên dáng yêu kiểu cô gái tiến vào trong tầm mắt của hắn cô gái này tuổi nơi diệu linh có một hai sao phát sáng con người trong vắt trong suốt trói lọi như phồn t ì n h hai mắt dung tình ôn nhu mỉm cười khấu trừ động tâm dây cung cô gái t r e o chọc mành mà vào d ư ơ n g mâu môi đỏ mọng nhẹ động hơi xấu hổ ý trắng nón mềm chỉ nhẹ nhớ bên tóc mai v à i mực phát đàn thân mỉm cười giữa lông mày tràn đầy ấm áp mỉm cười đồng quang toái toái lưu chuyển sạch bạch dí váy ấn châm hoa chữ nhỏ tự mình ngắm ngoài cửa sổ tĩnh đẳng yên lặng chờ tư nghiệm động lòng người trong mắt mong đợi thấy cô gái này thần không con nuôi mạnh mẽ run lên ninh duy khiết ngắn gọn ba chữ giống như đã từng ấn tượng ở sơ lâm thế gian này phong yên nhiên hấp dẫn tần không kia trong lòng g i e o họ kháng cự mấy câu nói duy khiết ninh duy khiết tiền thế lời này rơi xuống tần không kia yếu ớt ý thức dần dần đi xa bóng tôi hoàn toàn chiếm cứ hết thảy chương năm trăm năm mươi b ố sống không bằng chết tại sao tại sao còn muốn cho ta nghĩ lên những thứ này tại sao năm đó kia đoạn trí nhớ là ta tần không kia yếu ớt ý thức dần dần đi xa bóng tôi hoàn toàn chiếm cứ hết thảy kiếp trước kiếp lầy hoảng hốt biến đổi hồng n g u y ệ t sơn trang ninh duyên khiết yên tĩnh ỉ cửa sổ tự mình ngắm ngoài cửa sổ hồng nhuận trải rộng hai gò má thanh trong mắt như hàm mảnh nước sạch triệt thiểu thư đang nhìn cái gì bên trong phòng bước rèm c h e nhẹ động đúng rung động một hồng y tỷ nữ t r e o chọc mảnh tiến vào bên trong nhà này ninh duyên khiết hơi có vẻ xấu hổ ánh mắt bất động nhìn ngoài cửa sổ cách cửa sổ ngắm nhìn phương xa chưa từng thân nghe cười lọt vào thai nhẹ động môi đỏ mọng lời nói đang đợi thần không ca ca thần không ít h o à n g hồng y tỷ nữ che miệng c ư ờ i khẽ nói tiểu thư ngại nhưng là bị tần thiếu ra hoàng cho mê một cái thần hồn điên đảo rồi sao ninh duyên khiết liếc hồng y tỷ nữ một cái kéo càm ánh mắt thủy trung không có rời đi qua cửa sổ l ặ n g lặng chờ hồng y tỷ nữ đem trang bị nước trái cây địa bàn tử đặt lên bàn tiêu hử một tiếng nói muốn ta nói à tần không ít hoàng chính là không có lương tâm bày đặt tiểu thư như thế xinh đẹp cô gái không còn sớm chút ít lưới không nên ở bên ngoài cùng với người đ ã đả s á t s á t khổ để cho tiểu thư đ ợ i như thế trường thời gian hiện tại tiểu thư tuổi thọ đã có mười tám sớm đã đến nói cưới bản về gả thời điểm không cho như ngươi vậy nói tần không ca ca ninh duyên khiết khua lên q u a y hàm chu môi nói là dạ tiểu thư tiểu áo lắc đầu cười cười ninh duyên khiết nghe nói như thế mới vừa hài lòng một chút đầu ngón tay n h i ề u chuyển vài mái tóc tự mình ngắm ngoài cửa sổ chỉ còn lại có hồng ý tỷ nữ khanh khách tiếng cười hai người là một chủ một buộc nhưng kỳ thực tình như t ỷ m ộ i về phần ninh duyên khiết trong miệng tần không ít hoảng chính là thế giới này trong phong hoa nhân vật thiên tài tuổi gần mười chín tuổi chính là phá vỡ mở võ thập trọng cực hạn đạt tới huyền vũ nhất trọng là trong thế giới này hiếm thấy có thể vận dụng thông huyền lực đạo cường giả huyền vũ bị xưng hoàng giả mà tần không còn lại là được gọi là tần không ít hoàng tần không ca ca đã đáp ứng ta hôm nay sẽ tìm đến ta ninh duyên khiết môi đỏ m ọ n g dù gì từ đầu đến cuối ánh mắt cũng nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn kia ấn có tinh điều phi phạm phía bên ngoài cửa sổ chưa tới hôm nay lúc nàng giống như trước có rất nhiều lần len lén ngồi ở bên cửa sổ như lúc này giống nhau nhìn ngoài cửa sổ đang đợi tần không đi tới hồng nguyệt sơn trang một khắc kia nàng đang suy nghĩ tần không có lẽ có trước thời hạn làm xong làm những chuyện như vậy sẽ sớm một đoạn cuộc sống tới chỗ này nhìn nàng cứ việc cuối cùng cũng lấy ban ngày kết thúc mà chấm dứt nhưng nàng như cũ ngày qua ngày thiểu thư đang lúc này hồng y tỷ nữ đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi thoáng chốc thức tỉnh trong suy nghĩ bạch y nữ tử là tần thiếu gia hoàng là tần thiếu gia hoàng hồng y tỷ nữ vội vàng gào thét nói ninh duyên khiết ngay này tim đập một cái r a tốc vội vàng thương xúc sửa sang lại một chút mực phát đ ô n g dưng xoay người sang chỗ khác đang nhìn đến ngoài cửa sổ d ấ m trận tại chỗ đi tới người cũng là cái miệng nhỏ nhẹ t r ư ờ n g trên mặt tùy lúc ban đầu kinh ngạc nhanh chóng chuyển biến làm sắc mặt vui mừng cửa kia ngoài đi tới người chính là nàng chiêu tư mộ tưởng người a nàng không còn kịp nữa suy tư nhìn một chút xiêm ý của mình trên mặt có hồng nhuận vội vàng hô tiểu áo ta hôm nay thoạt nhìn như thế nào tiểu thư vĩnh viễn là xinh đẹp nhất hồng ý tỷ nữ cười khanh khách nói nghe đến mấy cái này nói ninh duyên khiết mới vừa khẽ thở phào nhẹ nhõm rồi hướng gương sửa sang lại một chút mực phát mới dám vạch trần bước dèm tre đi ra khỏi phòng nam tử kia chính là t ầ n k h ô n g nói chuẩn xác là kiếp trước t ầ n k h ô n g bộ dáng bất đồng nhưng hai đầu lông mày hơi thở nhưng là có thể mơ hồ phân biệt nam tử này chính là lúc tuổi còn trẻ t ầ n k h ô n g nhạc phụ duyên kết đây t ầ n k h ô n g cùng hồng nguyệt sơn trang trang chủ kết bạn mà đi không nhịn được hỏi trang chủ cười ha ha nói ta cũng biết ngươi khẳng định khẩn cấp muốn gặp tấn công ca ca đang lúc này một đạo vui mừng này ra thanh âm rơi vào tần không trong thai tần không đứng chắp tay bị thanh âm này một tiếng kinh động đ ô n g dưng xoay người lại nhìn tựa vào cạnh cửa kia hồng nhuận khắp mặt bộ ngực phập phồng khó có thể bình phục kích động rượu linh cô gái duyên khiết tần không một tiếng nhẹ l ầ m bẩm ngây người ngay tại chỗ l i n h duyên khiết tựa vào cạnh cửa trong hai t r ò n g mắt dần dần tràn ra một chút bọc nước vui sướng kích động nhìn nhau hai người cũng không nói gì giờ khác này dừng hình ảnh kia đứng tại nguyên chỗ thanh niên cùng với tựa vào cạnh cửa rượu linh cô gái cuối cùng như trí nhớ loang lổ rồi lại mỹ lệ bức tranh đã c h ă m dặm có thửa cần phải trở về hồng nguyên sơn trang ngoài gò núi thần không cùng ninh duyên khiết ta không ninh duyên khiết nháy mắt to lầu bầu nói ta còn m u ố n nhiều hơn nữa nhìn tần h không ca ca mấy lần ha h a là cần phải trở về thần không xoa nhẹ ninh duyên khiết mực phát ninh duyên khiết rút vào tần h không trong ngực nhu n g ự a dù gì tần không ca ca ta nghĩ đi theo ngươi cùng đi ta nghĩ qua rời đi hồng nguyệt sơn trang ta nghĩ vĩnh viễn cùng tần không ca ca ở chung một chỗ sau này tần không ca ca tới chỗ nào ta liền tới chỗ nào khác hồi nháo tần không lắc đầu hai mắt không biết sao được liếc mắt một cái hắn bên chợt nói còn có một lần cuối cùng tin tưởng ta chờ ta tiếp theo lúc trở lại chính là cưới vợ ngươi rời đi hồng nguyệt sơn trang thời điểm chẳng qua là ta hiện tại cừu ra quá nhiều ta không sợ ninh duyên khiết khua lên quay hàm trong đôi mắt tràn ngập kiên định tần không hít sâu một hơi vừa mơ hồ nhìn thoáng qua hắn bên cuối cùng nói duyên khiết còn có một lần cuối cùng nghe lời ninh duyên khiết trầm tư hồi lâu cuối cùng bất mãn gật đầu t ầ n không cười khẽ phất phất tay t ầ n không ca ca ngươi nhất định phải giữ lời nói ninh duyên khiết muốn xoay người không nhịn được nói ta lúc nào nói chuyện không tính toán gì hết rồi không biết ở khi nào tần không cười khẽ đích l ư n g sau đã tích lạc nhẹ nhẹ mồ hôi ừ ta tin tưởng tần không ca ca ninh duyên khiết biết điều gật đầu mực phát vung xoay người sang chỗ khác sau một k h ắ c rồi lại lưu luyến xoay người lại xoay người quay đầu lại như thế kéo dài cả thẻ trăm lần có thửa ninh duyên khiết mới vừa biến mất ở tần không trong tầm mắt mà tần không như cũ đứng c h ắ p tay nhìn ninh duyên khiết biến mất phương hướng cả thẻ một chiếc trà có thửa cảm giác được ninh duyên khiết đã đi xa mới vừa thở phào nhẹ nhõm lẩm bẩm lẩm bẩm hiện tại hẳn là an toàn sau một khắc hắn xoay người sang chỗ khác có thể đi ra nhìn phía trước thần không chầm dai nói hắn mới vừa rồi sở dĩ để cho ninh duyên khiết phương hướng ly khai đang là bởi vì nơi này xuất hiện một một nhân vật nguy hiểm kiệt kiệt không hổ là tần không ít hoảng nghĩ đến ở lao phu tới chỗ n ầ y thứ trong nháy mắt liền phát hiện ta không nghĩ tới ở phát hiện được ta đồng thời vẫn có thể như thế chấn định cùng nữ nhân của mình nói chuyện phiếm trẻ tuổi như vậy đúng là làm cho người ta bội phụ c a chẳng qua là s á c h sách đáng tiếc đáng tiếc một đạo thanh âm già n u a cởi quái dị xuất hiện cùng một thời gian chung quanh đây đột nhiên xuất hiện một người hiển nhiên chính là kia nói chuyện chủ nhân người này một thân hắc b à o dưới mũ che kín trước mặt cho mơ hồ tản ra màu đen thông huyền lực đạo t ậ n không thấy bộ dáng nhưng theo có thể nhận thấy được dưới khuôn mặt âm trầm trước mặt cho hắc b à o trên có khắc ấ n gián độc nghĩ đến ngươi chính là xa cổ thứ khách thần tông trong tám đại huyền vũ sát thủ Tám huyền ngày hôm nay muốn giết ta sao tần không cười lạnh nói ngươi hẳn là rõ ràng lấy ngươi hát xà thực lực ở ta không có phát hiện thời điểm ám sát ta có lẽ có ba lượng thành tỷ lệ có thể thành công nhưng hiện tại ngươi nghĩ muốn giết ta còn xa xa không đủ tư cách một chút sao muốn lấy ta thủ cấp để cho viên ra hao phí trọng kim mời ra tám huyền thích khách tiền tâm danh hoặc là kia tam đại thần chủ về phần ngươi người nào nói cho ngươi biết ta là tới giết ngươi h á c xa kiệt kiệt cười quái dị nói h á c bảo liếm liếm đỏ lòm đôi môi tần không chân mày đột nhiên vừa n h í u thông huyền lực đạo chỉ một thoáng bắt đầu khởi động ra hắn có một loại dự cảm xấu ý không tốt ta hát x à tiếp nhận viên ra ba nghìn vạn thiên huyền tinh phụ mệnh để ngươi sống không bằng chết hát x à kiệt kiệt cười to trong lúc nói chuyện k i a hát bà o ở dưới hai mắt mơ hồ nhìn hướng tần không phía sau thần không đột nhiên cả người run lên hắn đoán được cái gì t r â m giọng q u á t lên các ngươi thích khách thần tông quy củ ngươi hát x à hẳn là vô cùng rõ ràng mới đúng chỉ tiếp thụ phụ mệnh giết người chết đối với không cho phép ai có thể không thể động nửa sợi lông hát xả chẳng lẽ ngươi ngay cả thích khách thần tông vạn năm truyền xuống quy củ cũng không để ý sao ngươi như có bản lánh gì hoàn toàn hướng về phía ta tới ha ha tần không thiếu chủ thật đúng là rất nhanh t i ể u đoán ra lão phu ý tứ rồi sao bất quá tần thiếu chủ nghĩ đến còn không hiểu rõ lắm ta thích khách thần tông h á c xà một trận điên cuồng cười quái dị nói ta thích khách thần tông còn có một người khác thiết bản quy củ đó chính là chỉ cần có thể giết chết p h ụ mệnh giết chết người chúng ta hoàn toàn có thể không chừa thủ đoạn nào ừ hắc xà đang khi nói chuyện đã hóa thành một đoàn hát vụ lướt qua tần không hướng ninh duyên khiết phương hướng bay đi mục đích của hắn không phải là tần không chết mà là để cho ninh duyên khiết chết hắc xà ngươi muốn chết tần không để dành thông huyền lực đạo ở trong nháy mắt buộc phát ra mạnh mẽ một tiếng trầm giọng gào thét hắc hắc tần không ta sẽ cho ngươi một quả ngoài ý liệu vui mừng đây ta từ đầu tới đôi u có thể cũng không đánh coi là động ninh duyên khiết nửa phần tóc gáy đây về phần ninh duyên khiết chết như thế nào loại phương pháp này hẳn là thần tông bên trong xưa nay chưa từng có đi chương năm trăm năm mươi lăm chính tay đâm một lòng muốn chết đuổi theo đuổi theo cho t a thượng tần không cắn răng giống to thông huyền lực đạo quán t r ú nơi cổ họng nói duyên khiết chạy mau chạy mau a thanh âm vang r ộ i chu vi trăm ngàn dặm hông nguyệt núi người trong trang cũng nghe được tần không lời của kiệt kiệt ngươi cho rằng thời gian đủ không hát x à vẻ mặt cười quái dị bàn về tốc độ hắn mơ hồ nhanh hơn tần không một đầu h á c x à ngươi nếu như dám động duyên khiết nửa sợi lông ta định để ngươi sống không bằng chết t ầ n không trầm giọng gào thét h á c x à không thể bị tần không nói động dung trong lòng điên cuồng cười to nói tần không ít hoảng yên tâm ta sẽ nhường ngươi thu hồi một câu nói kia bởi vì ta h á c x à từ đầu tới đôi u cũng không đánh coi là động ninh duyên khiết nửa điểm lông tơ a kiệt, kiệt kiệt kiệt đang khi nói chuyện trong tay của hắn lấy ra một vật tử kim sắc tròn trâu ở lấy ra tròn trâu trước mắt hát xà quỷ dị cười một tiếng tần không nhưng là không có phát hiện này tròn trâu ở hát xà trong tay xuất hiện trước mắt bắn ra một tia tử quang này tử quang chỉ một thoáng tiến vào tần không bên trong thân thể tốc độ nhanh đến cực hạn ngay cả tần không cũng không có phát hiện rốt cuộc xảy ra chuyện gì lại thấy tần không không có bất kỳ dị tượng phát sinh như cũ theo s á t không nghỉ cùng hát xà khoảng cách xê xích chưa đầy mười triệu xa hận không được tốc độ của mình có thể ở đ ỉ n h thượng mo hơn nữa một tia một trước một sau một đuổi một chạy duyên khiết nhất định phải nhanh lên một chút đến hồng nguyệt sơn tráng a thần không trong lòng gieo họ bất chi bất giác hắn cùng với hát xà một đuổi một chạy có khoảng vài chục dặm khoảng cách ba ba trên mặt đất tích tích nước mưa dầm nữa h o a n h tiếng sấm doanh động trên bầu trời mưa càng rơi xuống càng lớn chỉ một thoáng mưa lần đầy trời mây đen trải rộng mưa to mưa to nhanh chóng rơi xuống mà tần không cùng hát xà đẩy lấy xối xiêm giống như trước ở trong mưa to nhanh chóng chạy hát xà tốc độ tại lúc này tựa hồ là bởi vì ly lực nguyên nhân có một tia chậm lại ừ tần không tự nhiên cảm thấy hát xà tốc độ ở chậm lại thấy những thứ này hắn hai mắt đột nhiên t r ợ t lóe hàng quang trong tay ngưng tụ ly lực một cái chớp mắt bộc phát hữu quyền của hắn ở cấp tốc biến hóa tùy lúc ban đầu màu d a h ư ớ n g màu vàng phương hướng chuyển đổi đi ba kim đế quyền thần không hữu quyền đã biến thành màu vàng lấp lánh ngươi biết ta đời này thống hận nhất là cái gì không phải là thống hận người khác muốn giết ta không phải là thống hận người khác muốn lấy ta thủ c ấ p mà là thống hận khác trong lòng người sinh ra chỉ sợ một tia đả thương duyên khiết tâm tư hắc x à người muốn giết duyên khiết ta nhất định phải sống không bằng chết thần không sát ý trải rộng đầu vóc một quyền đánh vê anh c s u y một quyền này vững vàng đánh vào hắc x à trên người mà một quyền xuyên tim kim đế quyền lực đạo đạt đến cực h ạ n nhất chỉ cần một quyền máu chạy xuôi không có vào trong mưa to thời gian tựa hồ như ngừng lại tần không chém giết hát xà trong p h ú t chốc một ít chỉ màu vàng quả đấm sinh sôi xuyên phá hát xà trái tim tần không đã có thể phán định hát xà tử vong chẳng qua là hắn vì sao vừa một loại dự cảm xấu hát xà giàu gì cũng là tám huyền thích khách một trong chạy trốn thủ đoạn số một số hai ta làm sao có thể dễ dàng như thế chém giết hát xà không đúng không đúng tần không kia dự cảm xấu càng lúc càng nồng nặc thế cho nên này dự cảm xấu cuối cùng diễn sinh vì nội tâm cực đoan bồi dối như vậy ta giết người là ai thần không hô hấp r ồ n r ậ p hai mắt của hắn tập trung ở hát xà trên thi thể muốn xem thanh cố gắng nhìn thanh cho ta xem thanh thần không một tiếng gào thét người trước mắt đột nhiên biến đổi hắn sợ giết người cũng không phải là hát xà thấy mình kim đế quyền xuyên qua trái tim người thần không con người chỉ một thoáng một cái kịch liệt co rút lại kia vốn là nhảy lên trái tim tựa hồ vào giờ k h ắ c này ngưng một hơi làm sao có thể làm sao có thể không thể nào không thể nào tràn đầy nước hai mắt tựa hồ có thể tràn ra màu tươi trên mặt hắn trên tóc trên mặt quần áo dính đầy máu cùng vết máu bị nước mưa c ọ rửa khó có thể phân biệt ra được lúc ban đầu bộ dáng a a a a a năm thê tâm liệt phế giống to một quên xuyên tim một quên xuyên tim đứng ở trước mặt hắn người không phải là hát xà mà là mà là kia trong ánh mắt như cũ trộn lẫn khó có thể tin ninh duyên khiết duyên khiết một ít tập q u ầ n trắng vậy đáng yêu trước mặt trò kia khỏe miệng tràn ra như hoa đóa một loại lấp lánh máu tươi vậy hắn ảo tưởng đang mở quyết viên ra sau trở về thuộc về cưới vợ cô gái ninh duyên khiết hắn trợn to s o n g mắt nhìn mình hữu quyền xuyên qua cô gái hai hàng huyết lệ hô hấp dồn dập mưa sông phá trái tim nhảy lên đau đau đau. khó có thể bị đẻ nén đau tịch quyển toàn thân không cách nào kháng cự không cách nào nhịn được hắn không dám nhìn cánh tay phải của mình bởi vì một khi hắn thấy cánh tay phải của mình cái kia vẫn cho rằng huyễn tượng sẽ trong nháy mắt tan giã mà biến thành chân thật hắn không tin hắn không tin chẳng qua là cặp mắt kia vẫn như cũ không tự chủ được nhìn hướng cánh tay phải của mình thấy được cánh tay phải của mình xuyên qua ninh duyên khiết chỗ trí mạng thấy được là tay mình lưới dao mình thích nhất cô gái chính tay đâm thần không ca ca ta không ta còn muốn nhiều hơn nữa nhìn tần không ca ca mấy lần tần không ca ca ta nghĩ đi theo ngươi cùng đi ta nghĩ vĩnh viễn cùng tần không ca ca ở chung một chỗ sau này tần không ca ca tới chỗ nào ta liền tới chỗ nào ta không sợ thường ngày nói như vậy ở nơi này thời khắc giống như từng trích con kiến cắn xé nội tâm của hắn t ầ n không ca ca ninh duyên khiết cố nén thân thể kịch liệt đau đớn phun ra một ngụm máu tươi thanh âm yếu ớt đứt quãng duyên khiết đừng nói chuyện tần không nhìn ninh duyên khiết tái nhợt trước mặt cho b ư ớ c bách được của mình tỉnh táo lại nhưng này huyết lệ cũng là ngăn không được chạy xuống tiểu thư tiểu thư lúc này hồng n g u y ệ t sơn t r a người n g đã đột nhiên chạy tới kia cùng ninh duyên khiết tình cùng tỷ m ộ i hồng y tỷ nữ thấy như vậy một màn trái tim mạnh mẽ một cái cấp tốc n ả y lên đón giàn r ù a mưa to hồng n g u y ệ t sơn t r a n g đám người chi chít nhưng đều là không thể tin được hết thẻ trước mắt là sự thật ánh vào trong con mắt của bọn họ chính là t ầ n không kia màu vàng quả đấm sinh sôi xuyên qua ninh duyên khiết thân thể t ầ n không hồng nguyên sơn trang trang chủ thấy như vậy một màn thấy tần không kia quả đấm xuyên qua ninh duyên khiết thân thể mềm mại đầu góc một cái chớp mắt tràn đầy sắc cơ giờ phút này từng bước đạp thượng tiền lai、like, nói tần không con gái của ta nhiều như vậy năm thủy t r u n g t r u n g tình ngươi mà ngươi hôm nay ta nhất định phải để ngươi thiên đao vặt quả điên cuồng hét lên nói chuyện lúc phụ thân của ninh duyên khiết liền vung đao chém tới cha phụ thân d ừ n g tay lúc này ninh duyên khiết thanh em yếu ớt vang vào cha mình trong thai hồng n g u y ệ t sơn trang trang chủ cắn răng cuối cùng dừng tay lại nhưng là trên mặt trải rộng sát ý cũng là thủy trung không có đ ỉ n h chỉ xuống tới nhìn kia tựa hồ dừng hình ảnh một màn hắn biết loại thương thế này nữ nhi của hắn sinh cơ cung cấp là số lẻ nghĩ tới đây hắn sát ý trong lòng vừa càng sâu nhất phân hắn muốn đem tần không sống không bằng chết hắn muốn cho tần không cảm nhận được thế gian này thảm thiết nhất đau đớn hoán hận hận